chỉ thấy phòng học trên vách tường treo đầy các loại trừu tượng tả thực bức họa còn có một ít danh họa gia tóm tắt hình ảnh toàn bộ phòng học nội tràn ngập nghệ thuật hơi thở sắc thái rực rỡ sáng lạ. trong đó giống một cái lốc xoáy dường như quần quận không ngừng khuyết tán cho đen âm khí họa tác đã bị bại ở phòng học trên vách tường họa tác ký tên đúng là hải minh hai chữ cố chi tăng ánh mắt nặng nề đúng lúc này nàng điện thoại văng lên chuyển được lúc sau là phụ trách điều tra cảnh sát đối phương cảm xúc kích động thanh âm rất lớn cố tiểu thư chúng ta tra được một ít tân đồ vật ngài biết hải minh nửa năm trước ở mộ nước ngoài nổi danh đại tái thượng lấy được giải nhất sao cố chi tang phía trước không biết hiện tại đã biết không chỉ có như thế nàng hiện tại nhìn đến hẳn là chính là kia phúc đoạt giải họa tác sao chép kiện cảnh sát cố nén cảm xúc nói ngài khả năng không biết lúc ấy này bức họa lâm vào sao chép phong ba ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo chương một trăm ba mươi đệ một trăm ba mươi chương cố chi tăng ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường họa tác phục khắc kiện có chút ngoài ý muốn. hắn sao chép ai không đề cập tới này họa thượng quần quần không ngừng tràn ra quỷ dị cho đen âm khí quang từ họa tắc bản thân tới xem cho dù là cố chi tăng như vậy ngàn năm trước chỉ thưởng thức đến tới sơn thủy họa sĩ nét bút đồ cổ cũng có một loại từ đáy lòng sinh ra đối mỹ lệ sự vật cảm thụ nay bức họa làm thực hảo phong phú sáng lạn sắc thái rõ ràng là sáng ngời, nhưng dung hợp trọng điệp ở bên nhau sau lại có loại mạc danh trầm trọng cảm dày nặng cảm hội họa giả bản nhân muốn truyền lại cảm xúc đều thông qua một cây bút một trường giấy vẽ màn sân khấu vô cùng nhuẩn nhuyễn mà thể hiện rồi ra tới đặc biệt có thể làm cố chi tang loại này đối cảm xúc lực lượng cảm giác phá lệ mẫn cả người đầy đủ cùng hội họa giả cộng tình mà họa tác phía dưới đơn độc liệt ra tới một hàng tóm tắt thượng tấn hải minh thu nhỏ lại chụp hình màu hán cá nhân tóm tắt cùng với này bức họa ở không lâu phía trước đạt được quốc tế danh thưởng hải minh Phong thành nổi danh kiệt xuất hòa gia, mỹ thuật giáo dục gia, Nhậm Hạ Quốc Văn học nghệ thuật liên hợp sẽ đoàn chủ tịch thành viên, đạt được hai ít hai mươi hai năm thế giới hội họa tối cao thưởng trí nhất, am hiểu sắc thái minh diễm tiên minh, cảm xúc phát ra kịch liệt trừu tượng họa cùng tranh sơn dầu. Đảm nhiệm ta chỉnh lý cấp giáo thụ, tranh sơn dầu hệ viện trưởng, đoạt giải tác phẩm lốc xoáy. Này bức họa cũng đích xác như tên của nó như vậy, giống một cái không ngừng câu nhân ánh mắt hấp động, chẳng sợ đem nó đặt ở tràn đầy họa tác vách tường trung cũng sẽ làm người mới vừa tiến vào này gian phong học, tầm mắt liền nhịn không được dừng ở nó mặt trên. Điện thoại một khác đầu cảnh sát nói, không phải hắn sao chép người khác, mà là người khác sao chép hắn. Không đúng, phải nói là cái này Hải Minh phía trước mang thân truyền đệ tử, với nửa năm trước Hải Minh dùng lốc xoáy bình chọn thế giới hội họa tối cao thưởng thời điểm đống nhiên nhảy ra, thật danh lên án Hải Minh này bức họa là sao chép hắn, đánh cắp hắn nghệ thuật kết tinh. Theo cảnh sát điều tra kết quả biểu hiện, chuyện này ở ngay lúc đó hạ quốc mỹ thuật vòng nhấc lên cực đại sóng gió học sinh chỉ trích lao sư đạo văn vốn là chọc người chú mục huống chi này bức họa lúc ấy đã được đề cử thế giới hội họa đại tái bình chọn cũng là danh tiếng cực hảo rất có khả năng trích đoạt giải hạng đứng đầu tác phẩm phải biết rằng lốc xoáy chúng cử giải thưởng hàm kim lượng cực cao có thể chúng cử nhập vây danh sách đã có thể bước lên đại sư hàng ngũ có thể trích đoạt giải hạng họa ra ở hạ quốc một bàn tay đều số đến lại đây đều không ngoại lệ đều đã thành hạ quốc nổi tiếng nhất danh gia họa tác giá trị thiên kim bởi vậy toàn hạ quốc mỹ thuật giới đều ở chú ý lốc xoáy bình chọn thời điểm mấu chốt náo ra như vậy hí kịch hóa rèm pha chú ý độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên các đại mỹ viện lao sư học sinh sôi nổi phát ra tiếng trực tiếp làm chuyện này xông lên hotsea ấp liền ngoài vòng vong hữu đều ở theo vào ăn dưa trận này cho khôi hài xong việc cực nhanh không quá hai ngày hải minh liền nhanh chóng lấy ra nguyên họa cùng với giả quét kiện làm chứng cứ Chứng cứ có sức thuyết phục chính mình mới là lốc xoáy tác giả. Chân tướng đại bạch sau toàn vong ổ lên, lên án hắn cái kia học sinh bị toàn hạ quốc mỹ thuật giới tập hỏa giận mắng, cũng bị bái đến không còn một mảnh. Liên trên mạng các vong hưu cũng mắng hắn không biết xấu hổ bôi nhọ ân sư, còn ở ân sư vì nước làm vẻ vang thời điểm làm ra như vậy hạ tam lạm sự tình. Bởi vì lúc ấy tiếng mắng quá tàn nhẫn, các tin tức ngôi cao, diễn đàn đều có thể nhìn đến tương quan tin tức, cảnh sát nhóm cũng đối việc này có điều hiểu biết. Theo hót xệ ợp thượng mục từ điểm tiếng cái kia thật danh lên án Hải Minh học sinh tài khoản, nhục mạ nguyền rũa hắn bình luận cao tới mấy chục vạn điều, quảng trường còn có rất nhiều cho hắn gây di ảnh người. Sau lại theo lốc xoáy đọc giải, Hải Minh ở trong ngoài nước thanh danh cũng bằng vào này bức họa, cái này giải thưởng nước lên thì thuyền lên. Hắn họa từ mấy vạn khối một trường, tiêu lên tới 6 vị số, thậm chí là 7 vị số trở lên. Đặc biệt là này phúc lốc xoáy, bị mỹ thuật giới tôn sùng người của hắn trở thành tân thế kỷ tới nay tác phẩm nguyên họa muốn chụp ít nhất cũng muốn ngàn vạn khởi bước cố chi tăng hồn phách xuyên đến thế giới này thời gian bản thân liền không lâu hải minh đoạt được giải thưởng thời gian điểm trùng hợp là nàng mới vừa thượng linh sự ở phát sóng trực tiếp nàng đệ nhất kỳ tiết mục khi tên nàng xuất hiện ở hot sệ ở thời điểm trên dưới mấy cái mục từ đều cùng chuyện này có liên hệ cũng khó trách nàng lần đầu tiên nghe được nhìn đến hải minh tên này tổng cảm thấy có loại quen thuộc cảm cảnh sát nói ta liền nhớ rõ lúc ấy hải minh đoạt giải sau còn tiếp nhận rồi rất nhiều lần phỏng vấn cùng một ít tổng nghệ, đáp lại chuyện này, vì thế cái kia học sinh khi cách hơn một tháng lại bị lôi ra tới hung hăng phê, đấu một phen. Lại sau đó chuyện này nhiệt độ dần dần qua, đạm ra đại đa số cư dân mạng tầm mắt, bọn họ cũng liền không biết kế tiếp. Trải qua đối ít nốt chung qua đời mấy người, cùng với hải minh quan hệ xã hội phóng xạ điều tra, cảnh sát cuối cùng tra được cái này chuyện cũ, cùng với cái này hãm sâu sao chép cử báo phong 3 người trẻ tuổi trên người. Phụ trách cảnh sát lúc này mới phát hiện. Cái kia học sinh đã chết! Đã chết! Cố chi tàng chân mày một túc! Không sai cảnh sát gật đầu, ngữ khí phức tạp mà tiếc hận, tiếp tục nói. Chúng ta tra được người thanh niên này họ hạ, cao trung thời điểm chính mình đem tên sửa vì hạ chiếu sinh. Hán quê quán quê quán chính là phong thành phía dưới một cái phụ thuộc thôn, khoảng cách nội thành có tiểu mấy chục km. Ba tháng trước, hắn ở trong nhà tự sát, tự trạng. Tương đối thảm thiết, là chính mình treo cổ ở nhà thẳng đến ba ngày lúc sau mới bị người được thi thể hư thối khí vị hàng xóm phát hiện cũng báo nguy. án tử là thôn thượng một bậc huyện sở cảnh sát tiếp nhận lập hồ sơ trải qua nhiều mặt điều tra lấy được bằng chứng có thể xác định hạ chiếu sinh thật là tự sát mà chết rồi sau đó liền kết án đệ đơn từ cảnh sát điều tra kết quả tới xem cái này hạ chiếu sinh ngắn ngủi trước nửa đời cũng coi như là dốc lòng thiên tài thiếu niên hắn từ nhỏ liền bày ra ra kinh người hội họa thiên phú không có bất luận cái gì cơ sở chỉ là chiếu vẽ buồn vẽ lại đều có thể họa đến ra dáng ra hình hạ chiếu sinh nơi thôn trấn là phong thành số ít nghèo khó khu vực hẻo lánh lạc hậu trình độ cùng thiên vân thôn không phân cao thấp cho nên hắn từ nhỏ trong nhà liền nghèo không có tiền thượng hội hòa ban bởi vì cá nhân hứng thú hạ chiếu sinh từ tiểu học bắt đầu liền chính mình tích cóp tiền mua ấn có tranh vẽ vẽ buồn cũng chính mình cất chứa vẽ lại vì thế tiền mười mấy năm thời gian hắn ăn đồ ăn vặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu nhân nghị lực cùng nhiệt tình đổi lấy chính là không kém gì học quá vẽ tranh hải tử hòa công đến cao nhị muốn vân văn lý nghệ thể khi hạ chiếu sinh tuy rằng văn hóa khóa cầm cờ đi trước nhưng hắn vẫn là bị mỹ thuật ban tuyên truyền tốt sở tơ hấp dẫn đi thượng mấy tiết thể nghiệm quá tiếp xúc phác họa cùng cơ sở không mấy ngày hắn liền họa đến ra dáng ra hình ngay cả phụ trách lão sư cũng rất là giật mình nhận định hắn chính là một cái rất có thiên phú hạt giống tốt khuyên bảo hắn học mỹ thuật cuối cùng mấy phen rồi dám hạ chiếu sinh dứt khoát kiên quyết lựa chọn truy mộng hướng trong nhà đưa ra học tập mỹ thuật khát vọng hắn là gia đình đơn thân mẫu thân ở hắn tiểu học khi liền ra thai nạn xe cộ qua đời chỉ cùng một cái làm công đưa cơm hộp phụ thân sống nương tựa lẫn nhau vẫn luôn biết nhi tử mộng tưởng hạ phụ yên lặng chịu cả đêm yên cuối cùng đồng ý việc này hắn lấy ra thuê tử năm đó thai nạn xe cộ một bút bồi thường khoản nói lộ là chính ngươi tuyển nhà ta liền như vậy điểm tiền nguyên bản là nghĩ ta mấy năm nay lại tích cóp tích cóp về sau chờ ngươi kết hôn có thể cho ngươi trước phòng ở đầu phó chỉ cần ngươi bản thân đừng hối hận cuối cùng hạ chiếu sinh học mỹ thuật sai mỹ thuật ban học sinh trung ít nhất nhất keo tiết tiền nhưng nhiều lần tác phẩm đều là bình chọn đệ nhất ngay cả đại gia đi ra ngoài tập huấn thời điểm hắn thật sự không bỏ được hoa vạn đem khối đi bên ngoài tập huấn hơn mười ngày lựa chọn không đi dù vậy thi đại học khi hắn vẫn như cũ lấy phi thường lưu dị văn hóa thành tích cùng bài chuyên ngành thành tích khảo vào hạ quốc tứ đại mỹ viện chi nhất phong thành mỹ viện trở thành bọn họ huyện thành trong trường học khẩu khẩu tương truyền thiên tài đại lão tiến vào đại học lúc sau hạ chiếu sinh hội họa bản lĩnh bay nhanh tiến bộ ở toàn bộ hệ đồng dạng cầm cờ đi trước trong lúc này hắn vẫn luôn tiếp các loại danh họa bắt chức đơn tử tránh khoản thu nhập thêm đến đại nhị đại tam hắn là có thể tiếp một ít tư nhân định chế hội họa chỉ là mỹ thuật vòng chú ý danh khí nổi danh họa ra một bức họa liền lấy vạn vì đơn vị không có danh khí tầng dưới chót họa ra mẹ chết mẹ sống họa thượng mấy ngày một bức họa nhiều nhất cũng liền kiếm cái ba lượng trăm hạ chiếu sinh không hiểu marketing chỉ biết buồn đầu vẽ tranh nhưng thời gian dài tiếp khoản thu nhập thêm vẫn làm hắn giảm bớt trong nhà gánh nặng cũng có một bút không tính nhiều tiểu kim khố bởi vì chuyên nghiệp thành tích xuất chúng đại tam hắn quyết định thi lên thạc sĩ cũng lựa chọn lúc ấy còn chưa thanh danh vang dội hải minh làm đạo sư ở hải minh phỏng vấn chung cũng có bị hỏi đến về hạ chiếu sinh tương quan vấn đề phỏng vấn đoạn ngắn chung chính hắn bản thân đều vui vẻ thừa nhận hạ chiếu sinh người thanh niên này thiên phú rất cao thành lập sư sinh quan hệ sau hắn trong lòng tích tài nhiều hơn chỉ đạo quan tâm Khi đó hai người phi thường hòa hợp. Nếu không phải đứa nhỏ này nhất thời luẩn quẩn trong lòng đi rồi đường vòng, hắn tương lai tiền đồ sẽ một mảnh quang minh. Từ thôn trấn đi hướng đại học. Từ hoàng thổ bước vào nghệ thuật điện phụ. Đối với hạ chiếu sinh tới nói, hết thể vốn nên tiếp tục hướng về tốt phương hướng phát triển. Ai có thể nghĩ đến ở trở thành hải minh mang học sinh sau, không đến một năm thời gian, hắn nhân sinh, tiền đồ, thanh danh tất cả đều hủy diệt. Nghe đến đây, cố chi tăng đôi mắt hơi rũ Lại lần nữa nhìn về phía trên bách tường treo lốc xoay khi, nàng cơ bản có thể xác nhận, này bức họa chủ nhân đích sắc không phải Hải Minh. Hẳn là chính là vị kia đã mất đi tuổi trẻ học sinh, hạ chiếu sinh. Nàng xem qua Hải Minh ảnh chụp Đơn tử tướng mạo đi lên xem, này liền không phải một cái tâm địa thuần thiện người. Tương thuật chung có ngôn, ngạch hẹp giả tất tham. Hải Minh cái chán chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không tiểu ngược lại nhân đỉnh đầu hai bên có chút hói đầu có vẻ thực rộng nhưng xem tướng mạo chủ yếu xem chính là mặt cung cùng các huyệt điểm trên thực tế hắn phụ cốt đoạn xúc ngạch trung hải bình là vì tâm tham như vậy tham tương ở quan lộc cung hiện hóa thuyết minh hắn sẽ bởi vì hắn lòng tham mà làm ra một ít không trung chính không rõ minh sự tình gia tăng rồi phi pháp đạt được thiên tài thiên vận phản sử quan lộc cung chợt vừa thấy hình cung no đủ tiếp theo hải minh mặt rộng nhiều thịt ngộ người liền cười một bộ hảo tính tình bộ dáng lại cứ hắn cười chân núi có hoành văn loại này giữa mày chân núi chỗ hoành văn Ở tương thuật trung cũng xưng là tiếu diện hổ. Có được loại này hoa văn người thường thường khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài hiền lành tổng mang theo một chương gương mặt tươi cười, trên thực tế thích sau lưng chơi ám chiêu. Hơn nữa người này sinh thần bát tự cũng bị Cố Chi Tăng thành công suy đoán. Thông qua bát tự 10 thần cùng mệnh bản đấu số tới xem, Cố Chi Tăng càng xác định một chút. Hải Minh người này chỉ dựa vào hắn bản thân năng lực, căn bản đạt được không được hiện tại loại này quốc tế giải thưởng lớn. Hắn sao Kim Miễu Nhược thuyết minh thẩm mỹ cùng nghệ thuật giám định và thưởng thức trình độ đều là phàm ngẫu nhiên gần khí khó được đại thành trừ cái này ra từ suy đoán tử vi đầu số kết quả cũng biết hải minh văn khúc tinh sắt pha lang thái âm tinh chờ mấy cái tượng trưng cho cảm tính nghệ thuật tinh tú cũng chưa có thể rơi vào tinh bàn mấy cái tinh tú nhiều nhất cũng chỉ là dán năm trụ ngợt trụ đồng dạng cũng đủ để thuyết minh hắn có trình độ nhưng không cao đương cái thợ khí tạo hình họa ra dư giả nhưng họa ra cảm xúc no đủ hình ảnh phong phú đến có thể đạt được thế giới cấp giải thưởng lớn họa tác xa xa chưa kịp chính là có được như vậy bình thường tướng mạo hải minh hiện giờ quan lục cung tiền tài cung đều mang theo không bình thường hồng luận. thuyết minh hắn đã đạt được phi phàm danh lợi thế giới tối cao hội họa thưởng đến dĩ giả. chỉ là thủ đoạn không bình thường lại kết hợp nửa năm trước sao chép lên án phong ba cùng với hạ chiếu sinh cuộc đời cùng họa tác trung ẩn chứa mãnh liệt mà thống khổ tuyệt vọng cảm xúc tới xem chỉ sợ các vong hữu là thật sự lầm hạ chiếu sinh là vô tội Hắn là chân chính thiên tài. Hải Minh đích sắc đánh cắp hắn linh cảm cùng kết tinh, là cái ti tiện sao chép, giả, thắng được hoa tươi ca ngợi, hủy hoại một thiên tài họa sư nhân sinh. Nghĩ đến chỗ này cố chi tang trong lòng không vui, lại hỏi. Hạ chiếu sinh vì cái gì tự sát? Hắn chết như thế nào? Hắn chỉ chứng Hải Minh sao chép là nửa năm nhiều trước, nhưng tự sát thời gian là hơn 3 tháng trước. Lấy Hải Minh đoạt giải thời gian tới xem, khoảng cách Hạ chiếu sinh tự sát trung gian cũng có 2 tháng tả hữu không đường. Chuyện này đã sớm lên men song, trần ai lạc định. Theo lý thuyết hạ chiếu sinh bị mắng đến tàn nhẫn nhất thời điểm, hẳn là hắn mới vừa bị hải minh phản chủ y, cùng với lốc xoáy đoạt giải này hai cái thời gian đoạn. Từ cố chi tăng linh hồn mới vừa xuyên đến thế giới này khi, nguyên thân bị toàn vong hắc tình huống tới xem, thế giới này vong hữu cảm xúc là thực nóng nảy. Dễ dàng bị gây xích mích tẩy não, sẽ bởi vì một đinh điểm việc nhỏ mà sẽ bức cãi nhau. Lúc ấy nàng còn không có làm ra có vi công tự lương tục thực tế sự tình. Chỉ là các loại thật thật giả giả hát liêu Đã bị toàn vong đàn trào Có thể nghĩ khi đó Hạ Chiếu Sinh Một thân ô danh Lại gặp như thế nào internet bạo lực cùng nục mạng Nếu Hạ Chiếu Sinh bởi vì việc này muốn chết Sớm tại lúc ấy liền sẽ tự sát Mà sẽ không chờ đến đã bị mắng 2-3 tháng sau Mới lặng yên không một tiếng động chết ở trong nhà Cố Chi Tăng cảm thấy này trong đó còn có ẩn tình Quả nhiên Điện thoại kia đầu cảnh sát lại là một tiếng ai thán Nói đến cái này Hạ Chiếu Sinh là thật thảm hắn tự sát hẳn là bởi vì hắn ba ba chết nguyên lai hạ chiếu sinh phụ thân ở hơn nửa năm trước đưa cơm hoặc khi ngày mưa lộ hoạt không cẩn thận đụng vào chạy nhanh xe hơi thương thế thảm thiết đêm đó đã bị đẩy mạnh bệnh viện cứu giúp tuy rằng cứu giúp sau mệnh bảo vệ nhưng hắn cốt cách cùng nội tạng thương thế yêu cầu nằm viện dưỡng thương mỗi ngày tiền thuốc men dụng cụ phí từ từ giá cả xa xỉ theo hạ chiếu sinh ở trên mạng thật danh lên án bắc và nói hắn sáng tắc lốc xoáy cơ hội chính là phụ thân tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm lúc sau vui sướng chi tình làm họa tác bút pháp tươi đẹp nhưng cùng lúc đó hắn đáy lòng lo lắng cùng với đôi sinh hoạt gánh nặng áp lực ưu sầu đủ loại cảm xúc đan chéo hạ hắn linh cảm phát ra ở trường học khu dạy học phòng vẽ tranh trung họa ra này phúc tác phẩm hoàn thành họa tác sau bệnh viện ngay ngắn hảo đánh tới điện thoại nói phụ thân hắn thức tỉnh hạ chiếu sinh không kịp đem đồ vật thả lại ký túc xá trùng hợp họa sư bên cạnh chính là đạo sư hải minh văn phòng hắn vội vàng đem đồ vật phóng hảo đem họa tác cuốn lên cắm vào ba lô mặt bên cùng nhau đưa đến đạo sư nơi đó thỉnh cầu tạm phóng một đoạn thời gian lúc ấy liền ở văn phòng hải minh vui vẻ đồng ý còn cho hắn phê giấy xin nghỉ nhưng mà một ngày sau hạ chiếu sinh đi bệnh viện vấn an song thức tỉnh phụ thân lại hồi trường học hắn họa song họa liền biến mất giúp hắn đem đồ vật thuận tay từ văn phòng lấy về ký túc xá bạn cùng phòng tỏ vẻ chính mình bắt được bao thời điểm căn bản không thấy được cái gì họa bao bọn họ cũng không mở ra quá hạ chiếu sinh đi hỏi hải minh hải minh cũng đầy mặt vô tội Tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Hắn hôm qua ngốc phòng vẽ tranh, hôm nay cũng có lớp đi thượng hóa, bị quét tức qua, bên trong không có bất cứ thứ gì. Tìm suốt một ngày, thậm chí đi phiên thùng rác hạ chiếu sinh buồn bã sợ thất, thậm chí cảm xúc hỏng mất đến khóc giống. Bởi vì hắn biết, đêm đó huyền mà lại huyền, đồng bột phát ra linh cảm là cỡ nào chân quý, hắn rất có thể đời này đều lại họa không ra như vậy tác phẩm. Yên lặng một đoạn thời gian, hạ chiếu sinh không thể không tỉnh lại lên, tiếp thu hiện thực tiếp tục kiếm tiền cấp phụ thân chữa bệnh hắn cũng biết thế vẽ thưởng bắt đầu bình chọn nhưng hắn không có tâm tình cùng tinh lực chuẩn bị chỉ đem chính mình trước kia tác phẩm gửi đi cho bình chọn tổ hơn tháng lúc sau liên ở phụ thân tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp khi thế vẽ thưởng sơ tuyển nhị luân bình chọn kết quả công bố hạ chiếu sinh đưa đi bình chọn tác phẩm thành công thông qua sơ tuyển nhưng cũng dừng bước với sơ tuyển nhập vây thế giới giải thưởng thanh danh đối với một cái còn ở vào đại học tuổi trẻ học sinh tới nói là thực ghê gớm vinh quang trong lúc nhất thời hắn các lao sư, các bạn học sôi nổi cho hắn phát tin tức chúc phúc, nói hắn ở Hạ Quốc mỹ thuật giới cũng coi như nho nhỏ nổi danh, rất nhiều người trong nghề đều chú ý đến hắn. này vốn nên là một kiện đáng giá cao hứng, chúc mừng sự tình, nhưng nhìn đến nhị luân bình chọn kết quả, nhìn đến cuối cùng nhập vây thế vẽ trung tuyển tái mộ phó phá lệ quen mắt hòa tác, cùng với vẽ giả tên, hạ chiếu sinh như bị sét đánh. Hải Minh tác phẩm lốc xoáy đả kích to lớn, cùng với lòng tràn đầy không thể tin tưởng làm hạ chiếu sinh vừa kinh vừa giận, tay chân lạnh cả người. hắn mặc danh mất đi hòa tác, vì cái gì sẽ xuất hiện trên đời vẽ thưởng bình chọn tác phẩm chung. hội họa ký tên vẫn là hắn đạo sư, cho nên hắn họa căn bản là không phải bạn cùng phòng ở lấy bao trong quá trình đánh mất, cũng không phải chính hắn không cẩn thận đặt ở phòng vẽ tranh, bị người khác đương giác rửa rửa sạch rớt, mà là bị hắn chỉ đạo lão sư Hải Minh cấp trộm, phẫn nộ mà thống khổ hạ chiếu sinh như thế nào tiếp thu được. hắn ý đồ đi tìm Hải Minh chất vấn, lý luận. Nhưng Hải Minh bị nghệ liên tổ chức mời đi rồi. Hắn cấp Hải Minh điên cuồng gọi điện thoại, gửi tin tức, không phải vội tuyến chính là đối phương giả ngu giả ngơ có lệ. Đến tận đây hạ chiếu sinh mới hiểu được, Hải Minh là cố ý trốn tránh hắn. Bởi vì lốc xoáy nhập vây trung thường, toàn giáo, thậm chí trên mạng các diễn đàn đều ở thảo luận chuyện này, cũng ca ngợi Hải Minh. Hắn vô luận là đi ở trên đường, vẫn là mở ra di động, đều sẽ nhìn đến mấy tin tức này. Nhưng những cái đó vinh dự vốn nên thuộc về chính mình. Hạ chiếu sinh mắt thấy Hải Minh giá trị con người, danh khí nước lên thì thuyền lên, dẫm lên hắn tâm huyết công thành danh thoại. Nhưng chính mình phụ thân thân hoạn bệnh nặng, vì tỉnh tiền chỉ có thể trụ nhân số nhiều nhất phòng bệnh, liền thuốc giảm đau đều không muốn ăn mỗi ngày cố nén thống khổ. Cuối cùng hắn dứt khoát quyết định cử báo Hải Minh. Hắn cho rằng chính mình chân thành trinh thám tiền căn hậu quả, cũng biết do chính mình sáng tác tâm đắc, nguyên nhân, lại lấy ra chính mình phía trước tác phẩm tiến hành phong cách thượng phân tích. Chỉ cần có cũng đủ nhiều chứng cứ. Liền có thể lấy về chính mình tác phẩm Cùng với vốn nên thuộc về chính mình vinh quang Nhưng sự thật kết quả Lại hung hăng xóa hạ chiếu sinh một cái bàn tay Hải Minh không chỉ có không có bị chế tài Chống lại, ngược lại là chính hắn thành vạn người thoá mạ chuột chạy qua đường Thanh danh chịu ô chỉ là thứ yếu Càng làm cho hạ chiếu sinh vô pháp tiếp thu Cảm thấy hỏng mất chính là Trên mạng rất nhiều bình xịt Vong hưu đem hắn gia đình tin tức đều lột ra tới Bao gồm phụ thân hắn nằm viện địa chỉ Liên lụy phụ thân ở hạ chiếu sinh còn không biết chính mình mất đi tác phẩm là bị đạo sư hải minh ăn cắp là lúc hải minh từng tìm được hắn chủ động đưa ra mượn hắn một số tiền cấp phụ thân xem bệnh khi đó hắn lòng tràn đầy cảm kích đem chủ động vươn viện thủ hải minh coi là tái sinh phụ mẫu ân nhân cứu mạng hiện giờ này số tiền cũng thành hắn là cái bạch nhãn lang nhi hư loại chứng cứ hải minh công khai tỏ vẻ chính mình nguyện ý tha thứ hạ chiếu sinh nói chính mình biết cái này học sinh kỳ thật là cái hảo hải tử hắn sở dĩ đi đường vòng Là cùng đường không có tiền cấp phụ thân xem bệnh, muốn tham kêu bút đoạt giải phí dụ. Vì thầy cho một hồi, Hải Minh nói chính mình nguyện ý đem đoạt giải tiền thưởng cũng lấy ra tới, cấp hạ chiếu sinh phụ thân chữa bệnh, hy vọng có thể cứu lại một cái vào nhầm lạc lối hải tử. Thanh danh tuyên bố sau, có bao nhiêu nhân xưng tụng Hải Minh tâm địa thiện lương trọng tình trong nghĩa, liền có nhiều hơn người vong bạo, nhục mạ hạ chiếu sinh. Cố chi tăng mở ra di động, tìm thấy được hạ chiếu sinh tài khoản tin tức. Điểm đi vào lúc sau. Hắn rửa trước mấy cái bác văn đều là nửa năm nhiều trước tuyên bố. Trong đó cái kia cử báo hải minh bác văn hắn vẫn luôn không có xóa, phía dưới bình luận đã vượt qua trăm vạn điều. Điểm tiến vào sau, trên đỉnh là các loại nhục mạ hắn heo cho không bằng ngôn ngữ vũ nhục. Hơi chút đi xuống trở mình một phen, liền nhìn đến có vong hữu tuyên bố hắn cá nhân tin tức, còn có phụ thân hắn tin tức. Cái này hạ chiếu sinh cũng thật dám biên nói dối à, 22 tuổi học sinh, chưa thấy qua gì việc đời nông thôn hải tử đến thế v Này đến là cái gì tuyệt thế thiên tài a? Tao nhiều vô khẩu. Không phải ta xem thường ở nông thôn hài tử, nông thôn xuất thân cũng có rất nhiều giản dị thiện lương hảo hài tử, nhưng giống loại này bại hoại sư danh, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang nên bị nước miếng chết đuối. Cấp phụ thân chữa bệnh không phải ngươi đạo đức suy đồi lý do. Liên ngươi người như vậy còn cho chính mình lấy sơ ngày nên chiếu, sinh sôi không thôi ngủ ý, thật sự không xứng. Về sau đều tránh lôi, phun. Cha ngươi xứng đáng bị xe đâm. Tiêu gọi phong thành mỹ viện khai trừ loại này phẩm hạnh không hợp đạo đức suy đổi học sinh muốn chữa bệnh phí là có thể hại lão sư hiện tại hảo ngươi cũng nổi danh sẽ không có người lại mua ngươi vẽ phụ thân ngươi nếu đã chết cũng là ngươi làm hại vô số chửi rủa thanh chính nghĩa chỉ trích tất cả nghiêng ở hạ chiếu sinh trên người còn có dân bản xứ tìm được rồi hạ phụ sở trụ bệnh viện hôn tới cửa mắng to con của hắn là cái xúc sinh nguyền rủa hắn đi tìm chết hạ chiếu sinh được đến tin tức thời điểm vốn là còn không có dưỡng hảo thương hạ phụ vì cùng những người đó lý luận tranh chấp bị tức giận đến đột phát tâm nhạy cùng ngày liền không cứu về được qua đời hoàn toàn hỏng mất lâm vào điên cuồng thanh niên gào giống hận không thể đem những cái đó nháo sự người toàn bộ thốc chết nhưng hắn bị ngăn lại bị chấn an như cái xác không hồn xử lý tốt phụ thân di thể hạ chiếu sinh hoàn toàn đã không có nhớ mong hắn mang theo không gì sánh kịp hận ý đi lên tử vong con đường ở cảnh sát củng cố chi tang có thể tìm thấy được tin tức chung trên mạng chỉ có địa phương một nhà tiểu trang ép báo đạo hạ phụ tử vong phía dưới bình luận đều là nói xứng đáng ngược lại là lạng yên không một tiếng động tự sát hạ chiếu sinh tử vong bị bốn phía tuyên dương nhưng các gạc marketing tin tức vong phía dưới đại để đều là nhục mạ hắn nói hắn chết rất tốt người ít có cá biệt người biểu đạt đối với một thiên tài họa ra vào nhầm lạc lối tiếp lối người qua đường cũng sẽ bị chỉ trích đánh oai thành tưởng tẩy trắng hạ chiếu sinh ngốc nghếch người một hồi không người nào biết chân tướng cuồng hoan là tịch một đôi vô tội phụ tử vì thế trả giá sinh mệnh mấy tháng lúc sau trên mạng bỗng nhiên toát ra thứ nhất gợi ý bức ký mặt trên tiên đoán cùng hạ chiếu sinh có thiên ti vạn lũ quan hệ vài người đều không ngoại lệ đều đã chết đi cố chi tang giơ tay đem trên tường họa tác chụp xuống dưới đối điện thoại một khác đầu cảnh sát nói đại khái tình huống minh bạch ta bên này cũng có bắn tỉa hiện sở cảnh sát sẽ cùng đi ước chừng nửa giờ sau cơ hồ là đồng thời đến sở cảnh sát phụ trách cảnh sát cùng với cô chi tang triệu tập mặt khác tra án thành viên, khai tiểu hội nghị. Trong phòng hội nghị tiểu hắc bản thượng, dán mấy cái người chết ảnh chụp, nguyên nhân chết, cùng với cùng hạ chiếu sinh chi gian quan hệ. Cảnh sát nói, căn cứ trước mắt đã có tin tức, chúng ta tra được một vị tên là hạ chiếu sinh, cũng chính là 3 tháng trước qua đời thanh niên nam sinh viên trên người. Sở hữu bị ký lục ở gợi ý bút ký thượng tử vong nhân viên, đều cùng hắn chết có gián tiếp quan hệ. Nhất hào người chết tán mỗ, là hạ chiếu sinh bạn cùng phòng. Hắn chính là cái kia giúp hạ chiếu sinh từ văn phòng mang đi ba lô, hồi ký túc xá bạn cùng phòng. Cũng là chỉnh khởi sự kiện chung cái thứ nhất nhảy ra phản bác, đối thứ hạ chiếu sinh người, là thu lợi giả trí nhất. Người phụ trách cảnh sát chỉ chỉ an mộ ảnh chụp nói. Hạ chiếu sinh bác văn viết đến, an mộ nói cho hắn, chính mình tiến vào hải minh văn phòng khi thấy được kia phó họa là cùng hắn ba lô đặt ở cùng nhau. Nhưng bác văn phát ra sau, an mộ trực tiếp ở vườn trường đàn nói hạ chiếu sinh nói dối, chính mình chưa bao giờ nói qua lời này cũng không thấy được quá cái gì họa. Nếu Hạ Chiếu Sinh nói chính là nói thật, An Mộ nói dối động cơ cũng thực minh xác. vì Bảo Nghiên. Ban đầu Hạ Chiếu Sinh ở chuyên nghiệp trung thành tích ổn cư tiền tam, đã xác định ở Bảo Nghiên danh sách chúng. Việc này lúc sau, hắn Bảo Nghiên danh ngạch trực tiếp bị bắt, biến thành An Mộ. An Mộ trước khi chết đã là phong thành Mỹ Viện Nghiên một học sinh. Số hai người chết xã giao công ty viên chức, đã tra được hắn ở sự tình lên men sau. Phát động thuộc hạ mấy cái ạc marketing đại về cùng với sáu vị số thủy quân, cùng nhau nhục mạ hạ chiếu sinh, để cạnh nhau các loại giả dối hắc liêu dẫn đường vong hưu cảm xúc. Có thể nói dư luận hướng gió nhanh như vậy nghiêng về một phía, biến thành toàn vong thoá mạng, cái này thủy quân đầu lĩnh công không thể không. Hiện tại xem ra, nay đó ạc marketing không có lợi thì không dậy sớm, sẽ lớn như vậy bút tích mà hắc một cái giới giải trí, điện ảnh vòng ở ngoài học sinh, hẳn là bị người tiêu tiền sai sử. Người này bị phát hiện khi chết đột ngột ở máy tính trước bàn chết không nhắm mắt số ba người chết phong thành mỹ viện một bậc giáo thụ không chỉ có là nhất hào người chết an mô đạo sư cũng là lên án án chung mấu chốt nhân vật theo tất hắn cũng là hạ chiếu sinh mẫu ngành học lao sư hạ chiếu sinh giúp hắn xử lý quá rất nhiều lần việc vặt vãnh ở hạ chiếu sinh bắc văn trung viết đến chính mình phát hiện họa tác bị trộm sau lần nọ cơ hội cùng vị này lão sư lấy được liên hệ vị này lao sư cũng xác thực cho thấy lốc xoáy căn bản là không phải hải minh am hiểu phong cách loại hình Cũng tin tưởng hắn cử báo, nguyện ý vì hắn hướng về phía trước cử chứng, tìm kiếm hạ quốc nghệ liên sẽ điều tra cùng trợ giúp. Nhưng bác văn phát ra sau, vị này lao sư cũng đã phát hiệp, túc thanh quát lớn hạ chiếu sinh mặt dày vô sỉ, nói chính mình chưa bao giờ nói qua những lời này. Hắn tỏ vẻ chính mình tin tưởng hải minh nhân phẩm, còn nói hạ chiếu sinh người này ở trong trường học liên độc, là cái khó quản học sinh. Cuối cùng người này một nhà bốn người, với phong thành vượt giang đại kiều chết thảm. Số bốn người chết xào khách trọ ở hạ chiếu sinh xảy ra chuyện trước từng cùng hắn đính quá mười bức họa đơn đặt hàng. sự ra lúc sau hắn cũng không có nói muốn hủy bỏ đơn đặt hàng, làm hạ chiếu sinh tiếp tục họa. lại ở hạ chiếu sinh không biết ngày đêm, tiêu phí hơn nửa tháng họa xong sở hữu đơn tử, muốn đệ trình thu hoạch đại ngạch đuôi khoản khi lâm thời đổi ý muốn lui đơn. hắn làm bảo an đem vẫn nộ không thôi hạ chiếu sinh ném ra công ty, còn nói chính mình sẽ không dùng một cái phẩm hạnh các liệt, bị mỹ thuật giới phong sát người họa, nói chính mình không làm hạ chiếu sinh bồi thường, trở về tiền đặt cọc đã thực tận tình tận nghĩa. Cuối cùng sao khách trọ với mấy ngày trước ở nhà mình lâu bàn trên đỉnh nảy xuống tập thành bùn lầy. Đến nay kia lâu bàn đều nhân thành hung lâu bán không ra đi. Nghe xong này vào người quan hệ điều tra nhân viên nhóm tam quan đều bị đổi mới hạ chiếu sinh đây là bị xuyến đi. Nếu chân tướng như thế kia cái này tiểu tử thật sự quá thảm vẫn luôn không nói gì cố chi tăng nghe vậy ngẩng đầu khẳng định bọn họ phỏng đoán chính xác hạ chiếu sinh chính là bị chơi chuẩn xác mà nói. Hán tiền đồ, tài hoa, việc học, đều bị trở thành chia của lợi thế, bị những người này phân thực. Hải Minh được đến vô thượng công danh lợi lộc, an mộ bảo nghiên, thủy quân đầu lĩnh lấy tiền. Sao khách trọ bị Hải Minh hứa hẹn có thể tiếp xúc càng có danh khí hòa gia, chính giáo thủ có cái nghiên cứu sinh học sinh còn có thể cùng thanh danh vang dội Hải Minh bảo trì tốt đẹp quan hệ cá nhân. Thậm chí còn hạ chiếu sinh tự cho làm mà tìm kiếm chính nghĩa, cũng là những người này ở tìm niềm vui, ở diễn chuột. Bọn họ ngoài miệng nói sẽ trợ giúp hạ chiếu sinh, sẽ lên án hải minh, nhìn thanh niên vì mưu cầu một cái chân tướng liều chết giao tranh, đua thượng sở hữu, quay đầu tới lại bối đâm hắn. Cho đến đem hạ gia phụ tử bức tử. Ở Cố Chi Tăng xem ra, bọn họ chết chưa hết tội. Hiện trường không khí trầm trọng, mỗi người trong lòng đều nặng trĩu có chút khó chịu. Đánh lên tinh thần tiếp tục tra, cấp hạ chiếu sinh một cái chân tướng, rửa sạch hắn ô danh mới là tốt nhất kết quả. Vòng xong mọi người sau. Người phụ trách cảnh sát lại ở đánh dấu chấm hỏi người thứ năm thượng, vẽ cái vòng tròn. Duy nhất có điểm đáng ngờ thứ năm danh người chết, hiện tại còn không rõ ràng lắm là ai. Lúc này Cố Chi Tăng hoán thanh mở miệng nói, hẳn là phong thành Mỹ viện hiệu trưởng. Cảnh sát nhóm, linh tổ thành viên. Cố chỉ đạo ngươi làm sao mà biết được. Xác định sao? Xác định. Cố Chi Tăng ấn hạ giữa mày, từ tướng Mạo Thượng xem. Nàng hôi <cười> nhìn nửa năm trước sao chép phong ba sở hữu chi tiết, cùng với đề cập trong đó nhân vật phát hiện trừ bỏ chết bốn người cùng với hải minh bản nhân ở ngoài còn có một người sẽ bị hạ chiếu sinh ghi hận chính là phong thành mỹ viện lão hiệu trưởng người này tuổi pha đại tới gần về hưu ở hạ quốc mỹ thuật giới cũng rất có địa vị càng quan trọng là hắn là hải minh trước kia lao sư chính là hắn tiến cử hải minh làm hải minh đến nay năm mười tháng cũng chính là một tháng trước gia nhập hạ quốc nghệ liên sẽ đoàn chủ tịch cũng là người này ở sự phát lúc sau lời lẽ chính đáng mà lấy giáo phương danh nghĩa Công kỳ hạ chiếu sinh phẩm hạnh không hợp, chỗ lấy thôi học xử lý. Lại bởi vì hắn ở hạ quốc Mỹ thuật giới địa vị, người trong nghề trong lòng đều rõ ràng, hạ chiếu sinh ở hạ quốc Mỹ thuật giới xem như thanh danh xú, bị phong sát. Hắn đã thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, tuyệt không xoay người khả năng. Vị này hiệu trưởng chính là Hải Minh lão Sư, trong lòng hẳn là rất rõ ràng Hải Minh trình độ, phong cách, rõ ràng rốt cuộc cái gì mới là chân tướng. Nhưng hắn vẫn là vì trường học cùng chính mình lích lợi, lựa chọn trang mù. Không chỉ có như thế, còn muốn đem hạ chiếu sinh hoàn toàn dâm chết. Nếu cố chi tăng là hạ chiếu sinh, không có khả năng không hận cái này lao đông tây. Mà nàng ở trên mạng tra được người này ảnh chụp sau, đích sắc cũng đã cảm ứng không đến người này sinh cơ. Này lao hiệu trưởng đã chết. Người phụ trách cảnh sát cùng giáo phương xác nhận một chút, xác định vị này lao hiệu trưởng đích sắc có non nửa tháng không có tới trường học. Hắn nhân sự tình trong nhà thỉnh cái nghỉ dài hạn. Nghe nói vị này hiệu trưởng thê tử được tương đối nghiêm trọng bệnh gần nhất tình huống không tốt lắm. trước đó hắn cấp xa ở nơi khác nhi nữ, cùng với trong trường học đồng sự đều nói qua. nếu thê tử tình huống chuyển biến xấu, liền bất thời giờ mang nàng đi ra ngoài đi một chút đi dạo. nay mười ngày qua, lão hiệu trưởng mang thê tử đi ra ngoài lữ một chuyến lớn du, thường xuyên ở bằng hữu vòng phát các loại phong cảnh chiếu bóng dáng đổ. bắt được hình ảnh chỉ nhìn thoáng qua, cố chi tăng liền nói, ảnh chụp là thật sự, nhưng bên trong quay chụp người không phải hắn. điều tra nhân viên nhóm hai mặt nhìn nhau. Nửa giờ sau, ra cảnh đội ngũ đi tới lao hiệu trưởng tiểu khu, tới nơi hàng hiên khi, bọn họ cùng ở hàng hiên khẩu nói chuyện phiếm hàng xóm dò hỏi hai câu. Hàng xóm nhóm cũng nói, lao hiệu trưởng phu thê hai người chuẩn bị đi nghỉ phép, đã mời ngày qua không đã trở lại. Tới tương ứng tầng lầu sau, cửa thang máy mới vừa vừa mở ra, Cố Chi Tăng đã nghe tới rồi một cổ tử nhàn nhạt tanh hôi khí vị, giống nào đó hải sản, hoặc thịt loại hư thối hương vị. Cứ việc đã dùng trận pháp che lấp quá, thường nhân là nghe không thấy nhưng nàng vẫn là thực nhạy bén mà đã nhận ra lập tức nàng đối người bên cạnh hơi hơi gật đầu còn lại người hiểu rõ cũng đều thần sắc khẩn trương lao hiệu trưởng sở cư trú chính là cái nơi ở cũ dân lâu môn là hai tầng bên ngoài phòng trộm cửa sắt bên trong là cửa gỗ chẳng sợ cách nhắm chặt môn quần quần không ngừng âm khí thi khí vẫn như cũ từ kẹt cửa chung không ngừng tràn ra cố chi tang biểu tình hơi chấm xuống bất động thanh sắc lấy ra vài đạo đùa chú nàng dương lên tay màu vàng lá đùa không gió tự động dán lên cửa sắt hình thành một cái sáu rất hình. Đùa chú thượng quang mang vừa hiện, ngay sau đó ảm đạm. Nay thần kỳ một màn làm quanh mình cảnh sát nhóm đều mở to hai mắt nhìn, cảm giác thế giới quan đều đã chịu đánh sâu vào. Đây là một cái giản lược chấn tà trận pháp. Cố chi tăng cơ bản xác định trong phòng có quỷ. Vì phòng ngừa mở cửa sau rút dây động dừng, âm hồn từ cánh cửa, cửa sổ trung chạy trốn đi ra ngoài. Nàng trước tiên thiết hạ trận pháp đem toàn bộ nhà ở bao lại, ngăn chặn đối phương trốn chạy cơ hội thiết hạ trận pháp sau nàng đầu ngón tay bắn ra một đạo mạnh mẽ khí liền đánh vào khóa cửa thượng liền phá lưỡng đạo khóa chết ngoại môn lại không phát ra một chút tiếng vang nàng một chân đá vang đại môn nồng đậm âm sát khí từ giữa tràn ra như đám xương hướng ra phía ngoài khuếch tán thấy thế cố chi tang biểu tình dùng mình miệng phun đạo ra châm nôn, trực tiếp phá trong phòng bày ra thủ thuật che mắt làm nàng có chút ngoại ý muốn chính là trong phòng quỷ năng lực giống nhau trận pháp thực lực ngăn không được nàng một hiệp giống như là yếu ớt trang giấy dường như bị trực tiếp phá vỡ nhà ở dần dần lộ ra nguyên bản bộ dáng ban đầu bị trận pháp thâm khí che lại lệnh người buồn nôn thi xú cũng che trời lấp đất mạn ra tới nhìn đến nhà ở tình huống mọi người đều chấn động trong phòng chỉ có hai cụ hư thối thi thể nhận thấy được trong phòng còn ở kích động chạy trốn âm sát tà ám cố chi tang ánh mắt lạnh lẽo cầm khởi một quả phúc có đạo pháp lực lượng bạch quân cờ liền hướng tới tà ám di động phương hướng tinh chuẩn đà kích chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn Quân cờ dừng ở máy tính trên bàn màn hình thượng, trực tiếp đem màn hình đánh tạc. Nàng bước nhanh đi đến vừa mới còn sáng lên, hiện tại chỉ còn một chút lập lẹ lam đốm tói màn hình trước, cảm thụ được mặt trên nồng đậm âm sát, sát mặt càng thêm đông lạnh. Hạ chiếu sinh là dùng cái gì treo cổ? Nàng quay đầu hỏi. Người phụ trách viên sửng sốt một lát, nói, hình như là dùng trong nhà vong tuyến. Cố chi tăng thở ra một hơi, trách không được. Linh tổ thành viên để sát vào hỏi, làm sao vậy cố chỉ đạo? vừa mới trong phòng có phải hay không quỷ vật bày ra trận pháp ân nhưng cho nó chạy cố chi tang mắt phượng híp lại nói không nghĩ tới đây là cái có môi giới quỷ là ta thất sách cái gọi là quỷ môi giới chính là chúng nó có thể xuyên qua tạm gửi nào đó vật phẩm tỷ như thủy quỷ thông hành truyền lại môi giới là thủy chỉ cần ở sông nước hồ nước trung chúng nó là có thể nơi nơi du duãng đem xuống nước nhân loại kéo dài tới hồ trung tâm chết chìm thành kẻ chết hay mẫu đảo quốc khủng bố trong truyền thuyết Có loại có thể từ TV bỏ ra tới quỷ quái xạ đạ cổ cũng là cùng lý. Trong tình huống bình thường, có được môi giới quỷ phi thường hiếm thấy, hình thành cơ hội khó được. Nhưng vừa mới dấu ở trong phòng, cũng chạy trốn tà ám, chính là loại này quỷ hồn. Nó dùng vong tuyến làm treo cổ công cụ, bởi vậy vong tuyến cũng liền thành nó môi giới. Hoặc là nói là Internet. Chỉ cần liên tiếp Internet thiết bị, đều là nó ẩn thân mà. Kể từ đó cô Chi Tăng ở ngoài phòng bố trí trận pháp xác thật không có tác dụng. Đối phương là thông qua trong phòng máy tính chạy trốn, tốc độ quá nhanh người bình thường, hoặc là bình thường bắt quỷ thủ đoạn căn bản trào không được. Linh tổ các thành viên cũng là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai like Internet cũng có thể trở thành quỷ hồn truyền lại thông đạo, trong lúc nhất thời lại là mới lạ lại là khiếp sợ. Một người chụp hạ đầu, kia xong rồi, toàn hạ quốc hơn một tỷ dân chúng, bình quân một người ít nhất một đài điện tử thiết bị, hiện tại Internet lại như vậy phổ cập, chúng ta chẳng phải là như thế nào đều bắt không được cái này hạ chiếu sinh quỷ hồn bọn họ đều là sống sờ sờ người, tổng không thể cũng đều chui vào internet ta. cố chi tăng khẽ thở dài một hơi nói, trước đừng động có thể hay không bắt được nó. hiện tại lập tức đi tìm hải minh, lại vãn phòng trưởng chúng ta cũng chỉ có thể nhìn đến một khối thi thể. đối với hạ chiếu sinh tới nói, đem chính mình hại đến cửa nát nhà tan, thanh danh tận hủy đầu sỏ gây tội là hải minh. nếu nói nó hận này đó quạt gió thêm tuổi người, kia nó càng hận không thể sinh đạm này thì người, chỉ sợ cũng là hải minh. sở dĩ hải minh còn sống. Hẳn là nó còn ở Mưu Hoa cái gì báo thù phương thức, tính toán đem Hải Minh lưu đến cuối cùng, giống quá khứ hắn trêu đùa chính mình giống nhau, trêu đùa hắn. Từ Hải Minh bỗng nhiên được đến cái gì tiên đoán năng lực, cũng có thể nhìn ra một vài. Hiện giờ cảnh sát cùng linh tổ huyền sư bỗng nhiên tới cửa, liền ý nghĩa nó thân phận rất có thể đã bại lộ. Dựa theo hạ chiếu sinh bố trí Mưu Hoa, nó tuyệt đối không thể buông tha Hải Minh, hiện tại hẳn là theo internet bỏ tới rồi Hải Minh trong nhà. Nghĩ thông suốt điều tra nhân viên nhóm cũng đều khẩn trương lên. Người phụ trách nhìn thoáng qua ác khí hư thiên, rồi bỏ đầy đất bỏ nhà ở, cùng với trong phòng mặt nạ thi thể, cố nén không khỏe cảm dương giọng nói. Một đội nhị đội lưu lại tra ngân kiểm khoa điều tra hiện trường, dư lại người lập tức cùng chúng ta đi hải minh ra. Trước 132 đệ 132 trường. Phong thành mố cao cấp biệt thự. Thái dương hói đầu trung niên nam nhân nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền. Hắn làm như bị ác mộng cấp hiểm trụ. Một sửa thường lui tới ở màn ảnh sau cùng trên ảnh chụp gương mặt hiền tử, lúc này đầy đầu là hãn, đầy mặt giữ tợn giữ tợn chống chết, trong miệng lẩm bẩm. Đừng giết ta! Ta, ta sai rồi chiếu sinh. Ta thừa nhận, là ta trộm ngươi họa. Ta xúc sinh. Ta heo chó không bằng. a, Hét lên một tiếng, nam nhân đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Hán đồng tử co chặt, cả người đánh run run từ trên giường thế ngã lộn nhào mà nhảy dựng lên, thế ngã ở mép giường thở hổn hển vài khẩu đại khí, hắn dần dần hoãn lại đây, thoáng thả lỏng. Nguyên lai là ngộng, nhưng hắn không có chú ý tới chính là, đặt ở mép giường không có bất luận cái gì tin tức cùng điện báo nhắc nhở di động, màn hình bỗng nhiên sáng một chút, mặt trái di động sắc chậm rãi kết một tầng hơi mỏng sương khí. Mắt thường không thể thấy âm hủ chi khí từ giữa không ngừng ra bên ngoài giận, thực mau liền làm chỉnh gian nhà ở độ ấm cũng bắt đầu hạ thấp. Vô hình âm khí tụ lại thành trận, làm nguyên bản liền bức màn nhắm chặt Bốn phía thấu bất quá ánh sáng phá lệ chật trội hoàn cảnh lại tối sầm vài phần. Đúng lúc này, nhắm chặt phòng môn từ bên ngoài bị gõ vang, lại làm thần kinh căng chặt nam nhân thân mình run lên, mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc nhìn về phía môn phương hướng. Ai? A Minh ngươi không sao chứ? Ngươi ở bên trong làm sao vậy? Ngoài phòng thanh âm là cái tang thương láo giả. Nghe được là phụ thân quen thuộc tiếng nói, nam liệt ngồi ở mép giường Hải Minh nhẹ nhàng thở ra, không kiên nhẫn nói. Ta không phải nói không có việc gì đừng tới gõ cửa làm cái ác mộng mà thôi không có việc gì ngoài phòng đầu lão nhân lắp bắp lại hô hai tiếng muốn cho nhi tử ra tới ăn bữa cơm bị trong phòng nhi tử giống lên hắn lúc này mới thở ngắn than dài mà xoay người rời đi ngồi ở phòng khách trên sofa muốn nói trong khoảng thời gian này trong nhà biến hóa xem như nghiêng trời lệch đất nhi tử hải minh được cái thế giới giải thưởng lớn thật nhiều tin tức truyền thông đều bốn phía đưa tin trên mạng mỗi người khích lệ trong nhà tám cột đánh không thân thích đều gọi điện thoại lại đây vui sướng khen tặng nói con của hắn muốn biến thành đại hòa gia nhất rõ ràng biến hóa chính là đổi danh hai ba tháng trong nhà tam phòng ở liền đổi thành bốn tầng biệt thự dọn nhà làm rượu khi bạn bè thân thích hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc định bợ, đều làm hải phụ tránh đủ mặt mũi ngăn nắp lượng lệ dưới hải phụ dần dần phát hiện nhi tử thay đổi trở nên càng ngày càng thần thần thao thao hắn thường thường đem chính mình nuốt ở trong phòng trong miệng nói cái gì tiên đoán báo thủ Lần nọ chính mình tưởng cho hắn thu thập một chút nhà ở, đẩy cửa mà vào khi, còn bị hai mắt đỏ bừng nhi tử hung hăng đánh vỡ cái chán. Sau lại nhi tử giải thích nói, ta trong khoảng thời gian này luôn làm ác mộng, có đôi khi ta còn không có phân rõ là mộng vẫn là hiện thực thời điểm, ba người bỗng nhiên sấm đến ta trong phòng tới, dễ dàng ngộ thương ngươi. Về sau đừng tùy tiện vào ta phòng. Nghe xong Hải Minh nói, Hải Phụ không chỉ có không có vui vẻ tiếp thu, ngược lại càng lo lắng. Ai sẽ phân không rõ nằm mơ cùng hiện thực đâu? Nhưng hắn chỉ cần khuyên nhiều hai câu, nhi tử liền phiền đến không được, làm hắn không cần quấy dày chính mình, nói chính mình làm ngộng có thể kích phát linh cảm, đối với tranh có trợ giúp. Nghe vừa rồi kia động tĩnh, nhi tử là lại làm ác ngộng. Bên này trong phòng, có lệ song phụ thân sau Hải Minh lau cái chán 52 gg giờ. Mồ hôi, sắc mặt tâm trầm, cầm lấy đầu giường phóng nhăn mèo nhèo giấy cùng cắn bút, đem vừa mới trong ngộng cảnh tượng ký lục xuống dưới. Hôm nay, không thể mở cửa, mở cửa sẽ chết. Tám ngày phía trước, Hải Minh còn chỉ là một cái danh lợi song thu, giá trị con người bạo chướng danh họa ra, thế vẽ thưởng mang cho hắn tiền lãi là kéo dài mà cao tiền lời. Cùng lúc đó cũng làm hắn phá lệ phiền não, Lốc xoay cá nhân phong cách quá sông ra, căn bản là không phải hắn am hiểu loại hình. Nhưng đoạt giải lúc sau, lão sư đề cử hắn tiến vào đoàn chủ tịch, bên trong đều là trình độ cực cao, thưởng dự quốc tế danh gia đều chờ hắn ra tân tác phẩm, ra triển lãng tranh hải minh tìm ra hạ chiếu sinh phía trước giao học kỳ tác nghiệp lưu lại vụn vặt giấy viết bản thảo thử bắt trước mấy chương nhưng đều không bắt được trọng điểm hắn trong lòng lo âu mà sợ hãi vẫn luôn che giấu dưới đáy lòng nhất ti tiện đối chính mình học sinh thiên phú đấu kỵ chi tình càng giống cỏ dại giống nhau điên cuồng lan tràn không sai hải minh ghen ghét hạ chiếu sinh hội họa thiên phú dựa vào cái gì một cái đồ quê mùa liền thủ đô không ra quá không có danh sư dạy dỗ lại có thể có được như thế thiên phú ông trời quá không công bằng bởi vì quốc tế tổ chức thúc giục hải minh đoạn thời gian đó sứt đầu mẹ chán hắn cũng nghe nói trên mạng toát ra một cái nghe nói thực chuẩn nhà tiên tri nhưng hắn căn bản không tin cũng đối này khịt mũi coi thường thẳng đến ngày đó buổi tối hắn cũng bắt đầu bắt đầu làm kỳ quái mộng mơ thấy cùng trên mạng tiên đoán bút ký giống nhau như lúc biết trước nội dung cùng lúc đó cảnh sát thông báo cũng truyền tới trong trường học đại gia thế mới biết nguyên lai like ở phong thành vượt giang đại kiều ra thai nạn xe cộ qua đời là trong trường học một bậc chính giáo thụ toàn gia liên tục làm hai ngày quái dị cảnh trong mơ hải minh càng ngày càng xác định chính mình tựa hồ cũng bị thần minh chiếu cố hắn mừng rỡ như điên, lại hoảng sợ dị thường vui sướng nguyên nhân là hắn ở trong mộng được đến rất nhiều linh cảm kia một vài bức cấu tứ xào rượu màu sắc tiên minh hòa tác tựa như trống rông từ trong đầu nhảy ra tới giống nhau sau khi tỉnh dậy hắn dựa vào ký ức vẽ lại xuống dưới vừa lúc có thể sử dụng tới ứng phó sắp đã đến thoái thác không song tác phẩm triển này đó linh cảm là thần chỉ dẫn Sở dĩ cảm thấy sợ hãi, là Hải Minh ở trong ngộng tiên đoán tới rồi xào khách trọ cùng thủy quân đầu linh chết, ở trong ngộng hắn rõ ràng thấy, hại chết mọi người hung thủ, chính là Hạ Chiếu Sinh. Cái kia sớm đáng chết người trẻ tuổi, biến thành lấy mạng lệ quỷ, không muốn đi âm tàu địa phủ, vẫn luôn ở hướng mọi người trả thù. Hắn rõ ràng mà biết Hạ Chiếu Sinh sẽ không bỏ qua chính mình, sớm muộn gì sẽ giống giết chết những người khác như vậy, đem chính mình làm chết. Dần dần mà theo làm ác ngộng mơ thấy Hạ Chiếu Sinh số lần càng ngày càng nhiều hải minh không ngừng mơ thấy chính mình chết ở hạ chiếu sinh trong tay hắn tinh thần bắt đầu xuất hiện vấn đề bắt đầu phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ có khi chung quanh hoàn cảnh rõ ràng là ở trong nhà thập phần chân thật nhưng hắn một quay đầu liền nhìn đến hạ chiếu sinh bởi vì thắt cổ bị lạc đến xanh tím gương mặt mang theo âm chầm ánh mắt ở hắn phía sau nhìn chằm chằm chính mình bị dọa đến mất hải minh một run run mở mắt ra mới phát hiện vừa mới đang nằm mơ cũng may chính mình cùng những người khác không giống nhau hải minh tin tưởng vững chắc Tiên đoán mộng chính là thần minh cho chính mình cơ hội phản kích. Hắn nhất định có thể trước tiên biết trước đến hạ chiếu sinh hướng đi, cũng lẩn tránh nguy hiểm, mấy ngày này hắn đem chính mình nốt ở trong nhà thần thần thao thao, chính là bởi vì chuyện này. Liên ở vừa mới, hắn ngủ chưa thời điểm, mơ thấy chính mình ngày chết. Chính là hôm nay. Trong mộng, Hải Minh nằm ở nhà ngủ. Lần đầu tiên phòng ngủ môn bị gõ vang, hắn mở ra cửa phòng sau bên ngoài đứng một cái bà con, đang lúc hắn nghi hoặc bà con như thế nào sẽ đến thời điểm đối phương âm chầm cười móc ra dao nhỏ thọc chết hắn nguyên lai này bà con là hạ chiếu sinh quỷ hồn ngụy trang kinh tỉnh hải minh vẫn là ở giữa phòng ngủ hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền nghe được phòng ngủ môn lại lần nữa bị góp vang ngoài cửa là phụ thân thanh âm nhẹ nhàng thở ra hải minh kéo mỏi mệt thân thể đi mở ra cửa phòng kết quả ngoài cửa phụ thân bên người đứng bà con ngươi biểu đệ tới xem ngươi lần thứ hai hải minh lại bị thọc chết trước khi chết hắn nhìn đến cái kia bà con mặt biến thành hạ chiếu sinh gương mặt Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình không có tỉnh, còn ham ở trong nộng. Lần thứ ba Hải Minh ở nghe được tiếng đập cửa sau, cầm lấy nhà ở bị đau, trong một chút ngón tay phát hiện đổ máu cũng không đau, liền xác định chính mình đang nằm mơ. Mở cửa sau hắn trước phách chặt bỏ đi, đem bà con đánh chết, lại từ sau lưng bị chính mình phụ thân thọc. Lần thứ tư hắn không mở cửa, xác định chính mình còn ở trong nộng, Hải Minh mở ra cửa sổ nhảy xuống, tỉnh. Lần thứ năm thức tỉnh không ở phòng ngủ, mà là ở phòng khách ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa là bà con tới hắn không cho phụ thân mở ra cùng phụ thân nổi lên tranh chấp ước chừng lặp lại ở trong ngộng đã chết mười tới thứ hải minh mới gian nan mà chân chính thức tỉnh lại đây hắn hung hăng té ngã ở dưới giường xương cùng độn đau rõ ràng đau đớn ngược lại làm hắn xác định chính mình không ở trong ngộng hải minh từ trên mặt đất bò dậy đem tủ đầu giường đao lấy ra tới nắm chặt lại đi đem phòng ngủ khóa cửa lên hắn quyết định hôm nay tuyệt không sẽ bước ra cửa phòng một bước Sơ khởi di động, hắn bị di động nhiệt độ thấp đông lạnh tới rồi ngón tay. Cơ lắc mở phần mềm sau, Hải Minh phát hiện gợi ý bút ký đổi mới, liền ở 10 phút phía trước. Tân tiên đoán chung, vẫn là tử vong án kiện, nhưng nguyên nhân chết là không biết, đại định. Phía dưới bình luận khu thập phần náo nhiệt. Hư hư thực thực thứ 6 tắc tử vong tiên đoán ra tới, lúc này đây nhà tiền chi là không thấy được nguyên nhân chết sao. Vẫn là tiên đoán phương thức đổi mới. Cái gì kêu nguyên nhân chết đại định A, chẳng lẽ còn có thể có biến hóa? Này rõ ràng không phải nhà tiên tri phong cách, lại một cái giả thần giả quỷ ý đồ giả mạo nhà tiên tri ngốc tử. Đừng cho hắn ánh mắt. Thực mau các vong hữu liền cơ bản xác nhận, này tác tiên đoán là giả mạo giả tuyên bố, thiệp nhiệt độ hàng đi xuống. Nhưng Hải Minh không như vậy cho rằng. Hắn vừa thấy đến đây rán nội dung, trong lòng liền có loại mãnh liệt cảm giác, hắn biết cái này tiên đoán là thật sự. Mà câu kia nguyên nhân chết đã định, càng là bị hắn lý giải vì đây là thần minh cho hắn chỉ dẫn, cho hắn nói rõ sinh lộ. Chính mình có sinh hy vọng, chỉ cần nhịn qua hôm nay tuyệt không mở ra phòng ngủ môn, là có thể tránh thoát hạ chiếu sinh lưu hại. Thật sự không được, hắn còn có thể gọi điện thoại báo nguy. Như vậy nghĩ, Hải Minh trong lòng sợ hãi cảm tiêu trừ rất nhiều. Tưởng tượng đến hạ chiếu sinh quỷ hồn còn chưa đi, còn lưu tại nhân gian, hắn liền nhịn không được tìm tòi nửa năm trước sự tình. Nhìn lại hạ chiếu sinh tài khoản phía dưới trăm vạn điều nhục mạn càng xem trong lòng càng thoải mái. Lại như thế nào có thiên phú lại như thế nào, một cái tiểu tử nghèo Căn bản không xứng lấy thế vẽ thường, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn lý do thoái thác. Đến nỗi những cái đó chết, bị hạ chiếu sinh trả thù giết chết người, Hải Minh trừ bỏ lo lắng chính mình sinh mệnh an nguy, không có bất luận cái gì đồng tình, ngược lại mừng thầm. Hắn cảm thấy hạ chiếu sinh đem những người đó đều giết, cũng là giúp hắn diệt sở hữu cảm kích giả khẩu. Đang lúc Hải Minh trừng mắt tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt, không ngừng đổi mới di động giao diện khi, hắn mơ hồ nghe được phòng ngoại tiếng vang động tĩnh Có người tới. hải phụ ai u tiểu ít ngươi đã đến rồi mau ngồi ta cho ngươi đảo chén nước thật sự ngượng ngùng ta đã quên ngươi hôm nay muốn tới cửa sự tình không có việc gì cứu ra ta chính là nghe nói biểu ca đến giải thưởng lớn thuận đường tới chúc mừng một chút thuận tiện nhìn xem ngài lao thân thể biểu ca người đâu hải phụ hắn gắt trong phòng ngủ chưa đâu ta đây liền cho người kêu đi hải minh như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng thật sự có cái phương xa thân thích tới lại còn có tới nhanh như vậy chẳng lẽ là hạ chiếu sinh quỷ hồn đã tới hắn một chút liền hoảng sợ hải phụ gõ nổi lên phòng ngủ môn a minh a chạy nhanh ra tới ngươi nhị ra ra huynh đệ tới cửa làm sao bây giờ chỉ cần nhắm chặt cửa phòng không ra đi là được sao nếu đối phương đã là quỷ giả trang hắn có thể hay không trực tiếp phá cửa mà vào nóc tại trong phòng thật sự an toàn sao hải minh không dám bảo đảm hắn quyết định cấp bằng hữu gọi điện thoại làm đối phương lập tức lại đây lại báo nguy đem cảnh sát gọi tới nhưng mở ra di động gọi điện thoại khi Hắn đông nhiên phát hiện di động không có tín hiệu, một cái tín hiệu ô vùng đều không có. Vô luận là điện thoại tin nhắn, vẫn là internet đều không có biện pháp sử dụng, liên hệ không được bất luận kẻ nào. Hải Minh lúc này mới đột nhiên phát giác, trong phòng độ ấm như thế nào như thế lãnh, hơn nữa phi thường âm u, tựa như thái dương xuống núi sau chạng vạng. Hắn lại nghĩ đến chính mình cầm lấy di động khi, sờ đến một tay lạnh leo thủy, này hiển nhiên thực không bình thường. Sương cùng cảm giác đau đớn đã biến mất. Ngay cả Hải Minh chính mình cũng nói không rõ, vừa mới đau đớn là chân thật tồn tại, vẫn là giả. Hiện tại hắn hoàn toàn luống cuống. Bởi vì Hải Minh phát hiện, hắn không có cách nào chứng minh, hiện tại rốt cuộc là ở trong ngộng vẫn là ở trong đời sống hiện thực. Ngoài cửa gó cửa rốt cuộc là phụ thân, vẫn là hạ chiếu sinh quỷ hồn, vẫn là hắn biết trước ngộng. Hoàn toàn lâm vào khủng hoảng cùng mơ mịt Hải Minh cảm thụ được trong phòng độ ấm, cùng với cái loại này lưng như kim trích, phảng phất bị thứ gì nhìn chằm chằm cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến lâm vào sợ hãi, phong ngủ môn còn ở phanh phanh phanh mà gõ, hắn trái tim kinh hoàng. Lúc này, run rẩy tay cầm di động Hải Minh cảm giác màn hình ánh sáng lập lòe, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, bị trên màn hình hình ảnh sợ tới mức đồng tử chấn động, thét chói thai đem điện thoại ngã vang ra ngoài. Chỉ thấy trên màn hình là một trương tuổi trẻ, sắc mặt lại thanh lại tím hai mắt sung huyết thanh niên gương mặt, chính em ngoan nhìn chằm chằm hình ảnh một chỗ khác Hải Minh, là hạ chiếu sinh. Rời tay ngã trên mặt đất di động bình nước ra. Hải Minh té ngã lộn nhào, rời xa di động, hắn bắt đầu hỗn loạn. Chính mình thật sự thức tỉnh sao? Hắn cho rằng thanh tỉnh, trên thực tế có phải hay không còn ở bóng đè trung. Hải Minh dùng móng tay khắp một chút ngón tay, lại bởi vì ngón tay bị lạnh băng di động sắc làm cho lạnh cả người chết lặng, véo lên đau đớn thực không rõ ràng. Cái này hắn một đoàn hồ nháo đầu vóc hoàn toàn cho rằng, hiện tại còn ở trong nộng. Ngoài cửa chính là quỷ. Là hạ chiếu sinh giả trang chỉ cần đem nó xua tan chính mình là có thể thức tỉnh Hải Minh hai chân nhũn ra đầy đầu mồ hôi lạnh dơ dao nhỏ tới gần cửa hắn tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng cho chính mình cổ vũ trực tiếp kéo ra then cửa quỷ xua tan là được giang giác một tiếng cửa phòng khóa chuyển động ngoài cửa chậm chạp không chiếm được đáp lại Hải phụ luống cuống hắn cho rằng Nhi Tử ở trong phòng phát sinh ngoài ý muốn vội vàng tìm tới chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhìn xem nhưng này nhất cử động là áp đoạn Hải Minh căng chặt sợ hai tiếng lòng cọm rơm cuối cùng hắn căn bản không nghĩ tới cửa phòng sẽ bị mở ra kịch liệt khủng hoảng cùng với tử vong uy hiếp hạ, làm Hải Minh gào giống dơ lên dao nhỏ giữ cửa ngoại mở cửa phụ thân trở thành bóng đệ trung quỷ hồn trực tiếp huy đao mà xuống đi tìm chết hạ chiếu sinh ngươi đi tìm chết Hải phụ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vừa mở ra nhi tử môn nên đón hắn chính là loạn đao phết chém cổ trực tiếp bị chém vài đao máu tươi vẩy ra một bên tuổi trẻ thân thích bị dọa đến tâm thần đều nức, người đều choáng váng. Hải, Hải Minh Ca, ngươi, ngươi làm gì? Lời nói còn chưa nói xong, hai mắt đỏ bừng, đầy mặt là huyết Hải Minh đem điên cuồng ánh mắt hoạt động tới rồi hắn trên người dơ lên dao nhỏ lại phát tới. Hai người vẫn đánh một phen sau, trong phòng một mảnh hỗn độn, máu tươi lầy lội, trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, toàn đầy mặt kinh nghi, dường hình ảnh đối tử vong khó hiểu cùng thống khổ. Nam liệt ngồi dưới đất Hải Minh đầy mặt đầy người là huyết ngã ngồi trên mặt đất ha hả cười hai tiếng đã chết quấn lấy ta mặc kệ là người hay quỷ đều đi tìm chết hắn lẳng lặng ngồi trong chốc lát hỏng mất cảm xúc thoáng bình phục dần dần ý thức được trong phòng một mảnh yên tĩnh thập phần quỷ dị theo lý thuyết hắn đã ở trong ngộng bài trừ hạ chiếu sinh hiện tại nên từ lúc này đây ở cảnh trong mơ thoát thân có thể đếm được phút đi qua cảnh trong mơ không có bất luận cái gì biến hóa trong phòng khách huyết khí tận trời trên mặt đất nằm phụ thân cùng một người khác chết không nhắm mắt thi thể cửa hồ đều ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mà trên người hắn cũng có vừa mới cùng tuổi trẻ thân thích vật luật khi bị đánh bị cọ ra tới vết thương, cảm giác đau đớn chậm rãi lan tràn mở ra, kích thích hắn thần kinh. Vốn dĩ thập phần xác định chính mình ở nằm mơ Hải Minh, trong lòng lại sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Đúng lúc này, lầu một đại môn lại lần nữa bị chụp đánh rung động. Hải Minh mở cửa, chúng ta là phong thành sở cảnh sát đại đội cảnh sát, tới tìm người hiểu biết một ít vấn đề hoàn toàn phân không rõ chính mình rốt cuộc là đang nằm mơ vẫn là hiện thực phân không rõ ngoài cửa là người hay quỷ hải minh tinh thần hỏng mất hắn không dám nhìn trên mặt đất thảm trạng cũng không thể tiếp thu chính mình tựa hồ thân thủ giết chính mình phụ thân cho nên hiện tại cần thiết là đang nằm mơ tỉnh nhanh lên tỉnh hải minh hung hăng đánh chính mình hai bàn tay đây là ngộng đây là ngộng hắn nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy hướng phòng khách cửa sổ đi đến ngoài cửa sở cảnh sát nhân viên còn chuẩn bị lại gõ phía sau nhạy bén ngửi được nhàn nhạt huyết tinh khí vị cố chi tăng đã nhũ mày đừng gõ cho ta đằng cái không nàng thoáng xúc lực nâng lên chân phanh một tiếng đá vào ván cửa thượng trực tiếp đem biệt thự phòng trộm môn bạo lực phá vỡ đưa ngoài cửa người vọt vào cửa phòng sau đập vào mắt chính là đầy đất huyết tinh cùng với một bên kêu đây là mộng một bên từ phòng khách cửa sổ phiên đi xuống nhảy lầu hải minh bóng dáng ở cảnh sát nhóm vọt tới trên mặt đất nằm hai người trước mặt ý đồ cứu rút cùng với đi dưới lầu tìm hải minh khi Cố chi tăng nhấp môi đi tới mở rộng ra phòng ngủ cửa, vào cửa đem bên trong di động nhặt lên. Nước da màn hình còn sáng lên, mặt trên âm khí dày đặc. Linh tổ thành viên đi đến nàng trước mặt, cố chỉ đạo, bên ngoài hai người đều đã chết. Cái kia hạ chiếu sinh. Chạy. Cố chi tăng ngưng mi nói, nó phi thường thông minh, học được thực mau suy một ra ba. Tựa như sinh thời bị hải minh trêu đùa đến chết như vậy, sau khi chết biến thành lệ quỷ hạ chiếu sinh cũng không cam tâm. Nó bất đồng với bình thường oán khí tận trời lệ quỷ Thậm chí có thể nói là có kiên nhẫn, thả thập phần bình tĩnh, bày ra một bản cờ đi khoản đại những cái đó kẻ thù. Nó đồng dạng lựa chọn dùng lừa gạt cùng quỷ thuật, đem Hải Minh chơi đến xoay quanh. Nghe vậy sở cảnh sát thành viên thở ngắn than dài, kia làm sao bây giờ a? Cố chi tăng trầm ngâm một lát, nói, trước nhìn xem Hải Minh sống hay chết, đem sao chép sự kiện lật đổ phúc Thẩm đi, đến nỗi hạ chiếu sinh. Đủ loại chi tiết cùng dấu vết tới xem, nàng cho rằng cái này có thể xuyên qua ở trên mạng quỷ hồn hình thành nguyên nhân. Cùng với mục đích, cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy, gần là vì báo thủ. Cùng thiên vân thôn tiếu nữ giống nhau, nó sau lưng tựa hồ cũng bao phủ một đoàn sương mù, có một đôi vô hình bàn tay to. mươi 133 đệ 133 chương. Lần này suy đoán đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Cố chi tăng có được một đôi có thể thấy rõ tà ám âm khí đôi mắt. Tại đây tiền đề hạ, cứ việc hạ chiếu sinh quỷ hồn có thể xuyên qua với Internet, lợi dụng thế giới giả thuyết truyền bá con đường tới thao tác nhân sinh vẫn như cũ sẽ lưu lại dấu vết. Lần đầu tiên nhìn đến trên mạng truyền lưu gợi ý bút ký tiên đoán, cố chi tăng liền phát hiện tiên đoán sau lưng cất dấu khí âm tà. Đúng là bởi vì Internet truyền lại năng lượng nhìn không thấy sờ không được, đặt mình trong với thảo luận cùng cuồng hoan chung mọi người căn bản phát hiện không được, cũng không thể tưởng được, bọn họ cảm xúc, tam quan, tư duy, thậm chí tinh thần trạng thái, kỳ thật đều ở lặp lại đọc những cái đó gợi ý bút ký khi, thay đổi một cách vô chi vô giác đã chịu ảnh hưởng mà ở đi hướng phong thành Mỹ Viện, lại thấy được hạ chiếu sinh sở họa lốc xoay sau, cố chi tăng càng là xác định chính mình phỏng đoán. Nàng hỏi, bên ngoài chết hai người cái gì thân phận? Linh tổ thành viên nói, tuổi già vị kia thân phận Minh xác là Hải Minh phụ thân, đến nỗi tuổi trẻ cái kia cảnh sát đang ở điều tra. Đang nói, ngoài phòng phụ trách ngân kiểm cảnh sát liền dương giọng nói một câu, người chết thân phận đều đã điều tra xong. Bị Hải Minh thọc chết người thanh niên, là Hải ra một cái bà con xa thân thích, thích xào cổ đem của cải đều số đến táng ra bại sản đánh giá nếu là nghe nói hải minh đoạt giải phát đạt tin tức một vòng phía trước hắn liền cùng hải phụ liên hệ quá nhắc tới tới cửa bái phỏng thực tế chính là nghĩ đến vay tiền ai thành nghĩ tới hải minh ra không có mười phút khiến cho hải minh cấp thọc đã chết cảnh sát lẩm bẩm không nên a nay hải minh không có động cơ giết chết chính mình phụ thân cùng cái này mặt nhi cũng chưa gặp qua hai lần thân thích a đúng rồi cố chỉ đạo hai mươi hoa viên tiểu khu bên kia đồng sự cũng tới tin tức nói mặt khác hai gã người chết thân phận cũng đã điều tra rõ chính là phong thành mỹ viện lão viện trưởng phu thê theo điều tra kết quả biểu hiện hai người từ lão viện trưởng xin nghỉ ngày kế hẳn là đã bị không rõ lai lịch không rõ thân phận giả cầm tù tại đây gian trong phòng thời gian này vừa lúc cùng gợi ý bút ký bắt đầu ở trên mạng xuất hiện trùng hợp đốn một lát cảnh sát thở dài nói lão thái thái vốn là bệnh nặng ngày thứ ba liền đi sát chết vẫn luôn đỗ ở trên xe lăn không có hoạt động Trước khi chết không có đã chịu bất luận cái gì tra tấn. Đến nỗi lao viện trưởng là ở bị cầm tù ngày thứ năm, cũng chính là chín ngày trước chết ở trong phòng. Từ hắn sát chết kiểm tra tới xem, hắn sinh thời nhận hết tra tấn, trong mắt bị đào đầu lưỡi bị cắt, đôi tay thủ đoạn thật sâu lật nhập hai điều thật dài vong tuyến, thâm nhập huyết nhục cắt đứt thần kinh đặt ở bàn phím thượng, giống như là giống như là một khối rối gỗ giật dây. Hai cái lao nhân tử vong thời gian đều không ngắn, thi thể độ cao hư thối. Nhưng ở cảnh sát cậy ra cửa phòng phía trước, bốn phía quê nhà nhóm lăng là không ngửi được cái gì thi xú vị, không có bất luận cái gì phát hiện bất luận cái gì manh mối Này bản thân chính là điểm đáng ngờ chí nhất. Bọn họ vào cửa khi trong phòng máy tính còn sáng lên. Thông qua cảnh sát kỹ thuật nhân viên đối này máy tính tiến hành khám tra, mới phát hiện vẫn luôn che giấu hành tung, khó có thể truy tìm đến nhà tiên tri chính là này máy tính. Này đồng thời cũng là làm mọi người cảm thấy nhất quỷ dị một chút. Vị tia đức cao vọng trọng lao viện trưởng với 14 ngày trước, bị gắt gao ấn ở máy tính trước bàn ghế trên, đôi tay bị rào đoạn, bị dùng vong tuyến dẫn theo thao tác, một ngày thứ nhất phát ra tử vong tiên đoán. Thậm chí còn chính hắn tử vong tiên đoán, đều là từ hai tay của hắn hạ phát ra. Ở hắn sau khi chết cửu thiên nội, hắn thi thể dần dần hư thối. Nhưng trên mạng tiên đoán lại chưa đình chỉ. Thối giữa lòng bàn tay cỏ sắt ở trên bàn phím, để lại từng đạo khô cạn loang lổ vết máu trong phòng trừ bỏ một đôi lão phu thê cá nhân dấu vết không còn có người thứ ba nhà ở cửa sổ nửa tháng chưa từng mở ra hết thảy đều chứng thực ở lão viện trưởng trong phòng cái thứ ba tồn tại giả không phải người cảnh sát gãi gãi đầu bị chết đều thực kỳ quặc cố chi tăng thưởng thức trong tay màn hình rách nát di động đem một sợi chưa từng tan đi âm khí chộp vào lòng bàn tay ngước mắt nói kỳ thật thực hảo lý giải hạ chiếu sinh là cái trời sinh nghệ thuật ra hắn tư duy cùng báo thù phương thức tự nhiên cũng không giống tầm thường Cho dù có truyền lại môi giới, internet không có năng lượng vật dẫn, cũng rất khó đem âm tả tủy khí truyền bá cực quảng. Hạ chiếu sinh không giống nhau, nó có được tốt nhất truyền bá vật dẫn. Lốc xoáy, kia phó bị Hải Minh ngăn cắp, đạt được thế giới cấp giải thưởng lớn hội họa tác phẩm, bị toàn phong thành bá tánh chú ý, có thể nói mỗi một cái phong thành người, cơ hồ đều xem qua này phúc cấp thành thị làm dạng dỡ tác phẩm. Bọn họ trong đầu khắc hạ lốc xoáy dấu vết, kỳ thật cũng chính là để lại một cái thuộc về hạ chiếu sinh nhân ký. Hạ chiếu sinh có thể đem lực lượng của chính mình bám vào ở họa tắc thượng, không ngừng truyền bá, đi ảnh hưởng quan khán giả cảm xúc, tinh thần trạng thái. Nếu là như thế này, những cái đó người chết vì sao sẽ không coi ai ra gì mà nổi điên, cũng liền có giải thích. Bọn họ ở lái xe trên đường, ở công tác trong sinh hoạt, bên người đều có sản phẩm điện tử. Hạ chiếu sinh có thể thông qua Internet đi hướng bọn họ bên người. Khi bọn hắn linh hồn cảm nhận được quỷ hồn tồn tại khi vẫn luôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức dấu vết liền sẽ bị thôi hóa ảo giác sợ hãi nôn nóng từ từ cảm xúc sẽ làm bọn họ xem đến cũng không tồn tại kỳ quái hình ảnh do đó phát sinh thai nạn xe cộ hoặc bị dọa đến đột phát tâm ngạnh chết đột ngột hoặc từ trên nhà cao tầng nhảy xuống hạ chiếu sinh bạn cùng phòng an mỗi tử vong cũng là tỉ mỉ thiết kế sau trường hợp ngũ cảm nhạy bén bị họa tắc trung âm khí dọa đến miêu mệ chấn kinh tạt bao lúc này mới nhảy lên ban công đâm rất thạch cao cùng bồn hoa tập đã chết án ngỗ đến nỗi hải minh cùng lão viện trưởng chết cũng là như thế người trước tiên đoán ngộng bất quá là hạ chiếu sinh dùng ảo giác cùng đi vào giấc ngộng nhằm vào hải minh bày ra bấy dập. trong ngộng hải minh nhìn thấy cảnh tượng nhìn đến mỹ lệ hình ảnh đều là nó thiết kế tốt cô ý muốn cho hải minh hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế muốn xem hắn bị chơi đến xoay quanh sau chính mình hòng mất nó đối lão viện trưởng hận cũng thực hảo lý giải ở hạ chiếu sinh xem ra lão viện trưởng là trường học hiệu trưởng Hạ quốc nghệ thuật giới ngôi sao sáng, hắn muốn nên là vì bất bình giả minh bất bình tồn tại, lại vì bản thân tư dục thành tội ác nảy sinh lan tràn đồng lõa. Không chỉ có thế hải minh dầu dếm, còn bôi nhỏ khai trừ chính mình. Cho nên hạ chiếu sinh muốn thay chính mình báo thủ. Nó móc xuống lão viện trưởng không rõ thị phi đôi mắt, cắt rất đối phương đổi trắng thay đen đầu lưới, dùng hắn tay tuyên bố gợi ý bút ký đi bình định. Nó cho chính mình nặc danh sau lương tài khoản đặt tên tỷ tỷ ạ, kinh cố chi tăng tìm đòi phát hiện ở phương tây thần thoại hệ thống chung chấp trưởng chính nghĩa mông mắt nữ thần liền tên là Rastitiya từ đủ loại chi tiết đều có thể nhìn ra hạ chiếu sinh cái này tử vong tiên đoán cục bảy thật lâu tự sát hóa thành lệ quỷ sau nó sở dĩ khi cách hơn hai tháng mới tiến hành rồi chàng lòng trọng liên hoàn trả thù vì đến chính là tìm kiếm cơ hội đem sở hữu kẻ thù sâu chuỗi ở bên nhau người này vì nghệ thuật sinh nhân nghệ thuật chết liền báo thù đều như là một hồi hành vi nghệ thuật như vậy báo thù sau lưng đâu cố chi tang rũ mắt nhìn hơi hơi lập lòe di động bình lâm vào trầm tư hạ chiếu sinh ở trên mạng tuyên bố quạt gió thêm thủi tin tức trùng, liền có quan hệ với thần minh tồn tại ở nó nhuộm đấm hạ đã làm trên mạng nó rất nhiều tôn sùng giả cũng đi theo bắt đầu thờ phụng loại này lai lịch bất chính thần loại này vặn vẹo tín ngưỡng chi lực không biết đang âm thầm khuyết tán nhiều ít lại phát triển tới rồi cái gì trình độ nếu này hết thể đều là xương đen vì nhanh chóng mở rộng tà thần lực ảnh hưởng cùng với âm sát khí cùng mặt trái cảm xúc Như vậy cố chi tăng có thể hợp lý hoài nghi, hạ chiếu sinh sở tao ngộ hết thẻ thảm kịch, có thể hay không cũng là xương đen âm u. Cái kia thiên tài thiếu niên, kỳ thật cũng chỉ là một quả quân cờ. nhảy ra chuyện này tới xem, hạ chiếu sinh ngày ấy đem bao cùng họa đặt ở Hải Minh văn phòng thời điểm, kia bức họa là hảo hảo quân lên, dùng ra châu gân bộ. Hải Minh cũng không biết đó là một bức kinh thế họa tác. Hắn như thế nào vào ngày hôm đó bị ma quỷ ám ảnh, cầm lấy kia phó họa, mở ra chiếc hộp bẹn đó ra. Sao chép sự kiện bùng nổ sau, vì sao hạ chiếu sinh rõ ràng đã viết thanh ngọn nguồn, nói có sách mách có chứng, nhưng phong thành trăm vạn ba tánh trung, lăng là không có vài người làm viên đạn lại phi một phi, đều một tổ hông mà đi nhục mạ hán. Bọn họ thật sự có như vậy nhiều phẫn nộ, thật xác định hạ chiếu sinh là ở nói dối bôi nhỏ ân sư sao. Lại thật sự sẽ có người tinh thần trọng nghĩa bạo lều đến muốn đi hạ phụ bệnh viện, đi giận chó đánh mèo với một cái không hiểu rõ bệnh nặng lao giả sao. Nhân tính luôn có mặt tâm u. Vô luận là Hải Minh tham lam, An Mỗ ghen ghét, đều bị vô hạn phóng đại. Bao phủ ở một mảnh xương đen dưới phong thành, bên trong mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng sức phán đoán, trở thành bánh răng thượng một vòng. Không bao lâu, đi tìm Hải Minh cảnh sát cũng đã trở lại, nói Hải Minh đã chết. Hắn ngã xuống đi vị trí trùng hợp có một cây bén nhọn một thứ, đem thân thể hắn xuyên thủng. Cùng lúc đó còn mang đến mới nhất tin tức, cố chỉ đạo ngài mau xem trên mạng. Cố Chi Tăng tiếp nhận di động, phát hiện hót xệ ở mục từ đã bảo. Lốc xoáy sao chép, cơ lắc mở hót xệ mục từ sau, bên trong rửa trước suốt cao thiệp, là mấy cái đương sử dụng bản nhân ấy bổ phát ra thừa nhận sao chép thanh minh. Có Hải Minh bản nhân, cũng có lao viện trưởng, an mỗ từ từ tài khoản. Còn có một cái video. Video chung là đêm khuya, chỉ mơ hồ có thể ở theo dõi hình ảnh nhìn thấy Hải Minh hai mắt nhắm nghiền, mặt mang sợ hãi, như là ở trong phòng ngộng du giường như cơ chân múa tay, qua lại đi lại. Hắn trong miệng phát ra từng trận hoảng sợ khẽ gọi, không ngừng nói ta sai rồi, ta không nên trộm ngươi họa. Ta không muốn hại ngươi. Đừng giết ta chiếu sinh. Phía dưới Vong Hưu Bình luận nhiệt nghị sôi nổi. Ta thảo. Thế nhưng thật là sao chép. Kia phía trước chẳng phải là trách toán cái kia hạ chiếu sinh. Tâm tình quá phức tạp, nếu Hải Minh thật là học trộm sinh họa tác xúc sinh, còn chả đũa các loại hám hại học sinh, chúng ta đây này đó Vong Hưu phía trước đều bị đương thương sử, hại chết một thiên tài họa gia a. Những người này khẳng định sẽ không lương tâm phát hiện. Có phải hay không có người buộc bọn họ thừa nhận? Ta nhớ không lầm nói Hạ Chiếu Sinh giống như đã tự sát, nhưng xem trong video Hải Minh như thế nào ở kêu tên của hắn. Hạ Chiếu Sinh, ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Về sau không bao giờ sẽ có như vậy tuyệt thế thiên tài đi. Mọi người trong nhà nói cái khủng bố sự tình, vừa mới mới từ một cái phong thành bằng hữu trong miệng nghe nói, bên trong có mấy người không kỳ thật đã chết. Tiên này đó tài khoản là ai đổ bộ, tin tức là ai tuyên bố. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a mọi người trong nhà, nghe nói phong thành còn ra cái cái gì tử vong tiên đoán, ta vừa mới lục soát một chút, hoặc sẽ ập thượng phía trước không có một chút nhiệt độ, này bình thường sao? thằng đến lúc này, vẫn luôn ở phong thành nội bạo hỏa tiên đoán bút ký, mới hoàn toàn che không được. Càng ngày càng nhiều vong hưu chú ý, làm bút ký tương quan mục từ nhiệt độ cũng kế tiếp bò lên. Cảnh sát phát hiện địa phương trang web thượng lại toát ra một cái nặc danh thiệp, nội dung là Thứ 6 người, chết vào trong ngộng. Đoán đều không cần đoán, đây là trốn chạy hạ chiếu sinh dùng mặt khác tài khoản tuyên bố bút ký đổi mới. Nhìn nhanh trong chồng chất khởi nhiệt độ nặc danh rắn, linh tổ thành viên cắn chặt răng. Này cũng quá kiêu ngạo. Một bên cảnh sát thở dài, nói, chỉ có thể trước đem hiện trường trước thu thập. Vào lúc ban đêm, phong thành cảnh sát một lần nữa thông báo sao chép án trưởng tướng, xác nhận lốc xoáy vì người chết hạ chiếu sinh hòa tác, vì ba tháng trước bị mọi người đòi đánh thanh niên chính danh. Lúc này đây toàn võng người đều đang đau lòng hạ chiếu sinh vì như vậy một vị tuổi trẻ thiên tài bất kham chịu nhục tự sát mà cảm thấy tiếc hận rất nhiều phía trước nguyên rủa hắn cho hắn bê di ảnh thậm chí đi bệnh viện nháo hạ phụ chính nghĩa vong hưu nhóm bị lột ra tới lọt vào khiển trách có người không chịu nổi trên mạng dư luận áp lực lựa chọn cấp hạ chiếu xin xin lỗi cũng có không ít chết cũng không hối cải người đem bình luận một xóa tài khoản một gạch bỏ tự cho là như vậy là có thể tránh được dư luận chế tài nhưng bọn hắn cũng không biết chính mình sớm đã tích hạ một bút nghiệp trướng sớm muộn gì là phải trả lại nhân cơ hội này phía chính phủ ra mặt đem hạ chiếu sinh trường hợp làm điển hình đại biểu kêu gọi quảng đại các vong hưu muốn độc lập tự hỏi đường thành internet bạo lực chung một mảnh đông tuyết đồng thời phía chính phủ thành lập cùng loại án kiện chuyên án tổ từ nay về sau muốn mạnh mẽ đả kích vong bạo hành vi sửa trị trên mạng thủy quân ạc marketing động bất động bịa đặt truyền bá giả dối tin tức người đến nỗi thiên vân thôn việc cảnh sát cũng đại khái thông báo một chút nhưng bọn hắn dùng chính là tà ác thế lực vì lý do Phong thành sở cảnh sát về, ngày gần đây tới, ta thị bị không rõ tà ác thế lực thẩm thấu, tạo thành hơn trăm thôn danh thương vòng trọng đại ác tính sự kiện. Theo điều tra này tà ác thế lực đã thẩm thấu nhiều thị, lấy internet vì con đường tản các loại có hại người khác thể sắc và tinh thần khỏe mạnh chú ngữ, lá bùa, cấp nhiều danh bá tánh tẩy não, thậm chí tạo thành bá tánh tự sát. Bao gồm thả không giới hạn trong gần nhất trên mạng bạo hỏa đào hoa chú, lừa dối quần thể, ước hiếp nam nữ bằng hữu quần thể từ từ. Thỉnh quảng đại vong hưu đánh bóng đôi mắt đề cao cảnh giác không cần tin tưởng này đó lai lịch không rõ không làm mà hưởng ta chú quay chú gặp được tương quan sự kiện có thể đề cao cảnh giác đi trước có chứng thực chuyên nghiệp nơi tìm kiếm trợ giúp trước mắt nhiều thị đã thành lập chuyên nghiệp điều tra tổ nghiêm khắc đả kích tà ác thế lực ở các tỉnh chuyên bá cũng thỉnh quảng đại quần chúng dũng cảm tố giác ở cố chi tăng nhắc nhở hạ phía chính phủ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính cho tới nay truyền lưu với xa xôi lạc hậu tỉnh các loại bí ẩn con đường ngàn mặt túc thần cũng rốt cuộc bị liệt vào cấp bách đả kích đối tượng cảnh sát cùng linh tổ song tuyến song hành từ bất đồng phương diện không ngừng thâm đảo điều tra như vậy một cha thật đúng là cha ra chút đến không được độ vật kỳ thật loại này không biết từ khi nào địa phương nào toát ra tới tà thần sớm đã thẩm thấu tầng dưới chốt ba cánh cùng với trung cao tầng đối danh lợi nhu cầu cực đại thương nhân trong lén lút thỉnh túc thần cung túc thần đã là trở thành một ít khu vực lưu hành sản nghiệp tin chúng rất nhiều Chứ bỏ bên ngoài thượng tín đồ, mấy năm gần đây trên mạng cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều kỳ kỳ quái quái đàn liêu, chú ngữ con đường. Tỷ như mấy năm trước bạo hỏa tự sát cho chơi, mấy năm nay dần dần hứng khởi đào hoa chú. Thậm chí còn cố chi tăng đã từng ở tiết mục trung chọc phá, cái kia ở mộ phần phát sóng trực tiếp thanh niên nơi bị ổi đàn liêu, còn có các loại internet lửa dối đàn. Mỗi một cái quần thể sau lưng, đều có một con vô hình bàn tay to không ngừng gợi lên bọn họ làm nhân loại thói hư tật xấu cùng dục vọng tham lam lười biếng ghen ghét dâm rủ hết thể vì thế nhân sở khinh thường đều có thể ở này đó giấu ở internet chung đàn liêu chung phát hiện mọi người lúc này mới kinh giác nguyên lai like mấy năm nay người trở nên càng ngày càng tệ trên mạng nóng này chi khí càng ngày càng thịnh là có huyền học nhân tố tồn tại ý thức được điểm này phía chính phủ hạ lệnh tra rõ chỉnh đốn và cải cách thực mau loại này tà thần ở hạ quốc cảnh nội liền trở thành mệnh lệnh rõ ràng cấm tồn tại đối với các loại quần thể cùng đàn liêu Vong cảnh cùng linh tổ thành viên cũng tìm hiểu nguồn gốc, đã kích mấy chục cái. Trong lúc nhất thời trên mạng không khí tinh lọc không ít, hơi có chút hiệu quả. Nhưng Cố Chi Tăng trong lòng rõ ràng, bọn họ còn không có đảo đến căn tử. Chuẩn bị từ phong thành rời đi cùng ngày, Cố Chi Tăng đi hướng yến thửa chi nhánh công ty sở tại. Tu dưỡng hai ba thiên, thanh niên trạng thái mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Ở nghe được linh tổ trước mắt buồn rầu sự tình, như thế nào ở hư vô mở mịt internet chung bắt được chạy trốn sau hạ chiếu sinh. Hắn ánh mắt hơi đốn. Một lát sau nói, ta khả năng có biện pháp. Nghe vậy cố chi tăng có chút ngoài ý muốn, ngươi có biện pháp nào? Phải biết rằng như thế nào bắt lấy hạ chiếu sinh, chính là nàng cũng có chút đau đầu. Cái này quỷ tình huống quá mức đặc thù, có cực cường lưu động tính, liền tính có thể từ nó tàn lưu âm khí đại khái tỏa định nó vị trí, cũng rất khó đem nó khống chế ở trên Internet, cũng trảo ra tới. Truyền thống lấy bùa chú bắt quỷ khẳng định là không thể thực hiện được. Nhưng nếu là không trảo hạ Chiếu Sinh. Tuy rằng nó bản thân không có đặc biệt cường năng lực, lệ khí cũng không nặng, nhưng thực hiển nhiên nó đã bị cái kia tà thần che giấu tẩy não, sẽ không ngừng trợ giúp tà thần mở rộng nó lực ảnh hưởng. Có được như vậy một cái trợ lực, các loại âm tà lực lượng vẫn cứ có thể ở trên mạng bị cực nhanh mà mở rộng. Bởi vậy không thể mặc kệ nó mặc kệ. Linh tổ vì thế khai vài lần thảo luận sẽ, đều không có tìm được bắt lấy hạ chiếu sinh thích hợp biện pháp. Cố chi tăng trước mắt ý tưởng hình thức ban đầu là dùng đại lượng đuổi chú chế tạo ra một cái phạm vi quảng trận pháp, trước tỏa định hạ chiếu sinh đại khái vị trí, ở không rút dây động dừng tiền đề hạ, với phụ cận bày ra đại trận. Trận pháp khởi động sau trực tiếp bao phủ trụ toàn bộ khu vực, lại thảm thức tìm tòi, đem hạ chiếu sinh tìm ra. Nhưng loại này trận pháp công trình lượng rất lớn, liền tính làm nàng tới họa, cũng đến chuẩn bị hơn nửa tháng, tốn thời gian cố sức, càng miễn bàn tìm quỷ. châm Ngâm một lát thiến thừa đưa ra một cái thực mới lạ khái niệm, các ngươi một ít chú nữ thúc giục là dùng văn tự hoặc ngôn ngữ cố chi tang không sai biệt lắm có thể như vậy lý giải tỷ như kiểu tự chân ôn mỗi cái tự đều là chú lệnh kết ấn thủ thế là sử dụng lực lượng lời dẫn thi pháp giả bản nhân năng lượng là mấu chốt nhất ba người thiếu một thứ cũng không được tiến thừa kia nếu ta thử làm thủ hạ người làm một cái tân hệ thống đem các ngươi yêu cầu chú ngữ lấy số hiệu hình thức xếp vào hệ thống chung như vậy chú ngữ còn có thể thúc giục sao cố chi tang số hiệu chú ngữ biên trình đạo pháp Đây là ở huyền học bên trong giảng khoa học, ở khoa học kỹ thuật bên trong làm đạo pháp. Châm mặc một lát, nàng biểu tình mờ mịt mà trần trờ, nói thật ta cũng không rõ ràng lắm, nếu không thử xem. Đừng nói là nàng cái này mấy trăm năm trước lao cũ kỹ, chỉ sợ cũng là hiện tại huyền môn còn ở đi học tuổi trẻ huyền sư, cũng không nghe nói qua như thế thần kỳ tổ hợp. Châm ngâm một lát, Yến Thừa nói, ta đây làm thuộc hạ kỹ thuật đoàn đội thử nghiên cứu khai phá một chút, nếu thật sự có thể thành công có thể ở yến thức kỳ hạ điện tử nhãn hiệu toàn tuyến đổi mới hệ thống. Cố Chi Tăng lục soát một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai quốc nội lớn nhất di động nhãn hiệu, chính là yến gia đầu tư nghiên cứu phát minh sinh sản. Trước 134 đệ 134 chương Biên chỉnh đạo pháp, sơ nghe nói khi Cố Chi Tăng chỉ cảm thấy mới lại trung hỗn loạn một chút hoang đường. Nhưng cẩn thận ngấm lại cái này tư tưởng lý luận thượng được không? Đạo pháp lực lượng thuộc về thuần dương chính khí, tà ám nhiệt lực thuộc về khí âm tà hai người thuộc về huyền học phạm trù là người bình thường chờ nhìn không thấy sở không được đổ vận nếu xương đen có thể thông qua internet đem tải ám lực lượng cùng mặt trái cảm xúc không ngừng truyền lại thao tác nhân tâm âm hồn cũng có thể đủ ở trên mạng lưu lại đủ loại dấu vết cùng lý người trước thuần dương chính khí cũng có thể mượn dùng internet vì công cụ truyền bá tiến thừa xem nàng biểu tình hơi giật mình cho rằng nàng là không tin chính mình ngươi chờ một lát ta một chút chúng ta hiện tại liền có thể làm thực nghiệm Hắn làm cố chi tăng tùy tiện liệt ra một cái trận pháp chú thuật, rồi sau đó đi đến phòng khách bàn làm việc trước ngồi xuống, nói. Ta trước đơn giản làm tiểu cắm kiện, nếu có thể thuận lợi ở điện tử thiết bị thượng khởi động, vận hành, đã nói lên huyền học lực lượng xác thật có thể dùng khoa học thủ đoạn thi triển ra tới. Hắn nói, khâm xương rõ ràng thon dài ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh đánh lên, biểu tình nghiêm túc. Tiến thừa công tác thời điểm sẽ mang một bộ hình thức lại bình thường bất quá tế biên mắt kính đảo không phải hắn đôi mắt có cận thị hoặc có mặt khác vấn đề mà là hàng năm ngồi ở trước máy tính thời gian lâu rồi khó tránh khỏi sẽ có cảm giác mệt nhọc có chứa rất nhỏ số độ mắt kính có thể cho hắn thị lực càng rõ ràng chuyên chú đồng thời tính chất đặc biệt thấu kính cũng có thể phòng một phòng màn hình quang lúc này hắn người mặc ở nhà phục quanh thân lạnh leo khí chất đều bị hơi lớn lên ngọn tóc cùng trên mũi giá gọng kính hòa tan một chút có loại khó có thể miêu tả ôn nhuận cùng nghiêm túc cố chi tang vẫn luôn biết tiến thừa mặt là đẹp Nhưng giờ khắc này trước hết nhìn thấy hắn khi, đáy lòng sinh ra mạc danh quen thuộc cảm lại lần nữa hiện lên, rất cường liệt, làm nàng chân mày một trọn. Người cũng sẽ làm. Tiến thừa không có chú ý tới bên cạnh người đánh giá, đầu ngón tay không ngừng, trước kia hoặc quá, cùng chuyên môn kỹ thuật đoàn đội so không được, nhưng loại này cắm kiện không khó, ta cũng có thể làm một lần. Hảo. Hắn ngừng tay thượng động tác, dương mắt hướng tới cô Chi Tăng phương hướng nhìn thoáng qua, vận hành thử xem. Cô Chi Tăng gật gật đầu, để sát vào đi nhìn. Bởi vì đạo hạnh tinh tiến, nàng điệu tiên cấp hồn phách cùng thân thể này thích xứng độ, dung hợp độ cũng càng lúc càng cao. Cùng năm trước so sánh với, các phương diện chi tiết, đặc biệt là khí chất, đều có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hơi hơi cúi người khi nàng đầu vai tơ lụa tựa ô sắc tóc dài buông xuống, nhẹ nhàng đáp ở hiến thửa trên vai. Như vậy hồng mau nhẹ phẩy, cũng làm thanh niên có điều phát hiện, sống lưng cứng đờ. Cố chi tăng trên người thiên nhiên mang theo một cổ rễ người hương vị, phi thường đạm. Yến thừa không thể tưởng được dùng cái gì khí vị tới tương tự. Giống cây trà, nhưng lại không có chua sót. Hắn kiệt lực tưởng đem lực chú ý từ sau vai ngắm nhìn, nhưng bên thai vẫn là không chịu khống chế mà thiêu lên, phủ lên một tầng vượng nhiễm khai hưởng đỏ. Yến thừa đẩy hạ gọng kính, che lại đáy mắt cảm xúc giao động, điểm đánh vận hành cắm kiện. Cố chi tăng cho hắn chính là một loại bình thường nhất chú thuật, chân tà chú. Ở vận hành cắm kiện đồng thời, nàng dùng Yến thừa máy tính bước lên chính mình tài khoản ở tên là địa phủ sứ giả giao lưu đàn đàn liêu trung đã phát một cái tin tức cố chi tang này đàn liêu trung thành viên không nhiều lắm đại khái hai mươi tới cái đều là phụ trách dương dàn các khu vực chính sử cấp âm sai có lẽ là bởi vì có quan gia âm sai nhóm đều tương đối cao lãnh trừ bỏ ban đầu diêm vương điện vui tươi hớn hở cho bọn hắn tổ cái đàn khi chúng âm sai hàn huyên hai câu lại lần nữa lúc sau đàn liêu liền như cục diện đáng buồn lại vô động tĩnh xa tại thế giới một chỗ khác gâm tàu địa phủ Các bạch vô thường cùng các khu âm sai thiết bị du lên, đều thấy được trong đàn tin tức. Thực mau trong đàn liền náo nhiệt lên. Phạm vô cứu. Bản nhân. Âm sai một hảo, cố sứ giả hảo ta là người trung thực phép tới, phía trước vẫn luôn sợ quấy dày đến ngươi, không dám mạo muội tư trọng. Âm sai hai hảo, câu hồn chung, cố sứ giả có việc phân phó. Chỉ là muốn làm cái thực nghiệm cố chi tang, không nghĩ tới sẽ tạc ra nhiều như vậy nhiệt tình âm sai. Trong đàn ngắn ngủn hai phút, tin tức liền phải soát đến thượng trăm điều ngoài ý muốn rất nhiều nàng cùng trong đàn âm sai hàn huyên sau khi giải thích đem ánh mắt đặt ở trên màn hình cắm kiện văn kiện hữu dụng chỉ thấy ở nàng năng lực thuốc dục hạ yến thừa chế tác tiểu cắm kiện tựa như một cái mặt bằng thượng hấp động cuồn cuộn không ngừng đem gờ giúp chặt trung âm sai nhóm ngưng lại âm sát khí hấp thu khoa trụ cố chi tang tay niết phát quyết biến hóa kết tấn sau một sợi bị biên trình vận hành đạo ra trận phong ấn trụ âm khí bị nàng rút ra chặt chẽ trộp vào trong tay thể chế đặc thù yến thừa tuy rằng nhìn không tới nhưng hắn có thể cảm giác được cố chi tang trong tay có âm sát hơi thở lạnh lùng hắn ngự khí thong rong giao nhau đầu ngón tay trầm ngâm sau nói nếu cắm kiện hữu dụng đã nói lên loại này phương pháp là hành đến thông ta hiện tại liền liên hệ phía dưới đoàn đội làm cho bọn họ tiến hành tương quan nghiên cứu phát minh cùng biên soạn dung nhập hệ thống hết thể thuận lợi nói không dùng được một vòng là có thể toàn tuyến mở rộng thăng cấp vận hành dựa theo hiến thừa giải thích đơn độc cắm kiện cùng chỉnh thể hệ thống có rất lớn khác biệt thiết yếu muốn chuyên nghiệp đoàn đội tới làm làm Hạ Quốc thương nghiệp bản đồ trung bang nhân cự vật điện tử sản nghiệp là yến gia nhất trung tâm đồng thời cũng lớn nhất mạnh nhất nghiệp vụ chi nhất tại thế giới điện tử sản nghiệp trung cũng coi như người xuất sắc trước mắt Hạ quốc vượt qua 7 thành bá tánh sử dụng điện tử thiết bị cùng tương quan hệ thống đều xuất từ kiến thức hải ngoại đồng dạng có một số lớn người sử dụng nếu là đem huyền học giới chu thuật thành công biên soạn ở hệ thống trung cũng làm sở hữu thiết bị thăng cấp tân hệ thống liền tương đương với ở mỗi một bộ điện tử thiết bị trung tấy vào một cái tùy thời khả năng bị điều khiển loại nhỏ trận pháp. Hai người liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. Khoa học kỹ thuật cùng huyền học kết hợp là một phen kiếm hai lưới. Ở không có phát hiện hạ chiếu sinh phía trước, cố chi tăng cùng huyền môn, phía chính phủ linh tổ cũng không biết, nguyên lai huyền học lực lượng là có thể thông qua Internet truyền bá, càng không nghĩ tới chú thuật cùng trận pháp còn có thể thông qua Internet khởi động. Cứ như vậy chính phái chú thuật tạm được. Một khi bị tà môn ma đạo chui chỗ trống, ở dân chúng di động cấy vào cái gì tà chú, tà trận, bảo không chuẩn sẽ ra cái gì đại loạn tử. Ý thức được điểm này cố chi tăng đã tính toán hướng linh tổ thông chi tin tức này, làm phía chính phủ chính mình nghĩ cách đi bổ khuyết trên mạng chỗ trống cùng thai hoàng ẩm. Nàng trong đầu ở suy tư, như thế nào bắt được hạ chiếu sinh. Thành lập ở hiến thức đứng đầu kỹ thuật đoàn đội có thể đem hoàn toàn mới số hiệu, dung nhập đến tân hệ thống tiền đề thượng, muốn ở trên mạng bắt được hạ chiếu sinh đầu tiên muốn tỏa định nó vị trí, cố chi tăng trong tay có tử hải minh đám người điện tử thiết bị trung bắt giữ đến, thuộc về hạ chiếu sinh hơi thở. như vậy đầu tiên nàng yêu cầu ở tân hệ thống trung tăng thêm truy tung phủ, thông qua thúc dục truy tung phủ ở thành thị trung tìm kiếm cùng hạ chiếu sinh hơi thở cùng nguyên âm khí, tìm được phương hướng, cũng tỏa định vị trí. tiếp theo tầng thứ hai chú thuật số hiệu muốn dung nhập chân tà, khóa linh vì năng lực trận pháp chú thuật loại hình, tỏa định hạ chiếu sinh vị trí nháy mắt, dùng trận pháp đem nó giam cầm. Làm nó vô pháp phá tan, lại lần nữa chạy trốn đến Internet chung. Cuối cùng còn muốn thêm một tầng sắt quỷ chú. Một khi bị bắt được hạ chiếu sinh có chạy trốn dấu hiệu, hoặc là có khác các ý, liền trực tiếp diệt sát, ngăn chặn hậu hoạn. Nay ba cái phù chú trận pháp đối người thường thể sắc và tinh thần đều không có nguy hại, nhằm vào đều là âm hồn. Nhưng liền tính kế hoa thuận lợi, ba tầng phù chú số hiệu đều có thể dung nhập đến hệ thống chung, với điện tử thiết bị chung vận hành, muốn bắt được hạ chiếu sinh cũng không phải cái nhẹ nhàng việc mấu chốt ở chỗ như thế nào dùng truy tung phù tỏa định hạ chiếu sinh tung tích vô luận là ở trên mạng vẫn là trong hiện thực quan có phù chú trận pháp không được đều cần thiết muốn dựa huyền sư năng lực thuốc dục trận pháp mới có thể phát huy ra tác dụng hạ quốc diện tích lãnh thổ mở mang lục địa diện tích đạt thượng ngàn vạn km vuông dân cư càng là hơn một tỷ hạ chiếu sinh thông qua internet thần thần nó có thể tồn tại với bất luận cái gì khu vực bất luận cái gì một người trong nhà muốn tinh chuẩn tỏa định đến nó Nhất định phải đồng thời thúc giục toàn hạ quốc cảnh nội truy tung phủ, ý thức kéo dài qua ngàn vạn km, đem nó bao quát ở chính mình ý thức dưới, đây là chân thần mới có thể thi triển thủ đoạn. Cố chi tăng như vậy một cái độ kiếp thất bại, linh, thì không hợp địa tiên, làm không được. Nàng ý thức phạm vi, nhiều nhất bao quát một cái không lớn tỉnh, hoặc là mấy cái thành thị. Lại xa liền rất khó bận tâm. Khả xảo cố chi tăng là địa phủ sứ giả, ý thức không đủ quảng có khác thủ đoạn có thể đền bù. Nàng có thể mượn dùng liên thông âm dương hai giới quỷ môn, ở trong chớp mắt đi đến bất cứ một cái nàng muốn đi địa phương. Cứ như vậy nàng liền có thể dựa theo khu vực phân chia, một cái thành thị tiếp theo một cái thành thị thảm thức tìm tòi. Nghĩ thông suốt bắt giữ phương pháp cô chi tăng hoán khẩu khí, đem phải dùng đến chú thuật đều liệt hảo, giao cho Yến Thừa. Phiền thoái ngươi. Yến Thừa, tận ta có khả năng thôi, ta sẽ không bài binh bố trận trừ ta bắt quỷ, chỉ có này đó, có thể giúp đỡ liệt hảo chúng chi ngươi đã cứu ta như vậy nhiều lần ta đã sớm không có gì báo đáp nói chuyện khi hắn mặt mày mang theo ôn hòa lời này xuất khẩu rơi vào cố chi tăng trong thai lệnh nàng biểu tình lại là sửng sốt cái loại này miêu tả sinh động quen thuộc cảm gợi lên nàng tiềm tàng ở nơi sâu thẳm trong ký ức linh tinh mảnh nhỏ đã từng ở nhờ ở bọn họ đỉnh núi cái kia ốm yếu hoàng tử yến hồi sơn từ xanh miết thiếu niên trường đến nhược quán thanh niên cũng luôn là ngậm ấm áp ôn nhu cởi mắt đem các loại hoàng gia trí bảo Sơn chân Hải vị phủng đến nàng sơn môn trước, nàng xuống núi rèn luyện sắt quỷ hầu, tổng ái uống rượu mạnh lại tối kiếm. Mỗi khi rời núi trước, nàng phòng sinh hoạt ngoại tổng hội đặt hảo xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề bao vây, bên trong phóng vàng bạc lộ phí, cùng với một hồ thiên kim hoàng gia ngọc lưỡng. Hay là nàng rèn luyện thân thể sử dụng dược liệu, cũng từ nàng chính mình đi đỉnh núi tìm kiếm ngắt lấy, biến thành tiểu vương ra bàn tay vung lên, mỗi năm như cải trắng giường như một dương dương hướng trên núi kia. Tiễn hồi sơn người kia quá thuận thiện dùng hiện thế nói tới giảng chính là cái có tiền ngốc bạch ngọn hắn vừa mới lên núi khi bất quá mười hai ba tuổi ăn mặc tuyết trắng áo lông trồn nho nhỏ một cái hận không thể đem từ trong hoàng cung mang ra tới đồ vật đều giao cho cố chi tăng cùng quân hồng cố chi tăng không thói quen tiếp thu người khác hảo cảm ban đầu thường thường banh biểu tình đem đối phương đưa tới đồ vật thả ra sân môn về sau đường tặng ta không cần mỗi khi nàng nói xong xoay người rời đi khi khỏe mắt dư quang liền có thể nhìn đến thiếu niên biểu tình hạ xuống Giống chỉ bị lạc tịch đánh nghiêng đáng thương chó con chỉ mất mát không đến một cái chớp mắt thiếu niên hoàng tử lại hồi dơ lên gương mặt tươi cười đi theo nàng cùng quân hồng ngông mặt sau một ngụm một câu sư phụ lần nọ cố chi tang rời núi khi nhìn đến sơn môn ngoại một màn khi tầm mắt hơi lớn không có một bóng người sơn gian trong rừng chỉ có một phen ghế mây thiếu niên khoác thanh trúc áo choàng tay cầm sách cổ yên lặng nghiên đọc hắn ghế mây sau lưng nằm ngồi một đầu túi đầu gặm thảo hấu lộc, gió núi cùng chim hót từ hắn bên người xuyên qua lại kinh không dậy nổi đỉnh điểm cơn sóng. Kia một khắc, nàng ở cái này người thiếu niên trên người cảm nhận được nhàn nhạt cô tịch. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải Yến Hồi Sơn từ từ trong bụng mẹ ra tới liền bệnh tật ốm yếu, hắn cũng sẽ không sớm bị đưa đến này buồn kẻ vô vị sân gian, mà là ở trong hoàng cung cẩm y nghi ngọc thực, tùy ý hưởng lạc. Từ thiên chi kiêu tử đến ăn nhờ ở đầu, càng không có bạn chơi cùng tiểu đáng thương, này chi gian trên lệch rất lớn. làm Như bị rời núi cô chi tăng mát lạnh ánh mắt dọa tới rồi. Nguyên bản trầm di di ở ghế mây sau nhai thảo hấu lộc cả kinh nhảy dựng lên nhảy nhảy lộc cược hướng trong núi đi. Thiếu niên hoàng tử nhận thấy được động tĩnh, đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy được sơn môn trước cố chi tang. Hắn nguyên bản trầm tịch mặt mày tức khắc tươi sống cong lên mềm ấm độ cùng, dơ lên tay huy động cố sư phụ, ngài rời núi. Kia phó như cũ liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế sạch sẽ bộ dáng, làm cố chi tang lần đầu tâm sinh gợn sóng, có một chút lòng chắc cẩn. Nàng mặt mày đã mạc trở về hai câu người thiếu niên liền đôi mắt sáng lấp lánh bế lên bên chân tiểu thổ cầu theo đi lên cố sư phụ ta thượng chu hồi cung thời điểm nghe xong dân gian thoại bản tử trà lâu nói ngài hành hiệp trưởng nghĩa tiêu diệt tác quỷ chuyện xưa lại sau lại không biết sao kia yến hồi sơn liền càng thêm thành thạo luôn là thao so quân hồng còn đa tâm hoàn toàn đem đạo quan trở thành nhà của hán nàng sư phụ quân hồng là cái tham ăn tham rượu lao ngon đồng mỗi ngày có uống rượu liền vui tươi hớn hở vui dạo rực sau lại kia từ trước đến nay cung cung kính kính Ôn nhuận như Ngọc Yến Hồi Sơn liền đi theo hắn liền học được một loại chiêu số. Chỉ cần cố chi tang chối tử, liền biểu tình là tịch. Ngươi cùng quân hồng sư phụ nhiều lần đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, trở về núi lúc này mới giữ được một cái bạc mệnh, ta buồn vì nhân gian tục tử, một không có thể thế nhị vị trừ tà trừ ác bài yêu giải nạn, nhị không thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, sợ có được bất quá đều là chút vật ngoài thân. Nếu là này đó ngươi đều không tiếp thu, ta thật sự lương tâm khó an không biết nên như thế nào báo đáp ngươi hiện tại nghĩ đến yến thừa theo như lời nói cho nàng cảm giác giống như là yến hồi sơn phiên bản cố chi tăng biết chính mình trực giác thực nhạy bén nàng lại xem yến thừa trong ánh mắt liền nhiều rất nhiều xem kỹ cùng suy tư nàng có điểm hoài nghi yến thừa thân phận áp xuống trong lòng nghi ngờ cố chi tăng nói ta chuẩn bị đi trở về tiết mục tổ bên kia cho ta đã phát thứ tám kỳ kịch bản ta hẳn là trực tiếp đi tiết mục thu mà ngươi đâu yến thừa sửng sốt một chút Ý thức được muốn đường ai lấy đi. Hắn cảm xúc không tăng vọt, nhấp môi nói, ta cũng nên đi trở về. Bị càn thanh môn phó trưởng môn bắt đi một chuyện, không bao lâu trong nhà người liền thông chi hắn cha mẹ. Cứ việc được cứu vớt sau hắn trước tiên cùng trong nhà lấy được liên hệ, nhưng phủ khinh ngạn vẫn như cũ nóng lòng phẫn nộ, hơn nữa tổng bộ bên kia không thể không ai tỏa chấn. Nghe bí thư nói hắn mất tích mấy ngày nay, trong công ty không biết từ chỗ nào hứng khởi một ít đồn đái. Những việc này hắn đều nên trở về xử lý. Ta tới an bài chuyên cơ đi. Tiến thừa nói, liền chuẩn bị móc di động ra. Bên này cố chi tăng không biết nhìn thấy gì, chân mày nhíu lại, thực mau lại khôi phục bình thường. Nghe vậy nàng cự tuyệt nói, không cần, ta còn có chút việc. Tiến thừa, hảo, vậy ngươi thuận buồm xuôi gió. Số hiệu ta sẽ mau chóng làm kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu phát minh ra tới, tranh thủ sớm ngày thăng cấp hệ thống. Ngươi cũng chú ý an toàn, nếu là phát giác trong cơ thể âm sát khí có điều di động, liền trực tiếp liên hệ ta cố chi tăng nói từ hiến thức chi nhánh công ty rời đi sau cố chi tăng mới cùng trịnh như ngọc bền kêu bắt thông điện thoại điện thoại một chuyển được đối phương ngữ khi khẩn trương mà kích động cố chỉ đạo ngươi nói chính là thật vậy chăng thật sự có thể đem internet kỹ thuật cùng huyền học trận pháp kết hợp lên sao cố chi tăng lên tiếng đơn độc cắm kiện đích sắc thành công vận hành cụ thể tình huống các ngươi có thể cùng yến thừa nối tiếp theo vào tin tưởng phía chính phủ kỹ thuật nhất định cũng không yếu chính như ngọc ở một khác đầu văn phòng liên tục gật đầu đi qua đi lại. Chúng ta trước kia trước nay không hướng cái này phương hướng nghĩ tới. Nếu thật sự có thể đem huyền học thông nhập internet, liên thông mỗi một cái bá cánh thiết bị, như vậy đã kích huyền học thủ đoạn làm ác liền phương tiện nhiều. Chúng ta thậm chí có thể chuyên môn khai phá một cái phần mềm, hoặc là giống yến thừa đề nghị như vậy, ở điện tử hệ thống chung khai phá một cái hoạt động tổ kiến, tác dụng chính là dùng để cảm ứng thiết bị người sử dụng bên người âm khí túy khí. Chỉ cần người sử dụng bên người có âm hồn ác quỷ, hoặc là bị người dùng huyền học thủ đoạn như hại. Bắt giữ đến hơi thở tàn lưu phần mềm đều có thể tự động cảnh báo, đem người bị hại tin tức thượng chuyển tới linh tổ tin tức kho, lại phái chuyên gia đi giải quyết. Nói như vậy, phá giải cũng ước chế huyền học cán kiện liền không hề là miệng nói nói, có thể thực tế chứng thực. Nghe trịnh như ngọc mặc sức tưởng tượng, cố chi tăng biết phía chính phủ thượng tầng tất nhiên là đối việc này nổi lên coi trọng. Nếu thật sự như nàng sở quy hoạch như vậy, phía chính phủ cùng linh tổ thật sự chế tạo ra như vậy phần mềm, nói vậy giống phong thành nội hai khởi thẳng án Là có thể sớm mà bị phát hiện cũng ngăn lại, sẽ cứu vớt rất nhiều vô tội bà cánh. Cố chi tang, nhưng là rất khó. Nàng vô tình dội nước lã, mà là ăn ngay nói thật. Internet kỹ thuật khó. Có thực lực có thể làm ra bao quát toàn hạ quốc hoàn cảnh quần thể trận pháp huyền sư, càng là lông phượng xứng lân. Chính như Ngọc nói, đích sắc khó, nhưng cũng đến làm, theo ta được biết phía trên đã chuẩn bị kéo kỹ thuật đoàn đội đầu nhập nghiên cứu phát minh, chẳng sợ nghiên cứu phát minh kỳ 3-4-5. Chỉ cần có thể làm ra tới đối dân chúng bình thường tới nói chính là nhiều một tầng an toàn bảo đảm. Đúng rồi, chúng ta hướng tới hạ chiếu sinh ở trên mạng lưu lại dấu vết tiếp tục thâm đào, phát hiện một chút sự tình, nó đích sắc ở mở rộng cái kia tà thần, làm này tà giáo tiểu thành hòa hậu, trước mắt vong cảnh cùng tuyến hạ cảnh sát đều ở đả kích tương quan loa điểm. Theo phía chính phủ điều tra, cái này tà thần giáo chúng cùng tín đồ phi thường điên cuồng. Bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần tín ngưỡng ngàn mặt túc thần liền có thể thực hiện chính mình bất luận cái gì nguyện vọng. Đồng thời này đó tín đồ tam quan cùng lý niệm cũng bị vặt mẹo, bọn họ cho rằng chỉ cần có thể đạt được chính mình muốn đồ vật, tiền tài, bề ngoài, có thể trả giá bất cứ thứ gì, bao gồm chính mình sinh mệnh cùng linh hồn. Chính như ngọc ngữ khí nghiêm túc, cái này tà thần ở tam quan còn không có tạo toàn tuổi trẻ hài tử trung đã thành trào lưu, hướng khởi một loại tự sát trò chơi cùng hiến tế trò chơi, chúng ta đột kích đàn liêu nhìn thấy ghê người. Còn có người già cũng đem tà thần xây dựng thế giới trở thành hạnh phúc thiên đường, tự sát lao nhân số lượng cùng so mấy năm trước đại biên độ dâng lên. Người nói này đó người, rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố chi tăng cười lạnh một tiếng nói, hẳn là hỏi chính là này sau lưng xương đen rốt cuộc muốn làm gì, là cái thứ gì? Từ trước nàng cho rằng, xương đen nhằm vào chính là chính mình. Phá hư nàng kiếp trước phi thăng độ kiếp, cản trở nàng kiếp này đạo hạnh tinh tiến, thấy thế nào đều là thù địch hành vi. Nhưng trải qua một loạt án treo lúc sau. Cố Chi Tăng phủ định chính mình lúc ban đầu suy đoán. Nàng phát hiện chính mình là đối phương mục tiêu, nhưng cũng gần là chi nhất, cản trở nàng trở thành chân thần tuyệt không phải xương đen cuối cùng mục đích. Vô luận là tỉnh Nam lừa bán, vẫn là P, U, A đàn liêu, hay là Phong Thành Trung bị cắn nuốt hơn trăm thôn dân linh hồn, cùng với đến nay chạy trốn, còn ở trên mạng không ngừng khuyết tán âm tà lực lượng hạ chiếu sinh. Cố Chi Tăng dần dần khai quật tới rồi xương đen sự kiện thâm tầng mục đích. Cắn nuốt linh hồn, khuyết tán tà ác cái này tà ác chỉ không phải phạm tội mà là nhân loại gen khắc cấn tối hư tật xấu là nhân loại thấp kém bị nổi đủ loại dục vọng bành trướng thể giống linh tổ trước mắt tra được các loại đàn liêu cũng là như thế ủng hộ tuổi trẻ hài tử cùng người giả tự sát hẳn là vì đạt được bọn họ linh hồn đủ loại đào hoa chú đổi vật chú lừa dối đàn vong hồng bồi dưỡng đàn chính là vì phóng đại vong hưu dục vọng làm cho bọn họ biến thành một đống không có đại nào sẽ không tự hỏi bị dục vọng thao tắc trùng mâu Nếu thật là như vậy, xương đen từ giữa lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Cố chi tăng không có nghĩ kỹ, nhưng nàng biết, ít nhất ở xương đen xem ra, chính mình là cùng này hết thảy, hoặc là hòa giải nó cuối cùng mục đích cùng một nhịp thở. Bằng không nó cũng sẽ không mất công, từ 800 năm trước nhằm vào chính mình đến bây giờ. Nghĩ nghĩ nàng đối trịnh như Ngọc nói, các ngươi hiện tại cũng không cần dối dám, liền đem đã hiện ra mặt nước ú ác tính đều móc xuống, tiêu trừ thai hỏa ngầm là được nếu đối phương vô dụng đơn giản thâu bạo thủ đoạn hành hung đều là mượn đao giết người quanh co qua lòng vòng thuyết minh đối phương còn không có cường đại đến có thể miệt thị hết thảy nó như vậy để ý này hai người thuyết minh vô luận là cắn nuốt nhân loại linh hồn vẫn là khuyết tán ác nghiệm đều đối nó có chỗ lợi đoạn rất trô tốt mọi nguồn nói không chừng là có thể ngăn chặn xương đen khuyết trương chính như ngọc chúng ta cũng là như vậy tưởng cái loại này tự sát trò chơi cần thiết đến cấm đến nỗi mặt khác ta chú chúng ta cũng sẽ nhanh hơn thanh trừ tốc độ đang nói giọng nói của nàng hơi đốn một lát sau phức tạp nói tang tang ngươi nhìn đến cản thanh môn tuyên bố lệnh truy nã không cố chi tang mày hơi chọn truy nã ta không ngừng chính như ngọc một lời khó nói hết ngươi đi diễn đàn nhìn xem sẽ biết cố chi tang mở ra phương ngoại diễn đàn cùng các loại con đường quả nhiên thấy được cản thanh môn tuyên bố lệnh truy nã mặt trên này đây huyền môn đệ nhất đại tông vì danh bày ra nàng mấy tội lớn danh Đặc biệt là lần này đi trước phong thành hành động, càng là bị cản thanh môn dùng phẫn hận, hoán hận ngự khi thêm mắm thêm mối, đem nàng miêu tả thành một cái tà ma ngoại đạo, không chuyện ác nào không làm yêu nữ. Cái gì cấu kết ác quỷ, hãm hại đồng liêu, tàn hại huyền sư, ký kết nô ấn. Nếu không phải nàng chính mình chính là bản nhân, nhìn đến như vậy than thở khóc lóc, chân tình thật cảm lên án, chỉ sợ cũng muốn đi theo mắng thượng một câu ác độc yêu nữ. Lệnh truy nã cuối cùng, cản thanh môn kêu gọi huyền môn trong ngoài bao vây tiêu trừ nàng. Đồng thời còn mang theo cái yến thừa. Rõ ràng là Càn Thanh môn phó trưởng môn bắt người trước đây, mạnh mẽ dùng yến thừa hấp dẫn âm sát thể chất mở ra kết giới, triệu tới âm hồn, hiện tại liền biến thành yến thừa thể chất quá mức nguy hiểm, có thể triệu hoán trăm quỷ, cần mau chóng diệt sát. Chính như Ngọc có chút lo lắng, nói: "Tang tang, Càn Thanh môn rốt cuộc là huyền môn đệ nhất đại tông, ở phương ngoại rất có chút lực ảnh hưởng, bọn họ đem ngươi đánh thành yêu nữ, ta lo lắng phía dưới không ít tiểu thế gia muốn nhất hô bá ứng, tìm ngươi phiền toái." không có việc gì. Cố Chi Tăng hơi hơi cầu môi, tâm tình ngược lại cũng không tệ lắm. chuyện này ta chính mình có thể giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Nàng Sở Dĩ đem kia mấy cái huyền sư thả lại đi báo tin Nhi, chờ chính là lúc này. Từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, tự cho mình siêu phàm cản thanh môn, hiện giờ bị một cái dã chiêu số rơi xuống mặt mũi, sao có thể nén lớn giận? Cắt đứt điện thoại sau, Cố Chi Tăng dưới chân một dậm, một phiến đen nhánh quỷ môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, âm khí dày đặc nàng nhấc chân bước vào sau một lát quỷ môn xuất hiện ở mỗ thị sau núi eo phóng nhãn nhìn lại nơi này dây núi chót vót lâm ấm rập rạp không có một bóng người cố chi tang tử trong lòng lấy ra cờ hội, thong thả ung dung mà vê khởi số cái như hoạt trâu lăn bàn kẹp ở chỉ khớp xương chỗ theo nàng đôi tay kết ấn giao điệp ngón giữa phúc với ngón trỏ phía trên nàng quanh thân khí tràng trợt trở nên lạnh thấu xương câu chữ rõ ràng chú thuật từ nàng trong miệng thốt ra lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước thường đương coi chi không chỗ nào không thích đấu thanh lạc khí ra hoặc châu dường như mấy cái hắc bạch quân cờ bị nàng ngón cái một trọn chiếu đã định quỹ đạo phá phong mà ra đạo không giống như là viên quân cờ giống viên thế như trẻ che viên đạn quân cờ trợt một tá ở phía trước chỉ nghe bang bang vài tiếng vang thế nhưng giống bị một tầng vô hình đồ vật ngăn trở trệ không một lát nhàn nhạt gợn sóng ở giữa không trung phiêu đãng một đống nguy nga đạo quan ở gợn sóng lúc sau bóng mở nửa thật theo quân cờ tăng nhiều ước chừng tám chín viên quân cờ bắn ra lúc sau bố ở đạo quan trung quanh hộ sơn đại trận, liền hoàn toàn bị cố chi tang dùng cậy mạnh phá khai rồi nay đạo quan tuy ẩn với sơn gian nhưng môn lương cao ngất mặt ngoài cổ xưa tố nhã trên thực tế mỗi một khối ván cửa đều là dùng giá trị thiên kim tơ vàng gỗ nam chế tạo ở môn trụ nhất phía trên dắt một khối biển hiệu Tiêu biển không biết là dùng cái gì đầu gỗ chế thành toàn thân thuần hoàng phiếm nhàn nhạt ách quang bất luận cái gì tự thể bất luận cái gì tự phù viết ở như vậy trên biển hiệu đều bằng thêm vài phần hào khí thượng thư càn thanh môn đây là huyền môn bên trong ba chân thế chân vạc được xưng đệ nhất xem càn thanh môn cảm nhận được địch tập bên trong đệ tử cũng đều cầm ngăn địch bừa chú pháp khí mặt mang tàn khốc từ đạo quan trùng vào ra phương nào tạ ám thế nhưng lớn mật như thế dám đến ta càn thanh môn trước quái phá nhìn đến bên ngoài chỉ có một thân hình tinh tế khuôn mặt y y lệ tuổi trẻ nữ nhân không ít môn nhân sửng sốt Nhận ra cố chi tăng thân phận người còn lại là mở to hai mắt nhìn. Là cố chi tăng yêu nữ. Trong đám người, liền có bị cố chi tăng hàng tu vi, lập hạ khế ước vải tên cản thanh môn huyền sư. Tái kiến nàng gương mặt, này mấy người đều sắc mặt khó coi, nghĩ tới trước đó không lâu bị chi phối sợ hãi cảm. Yêu nữ ngươi tới làm cái gì? Chui đầu vô lưới. Phía trước nhất kêu gào một ngụm một ngụm yêu nữ huyền sư còn chưa nói lời nói, liền bị cố chi tăng phẩy tay áo một cái phiến phi mười mấy mét ngoại mọi người đại kinh thất sắc còn không có thấy rõ cô chi tăng là như thế nào động thủ đều thân thể không trọng bay ngược đi ra ngoài liền phản kháng đường sống đều không có cố chi tăng thân hình xuất hiện ở trong đó một người huyền sư trước người đúng là phía trước ở phong thành thiên vân thôn một người người nọ biểu tình làm cho người ta sợ hãi còn tưởng rằng nàng là bị truy nã tới tìm chính mình tính toán sổ sách lắp bắp nói là là ngươi nói muốn chúng ta đúng sự thật bẩm báo cố chi tăng cười một chút không sai các ngươi làm được không tồi Ta này không phải đáp ứng lời mời tiền đến, nếu không phải càn thanh môn thịnh tình mời, thiết hạ lệnh truy nã, nàng đảo không có danh chính luôn thuận lý do đánh tới cửa. Nghe hiểu nàng ý ngoài lời huyền sư khóc không ra nước mắt, càng cảm thấy đến trước mắt nữ nhân này là người điên. Kia, kia tiền bối rốt cuộc muốn làm gì? Cố chi tăng mắt phượng híp lại, nói, mang ta đi các ngươi càn thanh môn tàng thư mà đi. Nghe nói các ngươi môn phái thu nhận sử dụng sơ đại huyền môn di lưu rất nhiều thư tịch, những cái đó sách vở chính là thuộc về thiên hạ huyền sư ta mượn đọc mấy quyển không quá phận đi huyền sư nào dám nói quá phân chỉ phải hự hự mang theo cố chi tăng đi hướng môn phái tàng thư các càn thanh môn sách cổ đông đảo tàng thư phong phú chính như cố chi tăng theo như lời bên trong có rất nhiều nàng cùng quân hồng đạo nhân rời đi sau lưu tại đỉnh núi thư đều là quen mắt điển tịch nhưng nàng trước mắt yêu cầu cũng không phải này đó thư từng cái lược qua đi nàng nhặt mấy quyển muốn, lại nên ngang ra tàng thư các thẳng đến lúc này khoảng cách nàng phá vỡ càn thanh môn trận pháp cũng bất quá mười phút nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng trong lúc cũng chưa nhìn thấy môn chủ cấp bậc huyền sư ra tới đi đến càn thanh môn cổng lớn khi nàng quay đầu lại nhìn nhìn phía sau những cái đó mặt hàm khuất nhục huyền sư biểu tình đạm mạc nếu ta nhớ không lầm nói càn thanh môn cửa này trụ phía trên biển cũng không phải các ngươi chính mình chẳng lẽ lại là mượn hào một cái đạo thứ nhất xem thật là lệnh người mở rộng tầm mắt ngươi nói bậy gì đó nay biển là chúng ta càn thanh môn chấn sơn chi bảo tự cổ chí kim truyền lưu đến bây giờ há có thể từ ngươi chửi tới một người huyền sư rốt cuộc nhịn không được mặt đỏ lên giận dữ hét nếu không phải chúng ta tông chủ bế quan tất yếu làm ngươi này làm ngươi trả giá đại giới nga của các ngươi cố chi tang xả khoe môi trở tay vận lực liền phải chụp ở cản thanh môn thiên thượng một đạo bạo á từ nơi xa truyền đến thanh thanh chấn động ngại danh ngươi dám nàng mặt mày đạm mạc ngước mắt nhìn lại viên tông chủ không phải bế quan sao lúc này xuất hiện hai mắt nén giận mặt mang dâu bạc trắng lão giả Là càn thanh môn đương nhiệm tông chủ, họ viên, cùng phía trước kia phó trưởng môn là đồng môn sư huynh. Hắn rõ ràng chính mình sư phụ trình độ cùng thực lực, biết rõ có thể trực tiếp phế đi sư đệ người, năng lực thế tất ở hắn phía trên. Này viên trưởng môn tuyên bố lệnh truy nã thời điểm cũng là dối dám không thôi. Một phương diện đã phát sẽ hoàn toàn đắc tội chết cố chi tăng thiếu niên này thiên tài. Nhưng nếu là không phát, không chỉ có chính mình sư đệ trái tim băng giá, ngay cả người ngoài cũng sẽ chê cười bọn họ càn thanh môn yếu đuối vô năng tư cập đủ loại này viên trưởng môn cắn răng đã phát lệnh truy nã ở hắn xem ra càn thanh môn trung sắc thật có đương thời đệ nhất cường giả hắn sư phụ đời trước càn thanh môn trưởng môn tọa trấn cứ việc sư phụ thật sự đang bế quan nhưng lượng này cố chi tăng cũng không dám tới cửa làm cản ai có thể nghĩ đến nàng không chỉ có làm cản còn muốn đem tiền thanh môn thiên giảo phiên cái này hắn liền không thể không ra mặt đối với cố chi tăng có chưa châm trọng chất vấn viên trưởng môn ra vẻ không nghe thấy nhảy vọt qua đề tài ánh mắt sáng ngời hỏi Cố tiểu hữu, người bỗng nhiên đăng lâm càn thanh môn, lại nháo ra này phiên động tĩnh, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cố chi tăng nói, ta cũng không có ý khác, chỉ là nói theo đạo thứ nhất xem, tới quý phái mượn chút thư tịch tư liệu, điểm này quý quan hẳn là nhất có thể lý giải đi. Viên trưởng môn mí mắt vừa kéo, không đợi hắn nói chuyện, liền nghe kia cuồng vọng đến cực điểm yêu nữ tiếp tục nói. Nguyên bản ta chỉ là muốn mượn hai quyển sách, ai thành muốn nhìn tới rồi quý quan biển. Vật ấy từ đâu mà đến viên trưởng môn hẳn là rõ ràng. Không nên là sơ đại huyền môn chi chủ quân hồng đạo nhân sở vật sao, như thế nào liền biến thành cản thanh môn. Viên trưởng môn biểu tình đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm cố chi tang. Bực này mấy trăm năm trước riêng tư, cái này hoàng bao nha đầu rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hán ngữ khí năng kham, người rốt cuộc muốn nói cái gì. Cố chi tang cười tủng tìm nói, quân hồng đạo nhân sinh thời vì huyền môn chi chủ, hán từng sợ quá, nếu là chính mình đắc đạo phi thăng sau, đạo quan trung hết thể vật phẩm huyền môn người trong đều có thể mượn này khối biển ngươi cản thanh môn mượn mấy trăm năm, hiện tại là nên mượn cho người khác dùng dùng đi. bị nàng những lời này hãi đến viên trưởng môn cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, dám mơ ước làm bẩn ta cản thanh môn chấn sơn biệt hiệu. xem ra hôm nay lão phu thế tất muốn giáo dục ngươi một phen. viên lão nhân cũng không tưởng cùng cố chi tang đối tượng, hắn thấy sư đệ thảm trạng tâm sinh lưu ý, nếu là chính mình một phen tuổi thân cư địa vị cao, bại bởi một cái nha đầu, chẳng phải là nan kham đến cực điểm nhưng xuất phát từ bất đắc dĩ vì bảo hộ chính mình cùng môn phái mặt mũi hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng không thể không nói này thọ mệnh thượng hơn trăm năm lao đông tây thủ đoạn sắc thật tâm oan năng lực cũng cường cùng những cái đó tuổi trẻ huyền sư bất đồng cố chi tăng cùng hắn giao thủ mấy chục chiêu đem lão nhân này con đường đều thăm dò rõ ràng sau ở đối phương còn tưởng móc ra bữa chú chơi trá khi nắm lấy cơ hội hung hăng đá vào hắn ngực nay một chân dùng mười thành mười lực lượng viên lão nhân không tự chủ được lùi lại mấy bước cố nén hầu trung khí huyết quay cuồng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống phun ra một ngụm máu tươi hắn nhìn về phía cô chi tăng trong mắt tràn đầy kinh hãi lặp lại nỉ non không có khả năng sao có thể giờ khác này hắn vẫn là cùng hắn sư đệ sinh ra đồng dạng nghi hoặc chính mình thế nhưng bị bại nhanh như vậy cố chi tăng lại như thế nào làm được thu tay cố chi tăng thở ra một hơi tới thần sắc như thường nói quý quan mượn người khác khi đúng lý hợp tình xin kéo ngạnh đoạn mượn đến chính mình trên đầu nhưng thật ra không vui đây là trong truyền thuyết chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn đi bất quá ta người này giàu muối không ăn coi trọng đồ vật cũng không thoái nhượng nàng nói nâng lên lòng bàn tay viên trưởng môn che lại ngực khoe mắt tận nước cố chi tang ngươi không cần quá phận ta càn thanh môn lão tổ tông chính là ở đánh sâu vào hiểu biết chính xác hoàn cảnh sắp sửa xuất quan ngươi liền tính lại như thế nào thiên tài cũng đừng làm ra làm chính mình hối hận sự tình nhưng mà cố chi tang chưa từng nghe thấy Một trưởng chụp được, càn thanh môn trăm năm môn trụ tầng tầng nước toạc, phía trên treo biển hiệu cũng lung lay sắp đổ, cuối cùng bóc ra. Ta cũng không vì chính mình đã làm sự tình hối hận. Biển hiệu rơi vào trong tay sau, cố chi tăng vuốt ve mặt trên bóng loáng nhuận lạnh hoa văn, thoáng dùng sức, làm cho càn thanh môn mọi người đỏ bừng tầm mắt hạ, đem mặt trên càn thanh môn ba cái một chút lao đi. Nàng trước kia đồ vật, trung quy vẫn là lấy về tới. Làm xong này hết thể cố chi tăng nên ngang mà đi cũng không có nghị tranh né hoặc là chạy trốn, trực tiếp lên ngang, không hề sợ hãi mà hướng linh sự thứ 8 kỳ quay chụp nơi sân đi. Sáng sớm hôm sau 8.30, chấm lại suốt 3 ngày linh sự tiết mục thứ 8 kỳ, rốt cuộc bắt đầu rồi. Đương phòng phát sóng trực tiếp phát sóng kia một khắc, vô số người xem chen chúc mà nhập. Không đến 10 phút thời gian, cố chi tăng phòng phát sóng trực tiếp tiện nội số liền phá ngàn vạn. Đây là xưa nay chưa từng có đáng sợ nhiệt độ. Ở còn tại liên tục dâng lên nhân số chung. Cố Chi Tăng gương mặt xuất hiện ở các vị người xem thiết bị trên màn hình. Cố Chi Tăng, buổi sáng tốt lành, chuẩn bị tốt liền bắt đầu chúng ta hôm nay đơn người hô động đi. mươi 135 đệ 135 trường. Nhiệt độ liên tục đi cao linh sự đệ tăng quý, sắp tới đêm thu quan là lúc, lần thứ hai nên đón xưa nay chưa từng có lưu lượng cao phong. Phía sau thật khi giám sát các phòng phát sóng trực tiếp số liệu đạo diễn tổ, trơ mắt nhìn Cố Chi Tăng cá nhân phòng phát sóng trực tiếp mới vừa phát sóng, nhân số liền hướng ngàn vạn thượng nhảy. Tuy là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị cố chi tăng hiện giờ lưu lượng to lớn cấp kinh tới rồi. Phó đạo, cố chi tăng cái này số liệu. T. nay còn không có chính thức hô động đâu, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Tới rồi chung buổi chiều nhân số chẳng phải là còn muốn phiên cái lần. Một bên giam chế thấy nhiều không trách, nói. nay không phải thực bình thường sao, cái nào nghệ sĩ động bất động liên thủ phía chính phủ phá hoạch đại án, trên cơ bản một tháng phải bị trở thành nhiệt tâm thị dân cảm tạ 2-3 lần. Giang thỉ cũng coi như là trong vòng thần thoại, dùng không đến nửa năm thời gian, liền từ 18 tuyến bị toàn vong hát ngược gió phiên bản, khởi tử hồi sinh, hiện tại đã là trong vòng tuyệt đối đỉnh lưu đi. Ai nói không phải đâu, nàng hiện tại người qua đường bàn quá lớn, phong bình thật tốt quá, ta chỉ nghe hy kịch ra ra bà ngoại hiện tại biết trên mạng có cái đoán mệnh đặc biệt chuẩn tiểu cố sư phụ. Biết ta liền ở tiết mục tổ công tác, mỗi ngày đuổi theo ta hỏi tiểu cố sư phụ có cho hay không người đoán mệnh. Phó đạo cảm khái nói. Lại lần nữa may mắn lý đạo lúc trước không phạm quật, làm tang tang vào đệ tam quý, chúng ta hai bên cũng coi như là cho nhau thành toàn. Cố chi tăng danh tiếng cùng lưu lượng, từ linh sự bắt đầu nghịch chuyển. Có nàng gia nhập, đệ tam quý linh sự cũng cũng không ôn không hỏa, bị toàn vong phun lạn tổng lôi tổng, lắc mình biến hóa trở thành toàn dân chú ý đại bạo tổng, càng là ở trên mạng nhất lên một trận huyền học nhiệt. Liên lấy hôm nay này một kỳ tiết mục số liệu tới xem, lại muốn sáng tạo đỉnh. Rất có thể tương lai 10 năm nội Đều không có cái gì tổng nghệ cùng điện ảnh có thể siêu việt bọn họ. Nghe công nhân nhóm nói chuyện thiếm, Lý Thành Hà tâm tình thoải mái, không có đáp lời. Làm tổng đạo diễn, hắn nhất rõ ràng linh sự đệ tam quý có bao nhiêu hỏa. Đốm lửa này đốt tới hắn từ một cái không chút tiếng tâm gì đạo diễn, biến thành đạo diễn trong vòng có tên có họ nhân vật. Nhưng Lý Thành Hà rõ ràng hơn, đệ tam quý 80% thành tựu là từ cố Chi Tang sáng lập, nàng một người kéo đại lượng nhiệt độ. Lý Thành Hà kiến thức quá cô Chi Tang năng lực biết liền tính không có chính mình cái này tiết mục làm ván cầu đối phương cũng sớm hay muộn có thể phiên bản nhưng linh sự nếu là không có cô chi tang nhiều nhất là một nhiệt độ cũng không tệ lắm danh tiếng tăng trở lại đứng đầu tổng nghệ tuyệt đối làm không được hiện giờ khẩu khẩu tương truyền các loại tuổi đều ở quan khán rầm rộ còn vì hắn mang đến ngẩng cao tiền lời nghe nói liền fans tự chế phiên dịch bản bên ngoài trên mạng cũng hỏa đến rối tinh rối mù bình tĩnh mà xem xét lý thành hà phi thường cảm kích cố chi tang Làm một người trong vòng người, hắn càng là biết cô chi tăng hiện tại lưu lượng cùng thảo luận độ, tuyệt đối ổn ngồi trong vòng đệ nhất. Xưng một câu đỉnh lưu, một chút không quá. Không biết có bao nhiêu đoàn phim, tổng nghệ, cùng đại ngôn, bài đội thỉnh nàng ký hợp đồng. Nếu không phải nàng phía sau cái kia lạn công ty kéo chân sau, hơn nữa nàng bản nhân tựa hồ đối này đó tài nguyên hưng thu không lớn, liền phỏng vấn đều không thế nào thượng, nếu không quốc nội đã sớm che trời lấp đất đều là nàng tài nguyên cùng quảng cáo. Đang nói. Trước mặt dám chê trong màn hình, truyền đến cô chi tăng thanh âm. Lý Thành Hà thu hồi suy nghĩ, được rồi, đều đánh lên tinh thần nhìn sẽ vơ, ngàn bạn không thể ở cuối cùng thu quan kỳ xảy ra sự cố. Yên tâm đi Lý Đạo. Phong phát sóng trực tiếp nội, làn đạn tân soát. Tư nhìn đến phía chính phủ phát bác nói muốn lục trung kỳ, tâm tình liền không mỹ diệu, Lý Đạo có thể hay không nguyên ban nhân mã lại làm một cái huyền học tiết mục, ta còn có thể xem 800 kỳ ô ô ô ô, ô. vui sướng suối nguồn muốn đã không có. Thả xem thả quý trọng đi mọi người trong nhà ai có thể nghĩ đến phát sóng trực tiếp chậm lại mấy ngày thời gian tăng tăng lại một lần trở thành nhiệt tâm thị dân làm đại sự nhi bị phong thành cảnh sát cảm tạng làm fans trừ bỏ kiêu ngạo vui vẻ không khác nói thiên cái đề tài phù hải chuyện lập tức muốn bá tăng tăng một chút vật liêu cùng tương quan nội dung cũng chưa phát cảm giác vô tâm buôn bán a công ty cũng không phát lúc sau hành trình cùng công tác ta thiên tuyển thần tượng sẽ không muốn lui vòng chuyên tâm làm huyền học đi rốt cuộc chờ đến bá thiêm gan quan cào liếm liếm tăng tăng lão bà trước chuyên chú tiết mục hô động không cần để mặt khác sự tình nhìn đến bay nhanh đổi mới có chút không bình tĩnh phòng phát sóng trực tiếp tin tức cố chi tăng chân mày hơi trọ bình luận khu ở soát làn đạn nội dung nàng lược có hiểu biết hình như là trên mạng bắt đầu truyền nàng tham gia song linh sự liền sẽ lui vòng này tin tức cũng không biết từ chỗ nào hứng khởi ngắn ngủn một hai ngày truyền đến là ra dáng ra hình làm đến trợ lý tiểu chu đều khẩn trương hề hề mà tìm nàng xác nhận rất nhiều lần Lời đồn nguyên nhân gây ra là gần nhất phủ hải chuyện rốt cuộc tiến vào đại bá trạng thái, làm ảnh đế ảnh hậu gia nhập đại chế tác, người xem chờ mong giá trị vốn là cao, quay chụp trong lúc liền thường thường lên hot sệt Hơn nữa đoàn phim bắt đầu đầu nhập đại lượng tuyên phát, nhiệt độ cùng chú ý độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Vu Đồng Thu cùng mặt khác diễn viên chính, vai phụ cũng đều bắt đầu buôn bán, chỉ có Cố Chi tăng bên này yên tĩnh không tiếng động. Trên thực tế là vật liệu tuyên phát cùng ngày. Nàng còn ở phong thành xử Lý Thiên Vân Thôn cùng tử vong tiên đoán án tử, căn bản không rành lên mạng, liền không có chuyển phát tương quan hot xệ ở mục tử. Hành vi này, tự nhiên khiến cho kết marketing cùng người có tâm bốn phía thảo luận, lại bắt đầu âm mưu luận nàng hiện tại phát hỏa, ở chơi đại bài. Còn có nói nàng tâm tư căn bản là không ở đóng phim thượng, nhìn dáng vẻ thượng song trên tay có tổng nghệ nàng liền phải lui vòng. Lời đồn ngôn chi chuẩn xác, hơn nữa cố chi tăng kia rằm ba bữa khó được buôn bán một lần tài khoản tình huống chật vừa thấy thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi cứ việc thể lượng khổng lồ tang diệp fans quần thể thực mau kết cục bác bỏ tin đồn nhưng vẫn là nháo đắc nhân tâm hoảng sợ vì thế mới có một ít lo lắng nàng sẽ lui vòng tang diệp phấn chạy đến phòng phát sóng trực tiếp phía dưới dò hỏi còn không đợi cố chi tăng nói cái gì đó đã có đỉnh quen mắt nít nạm đại phấn kết cục giúp nàng khống chế phòng phát sóng trực tiếp nội dư luận hưng gió nàng liền tạm thời chưa nói cái gì đại gia chuẩn bị tốt nói Muốn tham dự trận đầu phát sóng trực tiếp hô động người xem liền có thể điểm đánh tham dự cái nút. Cố chi tăng ngữ khí bình đạo. Hai phút sau, hậu trường hệ thống đem lựa chọn hô động người xem, đẩy đưa công kỳ đến chủ giao diện. Nàng nhìn phán qua, hỏi, nít nảm vì tiểu trúc đáng yêu nhất người xem ở sao. Trận đầu phát sóng trực tiếp hô động chiều chung ngươi. Tiểu trúc đáng yêu nhất, ta ở. Ngươi tưởng lấy cái gì phương thức hô động. Đối phương tựa hồ do dự một lát, tự hỏi hơn một phút mới gõ hạ hồi phục. Giọng nói hô động có thể chứ? Ta không quá tưởng lộ mặt, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, ảnh trụt cùng sinh thần bát tự sẽ tư chia cố đại sư. Cố chi tăng lược một gật đầu, đương nhiên có thể. Nói xong nàng điểm đánh tiếp nhận rồi liền mạch mời, giọng nói chuyển được lúc sau, đối diện truyền đến một đạo tuổi trẻ nữ hài nhi thanh âm, cố đại sư có thể nghe được sao? Nghe được đến. Tiểu trúc đáng yêu nhất, tốt, ta đem đồ vật phát ngươi. Vài giây sau, nhìn đến tin nhắn trong khung nhảy ra điểm đỏ cố chi tăng đem này cờ lật mở ánh vào mi mắt chính là mấy chương đơn người ảnh chụp đều là cùng cá nhân đơn người chiếu một chương là lam đế sơ mi trắng giấy chứng nhận chiếu dư lại đều là sinh hoạt chiếu nghệ thuật chiếu từ ảnh chụp đi lên xem tiểu trúc đáng yêu nhất là một cái hơn hai mươi tuổi tươi cười tươi đẹp nữ sinh là cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn qua sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm loại hình cố chi tăng tầm mắt ở nữ hài nhi trên ảnh chụp một đốn ngẩng đầu nhìn màn ảnh hỏi ngươi tới nói vẫn là ta tới tính, hổ động nói có thể tiếp thu ta đề cập cá nhân riêng tư sao? cứ việc nữ hài nhi biết, chính mình cũng không có mở ra video, cố chi tăng là vô pháp từ phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình nhìn đến chính mình. nhưng nàng nhìn trên màn hình di động kia trương tinh xảo xinh đẹp, trong mắt lại hắc lại lượng giống miêu giống nhau nữ minh tinh tầm mắt, vẫn là có loại ở cùng đối phương đối diện cũng bị trực tiếp xem thấu khẩn trương cảm. tiểu trúc đáng yêu nhất không tự giác nắm chặt xuống tay tâm thị, nghĩ đến chính mình rốt cuộc không lộ mặt. Tài khoản cũng là tiểu hảo, gật đầu nói. Cố đại sư tới tính đi, chỉ cần có thể tính chuẩn, có thể nói riêng tư. Cố chi tăng nói thanh hảo, bắt đầu suy đoán khởi này để nhất vị hô động người xem tin tức. Từ ngươi cho ta sinh thần bát tự tới xem, ngươi năm nay 19 tuổi, tách ra bốn trụ bát tự cũng biết ngươi là tiêu chuẩn tổ ấm mệnh. Như thế nào tổ ấm mệnh, nàng cấp phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đại khái giải thích một chút. Ý tứ là từ bát tự 10 thần bốn trụ là có thể suy đoán ra đo lường tính toán giả tổ tông trưởng bối phúc đức thâm hậu hoặc tích lũy hạ xa xỉ tài phú gia sản hoặc ở địa phương rất có danh vọng tóm lại làm hậu đại nàng sinh ra là có thể hưởng thụ đến từ tổ tông phù hộ mang đến đủ loại phúc lợi cùng hậu đại sinh hoạt thời cổ hoàng thân quốc thích sĩ tộc hậu đại cùng với hiện tại quan nhị đại phú nhị đại mệnh cung hóa giải sau đại để đều có thể nhìn ra tổ ấm mệnh cách lại nhân mỗi cái hậu đại tính cách thiện ác hiện hóa ra càng chi tiết thả hoàn toàn bất đồng mệnh lý Trải qua cô Chi tang suy đoán, nàng phát hiện vị này tiểu trúc đáng yêu nhất tổ ấm mệnh ở huyền học trung sưng là Thời đại có thiên tài, vượng vị này hỉ dung thần. Tục ngữ nói thời đại nhị trụ xem tổ tông. Bốn trụ chung năm trụ nhưng nhìn ra một người tổ tông khí vận, cùng với trạng huống, nếu là năm trụ phủ đuổi trần hoặc là mệnh ngược, hoặc là thuyết minh người này tổ tông làm nhiều việc ác, thiếu hạ nghiệt nợ ảnh hưởng hậu đại. Hoặc là chính là nhà hắn âm trạch bị người động tay chân, làm không sạch sẽ động tác tư nguyện trụ nhưng xem trực hệ trạng hướng giống nhau đặc chỉ cha mẹ tiểu trúc đáng yêu nhất năm trụ nguyện trụ thượng đều xuất hiện thiên tài thả tài tinh nhấp nháy dư thừa hữu lực này ở huyền học mệnh lý thượng chính là tuyệt hảo tổ ấm đầy đủ hữu cập hậu đại thả là tài vận thượng nếu là thời đại nhị trụ thượng hiện hóa mười thần vi ấn tinh giống nhau thuyết minh hậu thế nhiều vận nhiều phúc ở văn đàn chính đàn thượng có thể đã chịu phù hộ mệnh mang thiên tài lại là bát tự mệnh cục bên trong hỉ dùng thần mệnh cách càng là thuyết minh tiểu trúc đáng yêu nhất gia đình tình huống thực không tồi mấy phen suy đoán bất quá tiêu phí ba lượng giây cố chi tang dương mắt nói ta không tính sai nói nhà ngươi kinh doanh giả quy mô không nhỏ gia tộc xí nghiệp nhiều thế hệ kinh thương kinh tế tình huống thực không tồi là địa phương có uy tín danh dự xí nghiệp mà ngươi bản nhân từ sinh ra đến trường đến lớn như vậy cũng vẫn luôn là cẩm y hiền ngọc thực chưa bao giờ ăn qua tiền tài thượng khổ ở tiểu trúc đáng yêu nhất ngây người khi nàng thanh âm vẫn chưa đình chỉ mà là tiếp tục nói Từ ngươi tướng mạo thập nhị cung xem, ngươi chân mày quanh co, thuyết minh có không ngừng một cái huynh đệ tỉ muội. Nghe đến đây, nguyên bản không nói gì tiểu trúc đáng yêu nhất lập tức phản ứng lại đây, ngươi tính sai rồi đi cố đại sư. Ý thức được chính mình thái độ có chút cường ngạnh, nàng ho nhẹ một tiếng nói, ngươi tính gia đình của ta bối cảnh đính chuẩn, ta ba mẹ xác thật là có điểm thanh danh thương nhân, cho nên ta không có phương tiện lộ mặt, sợ bị nhận thức người nhận ra tới, hỏi đông hỏi tây thực phiền thoái. Nhưng ta là trong nhà con gái một Nga trước nay liền không có cái gì huynh đệ tỷ muội, cố chi tăng hơi hơi nhúng mày, cùng phụ cùng mẫu huynh đệ tỷ muội xác thật không có, cha mẹ ngươi cùng nhau dưỡng dục hải tử chỉ có ngươi một người, nhưng ai nói ngươi huynh đệ tỷ muội, liền nhất định là muốn bọn họ cùng nhau sinh dục, từ cha mẹ ngươi cùng tới xem, hai bên tình yêu không đủ, ích lợi tương quan, vì gia tộc xí nghiệp ổn định, tương lai vài thập niên hôn nhân quan hệ cũng là vững chắc, sẽ không xuất hiện ly hôn trạng huống, nhưng lẫn nhau đều có khác con nối dõi, ngươi còn có một cái ca ca. Một đôi đệ muội, cụ thể tình huống ta liền không nói ra, nếu xin giúp đỡ người muốn biết có thể chính mình lén đi khảo chứng, do hỏi bọn họ. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tin, này rốt cuộc chỉ là ta từ tương thuật suy đoán đến ra kết luận. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cắn môi dưới, khiếp sợ không thôi, liền nắm tay đều nắm chặt. Nàng rất muốn phản bác cô Chi tang, không muốn tin tưởng đây là thật sự. Phụ mẫu của chính mình sao có thể gạt chính mình làm ra loại sự tình này, bọn họ đều có khác hài tử, kia chính mình tính cái gì. Chẳng lẽ phía trước yêu thương cũng đều là giả sao? Nhưng nàng lại như thế nào không muốn tin tưởng, tưởng tượng đến cô chi tang phía trước thần toán sự tích, lại cảm giác sâu sắc đối phương nói rất có khả năng là thật sự. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn cũng xoát đến người hoa cả mắt. Hào gia hỏa, hiện thực bản thương nghiệp liên hôn A. Nhìn dáng vẻ phu thê hai bên là hiệp nghị kết hôn, đều có lẫn nhau chân ái cùng bạch nguyệt quang, cùng với cùng thiệt tình yêu nhau người hài tử. Tâm tắc, như vậy vừa thấy xin giúp đỡ người tiểu tỷ thật thảm. Tăng tăng danh ngôn, tướng thuật là sẽ không gạt người. Tiểu Trúc tỷ muội vẫn là thượng điểm tâm, nhiều điểm tâm nhãn từ đi, cha mẹ ngươi từng người có ai chỉ sợ đều trong lòng biết rõ ràng. Chuyện lớn như vậy cũng chỉ gạt ngươi một người. Kia về sau phân gia sản thời điểm, khẳng định sẽ giúp chính mình tiểu gia đình tranh đi. Chỉ có xin giúp đỡ người bị thương thế giới. Thừa dịp cha mẹ ngươi còn không có sẽ rách mặt, cho rằng ngươi cái gì cũng không biết, gia sản tranh lên. Nhìn trên màn hình làn đạn, Tiểu Trúc đáng yêu nhất miễn cưỡng bình phục tâm tình. Cảm ơn cố đại sư nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo xác nhận chuyện này thật giả. Chỉ là ăn ngay nói thật cũng không có nghĩ nhắc nhở ai cố chi tăng ân một tiếng, ta đây tiếp tục. Ngươi năm nay năm nhất, mới vừa vào đại học vườn trường không đến một năm, mệnh trong cung hiện hóa tham lang tinh, thuyết minh ngươi thi đậu trường học không tồi. Liên tính không xem bát tự mười thần, đơn tử ngươi cho ta ảnh chụp tới xem, ngươi ngoại hình thật xinh đẹp, tính cách cũng hướng ngoại ánh mặt trời, cho tới nay hẳn là đều có rất nhiều người theo đuổi Mà ngươi cũng xác thật thuộc Đào Hoa Mệnh, giáp thân này, ngồi xuống thân kim thất sát, đều có thể nhìn ra ngươi Đào Hoa thực tràn đầy. Giống tiểu trúc đáng yêu nhất như vậy ngồi thất sát mệnh cách, là nữ mệnh trung dễ dàng nhất sinh Đào Hoa. Đốn một lát, Cố Chi tang ý vị thâm trường nói: "Bất quá ngươi này Đào Hoa Mệnh nhiều có nhấp nô, nếu là ta không đoán sai nói, ngươi gần nhất hẳn là gặp phải thứ đổ dơ gì đi." Nghe vậy màn ảnh bên kia tiểu trúc đáng yêu nhất đôi mắt mở to, liên tục gật đầu. "Đúng vậy Cố đại sư, ta gần nhất" Ta gần nhất xác thật bị rơi đổ vật cuốn lên, thứ đồ kia đặc biệt hùng, liền ta ba ba tìm đại sư đều nói chấn không được. Nói, nữ sinh lại cấp cố chi tăng đã phát một trương ảnh trụ, ảnh trụ thượng một chuỗi phật châu, một cây hệ ngọc khí tơ hồng tử, chỉ tiết hai người tất cả đều tách ra. Cố chi tăng chỉ nhìn lướt qua, liền biết này hai cái đeo vật đều là hộ thân pháp khí, người trước là ở chùa miếu khai quang phật châu tay xuyến, người sau là chấn áp tà ám cổ ngọc, hiện giờ đều bị kín một tầng nhàn nhạt cho tản chi khí hiển nhiên là thay người chắn thai lúc sau đoạn tiểu trúc đáng yêu nhất nghiến răng nghiến lợi nói ta nghe cố đại sư ngươi nói cái gì đào hoa mệnh ta biết ngươi ý tứ là nói ta tao ngộ hết thảy đều là bởi vì ta có lạn đào hoa đi ta ba tìm đại sư cũng là nói như vậy ta đến nay mới thôi tao ngộ hết thảy bị dơ đổ vật cuốn thân đều là bởi vì bị kẻ điên cuốn lên cố chi tăng không có khẳng định cũng không có phủ quyết nga một tiếng nhẹ giọng nói xem ra xin giúp đỡ người người trong lòng đã có quyết đoán ngươi mặt phúc bế khí tâm tình tích tụ sợ hãi mệnh cách chung có chứa hung thần lại trùng hợp cùng đào hoa phạm hướng nay thuyết minh ngươi hiện giờ tình trạng nguy cấp thật là bởi vì mệnh phạm đào hoa ta nhìn đến ngươi nước mắt đường phát thanh nam nữ cung vị tạp bác hỗn loạn hình như có hai điều minh ám đan sen tình duyên tuyến hay là ngươi tâm hệ hai người tiểu trúc đáng yêu nhất không phải như thế cố đại sư ta có bạn trai hơn nữa cùng hắn cảm tình thực hảo ta cũng thực yêu hắn ngươi nói ta còn cùng một người khác dây dưa Khi thật cũng không phải ta đối cảm tình bất trung, người kia chính là cái bệnh tâm thần, là hắn đối ta hạ cổ, ta căn bản là không thích hắn. Nữ hài nhi ngữ khí nén giận, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Cho nàng hạ cổ hạ chú người nàng nhận thức. Tinh tế tính ra bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã, đối phương trong nhà cũng là từ thương. Hai người tuổi sắp xỉ từ nhà trẻ bắt đầu chính là cùng lớp đồng học, sơ trung thượng cũng là cùng sở quý tộc trường học. Trung tiểu học thời kỳ, cái kia nam hài nhi liền thích dính nàng, đi theo nàng ngông mặt sau chạy. Còn thường xuyên nhau dính dính mà nói cái gì bọn họ là hoa hoa thân, về sau trưởng thành muốn kết hôn. Tiểu Trúc đáng yêu nhất từ nhỏ đến lớn đều là trong nhà tiểu công chúa, muốn rõ được rõ, hơn nữa là cái nhan khống. Nàng thích xoáy ca. Lại cứ cái này nam hải tử là cái béo đôn, tiểu học khi trắng trẻo mập mạp có trẻ con phì còn tính đáng yêu, nhưng tới rồi trung học cao trung hình thể vẫn là như thế. Như thế nào cũng cùng xoáy quải không thượng câu. Hơn nữa người này cũng là trong nhà tiểu nhi tử, nhận hết sùng ái lớn lên. Tính tình lại biệt nữ lại nội hướng, căn bản là không phải nàng thích loại hình. Chỉ là kia nam sinh vẫn luôn đi theo tiểu trúc đáng yêu nhất, thập phần bướng mình. Cao trung thời điểm hắn còn cố ý làm người trong nhà cho hắn chuyển tới cùng chính mình cùng sở tư lập trường học, thậm chí cùng cái lớp, quả thực giống kẹo mạch nha giống nhau quẳng cũng quẳng không ra. Nhận thức nàng, cùng nàng quan hệ không tồi các bằng hữu đều biết, cái này nam sinh thích nàng nhập ma. Cứ thế mãi, này đoạn bị người nhìn chăm chú, nàng căn bản không nghĩ có dây dừa quan hệ liền rất làm nàng bực bội. Nàng cũng cự tuyệt này nam sinh thật nhiều thứ, nhưng đối phương đều lo chính mình cảm động chính mình. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cùng trong nhà cha mẹ nói qua thật nhiều thứ, nhưng bọn họ đều bồi cười an ủi chính mình, nói đối phương trong nhà cũng là từ thường, hai nhà có nghiệp vụ thượng lui tới, không hảo nháo đến quá cương. Vì thế nàng còn cùng cha mẹ đã phát vài lần tính tình Sau lại thi đại học khi, Tiểu Trúc đáng yêu nhất thành tích thực không tồi, thi đậu một khu nhà quốc nội nổi danh học phủ, ở cha mẹ bằng hưu trong vòng cũng coi như độc nhất phân thung hăng cấp trong nhà dài quá mặt. Mà cái kia nam sinh liền cùng một ít tương tự gia đình hài tử giống nhau, việc học không làm nổi, trên đường đi học nghệ thuật, nhưng cũng không thi đậu cái gì hảo học giáo. Lúc này hắn vẫn cứ là cái thân khoan thể béo béo đôn, chỉ là vóc dáng cao tráng trên mặt còn sinh ra thanh xuân đầu, nói chuyện khi ấp úng, đậu một chút chỉ biết tạp tiền làm việc, là tiểu trúc đáng yêu nhất tuyệt đối sẽ không coi trọng kia loại nam sinh. Nghe nói hắn thi đại học thất lợi, ngỗ nghịch trong nhà an bài xuất ngoại mạ vàng, Một hai phải lưu tại quốc nội đọc sách, cuối cùng chỉ có thể tắc tiền đi một khu nhà dân làm nghệ thuật loại nhị buồn viện giáo. Bên người bằng hưu cùng tiểu trúc đáng yêu nhất nhắc tới hắn thời điểm, đều dùng một loại chế nhạo vui đùa miệng người nói. Châu châu, người cái này thanh mai trúc mã cũng quá si tình đi, nghe nói hắn là vì ngươi mới không cần xuất ngoại. Tiểu trúc đáng yêu nhất phiền đến muốn chết, đừng cho ta để hắn, hắn muốn chết muốn sống cùng ta có quan hệ gì. Có phiền hay không a? Cũng may hai người không ở cùng sở học giáo. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm thấy chính mình rốt cuộc thoát khỏi cái này kẹo mật nha, nàng dấn thân vào vui sướng cuộc sống đại học chung. Ngẫu nhiên cái kia nam sinh còn sẽ tới nàng trường học cước nàng, thường xuyên cho nàng phát tin tức, nàng đều trực tiếp làm lơ, trang nhìn không thấy danh sách còn có người này. Liên ở mới tinh đại học vườn trường chung, Tiểu Trúc đáng yêu nhất gặp tâm động nam sinh cũng chính là nàng hiện tại bạn trai. Nhắc tới bạn trai, chẳng sợ cách màn hình nhìn không tới biểu tình. Cố Chi Tăng cùng với phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đều có thể nghe ra giọng nói của nàng biến hóa. Tiểu Trúc đáng yêu nhất nói, bạn trai là nàng học trường, so nàng lớn hơn một chút, ở trường học trung cũng coi như là nhân vật phong vân. Đối phương lớn lên xoái, thân cao 185 dáng người còn hảo, quả thực có thể bị tinh thăm khai quật đi chụp TV. Mấu chốt nhất chính là cái này, nam sinh người thực hảo, còn có tiến tới tâm, chính mình hoạt động một cái internet tài khoản, ngày thường ở trong trường học chụp video phát video. Tích lũy một ít fans, ở mộ trang web thượng là cái tiểu vắng hồng, trong trường học học sinh đều biết. Tuy rằng hắn xoáy mà tự biết còn có rất nhiều fans, nhưng nhân phẩm được công nhận hảo. Trước nay bất hòa fans hoặc nữ đồng học cái mua một lòng làm sự nghiệp kiếm tiền. Không giới hạn trong ở trường học bán hoa, làm đồ uống lạnh từ từ. Ở tiểu trúc đáng yêu nhất xem ra, bạn trai nguyên sinh gia đình tuy rằng giống nhau, tháng bên ngoài mạo suất chúng còn có tiến tới tâm, đại học kiếm tiền đã có thể mua phòng mua xe. Tuy rằng này đó tiền ở nàng thoạt nhìn không coi là đại sổ mục, nhưng cùng bên người một ít còn ở dùng cha mẹ tiền không học vẫn không nghề nghiệp, ăn chơi đàng điếm ăn chơi chắc táng so sánh với, bạn trai đã rất có bản lĩnh. Đối nam sinh tâm động sau, tiểu trúc đáng yêu nhất liền dũng cảm xuất kích, chủ động theo đuổi bạn trai, kiên trì không dứt đuổi theo thật lâu mới rốt cuộc bắt lấy này đoá cao lãnh chi hoa. Hai người xác định quan hệ sau, nàng liền gấp không chờ nổi ở bằng hữu vòng quan tuyên. Nào biết nàng rõ ràng che chắn phía trước cái kia kẻo mạch nha thanh mai trúc mã, nhưng hai người bọn họ cộng đồng bạn tốt vẫn là chụp hình chia đối phương. Vào lúc ban đêm, cái kia kẻo mạch nha liền tin nhắn oanh tạc, cho nàng đã phát rất nhiều nổi điên tin tức. Nói nàng sao lại có thể cùng người khác ở bên nhau, nói nàng đây là suất quỹ, còn uy hiếp nàng nếu không chia tay nói, về sau nhất định sẽ hối hận. Tiểu Trúc đáng yêu nhất nhìn đến những cái đó điên cuồng tin nhắn nghĩ lại mà sợ, tổng cảm thấy người này tinh thần không bình thường, liền trực tiếp đem hắn xóa. Ai thành tưởng không vượt qua bao lâu thời gian ngọt ngào thời gian, nàng liền có chuyện. Nghĩ đến khoảng thời gian trước tao ngộ, ngồi ở trong phòng nữ hài nhi còn từng trận nghĩ mà sợ, nhịn không được run lập cập. Nàng nuốt hạ nước bọt tiếp tục nói. Ở nàng cùng bạn trai xác định quan hệ sau, liền khống chế không được trong lòng tình yêu thường xuyên tu ân ái. Ai thành tưởng cái kia thuốc cao bôi trên da chó cũng không có từ bỏ, biến đổi pháp làm cho bọn họ cộng hữu truyền lời. Dùng vài cái tiểu hào thêm nàng xin lỗi, sau lại nháo đến nàng ba mẹ đều đã biết. Ba mẹ còn cho nàng gọi điện thoại, nói tiểu hài tử phía trước không cần thiết làm cho như vậy cương, làm đến về sau đại nhân gặp mặt cũng xấu hổ. Suy xét đến hai nhà chi gian sắc thật có hợp tác, cái kia nam sinh thoạt nhìn cũng là thiệt tình hối cải, tiểu trúc đáng yêu nhất tuy rằng trong lòng cách đứng, nhưng rốt cuộc là đem đối phương thêm đã trở lại. Thêm trở về lúc sau, nam sinh bình thường rất nhiều không hề nổi điên, nàng còn tưởng rằng người này là rốt cuộc từ bỏ. Với lúc gặp lúc ấy nàng ăn sinh nhật, rất nhiều người đều cho nàng tặng lễ vật, trong đó có một cái phi thường tinh xảo bao nhung món đồ chơi xúc cảm thật tốt ngũ quan rất thật vừa thấy chính là hoa đồng tiền lớn định chế là nàng một cái cao trung đồng học đưa cho nàng tiểu trúc đáng yêu nhất đối này yêu thích không buông tay đặt ở đầu giường mỗi ngày thưởng thức khi đó nàng cùng bạn trai mới vừa ở cùng nhau còn chưa tới một tháng luôn là có tiểu cọ sát lại bởi vì hai người ở bên nhau là nàng theo đuổi không bỏ nàng trong lòng vốn dĩ liền có điểm chú ý càng là thường thường giận dỗi mỗi khi lúc này Cái kia trúc mã nam sinh liền rất chi kỷ hỏi nàng vì cái gì không vui, còn giúp nàng bày mưu tính kế, xử lý cảm tình vấn đề. Tuy rằng tiểu trúc đáng yêu nhất rõ ràng chính mình cách làm không tốt, biết rõ đối phương đối chính mình có ý tứ còn muốn nói chuyện thiếm, kỳ thật không nên. Nhưng nàng khi đó quá sinh khí, có khi thậm chí cố ý cùng bạn trai nhắc tới cái này nam sinh, liền muốn nhìn bạn trai sinh khí. Liên như vậy tố khổ một đoạn thời gian, tiểu trúc đáng yêu nhất phát hiện chính mình đối cái này trúc mã nam sinh cảm quan đã xảy ra biến hóa nàng cảm thấy chính mình trước kia quá bất công kỳ thật trúc mã người không tồi khá tốt trừ bỏ bộ dạng không qua soái lại tiếp theo nàng cùng bạn trai chi gian thường xuyên bùng nổ một ít mâu thuẫn nhỏ trước kia nàng như vậy thích bạn trai cái gì đều có thể nhân nhượng đối phương nhưng hiện tại nàng tổng cảm thấy phiền lòng uy khuất một ủy khuất nàng liền tưởng cùng trúc mã tố khổ dần dần mà mỗi ngày đi tìm trúc mã bị trúc ma hống không biết khi nào thành nàng thói quen tiểu trúc đáng yêu nhất cảm thấy chính mình có chút thay lòng đổi dạng Tuy rằng tới không thể hiểu được, nhưng nàng chính là đối trúc mã có điểm hào cảm. Nàng một bên cùng bạn trai gặp đèn, một bên đồng ý cùng trúc mã ở trường học phụ cận đi dạo, dài sâu. Mỗi khi nhìn đến trúc mã gương mặt kia, tiểu trúc đáng yêu nhất trong lòng đều có cái thanh âm, chính mình như thế nào sẽ bởi vì như vậy một người mà giao động A. Dây tiếp theo một cái khác thanh âm liền nói, chính là trúc mã người thực hảo, thực ái nàng A. Trúc mã tựa hồ cũng phát giác nàng biến hóa, bắt đầu động tay động chân, tỉ như ôm nàng bả vai dắt tay nàng. Khi đó tiểu trúc đáng yêu nhất đều là một loại bị mỡ heo che tâm cảm giác, rõ ràng trong lòng mâu thuẫn đến không được, thậm chí cảm thấy có điểm ghê tởm, nhưng nàng chính là làm không ra phản kháng hành động. Thằng đến đối phương đỉnh một chương ý vị không rõ gương mặt tươi cười, đưa ra muốn ở bên ngoài thuê khách sạn khai phòng khi, tiểu trúc đáng yêu nhất như đánh đòn cảnh cáo, hôn độn đầu góc chợt thanh tỉnh một cái trước mắt. Rồi sau đó cả người mồ hôi lạnh say xưa. Không thích hợp. Chính mình rõ ràng là nhan khống. Rõ ràng ai chính là bạn trai, sao có thể sẽ ở Trúc Mã trên người do dự giao động. Nếu chính mình sẽ thích hắn săn sóc, vì sao tiền 18 năm đồng dạng người cùng hỗ động, nàng chỉ cảm thấy đến bực bội. Vì cái gì nàng rõ ràng không thích cái này Trúc Mã tiếp cận, đụng vào, lại nói không ra cự tuyệt nói, làm không ra chống cự hành động. Đủ loại kỳ quái trạng huống, đem tiểu Trúc đáng yêu nhất dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phát giác chính mình lại có điểm mơ hồ dấu hiệu, thừa dịp này cổ thanh tỉnh kính nhi còn ở. Nàng lập tức kêu taxi đi phụ cận nổi danh chổ miếu. Mới vừa một bước vào cửa miếu, thuyết minh tình huống, bên trong một vị Lao Tiên Sinh liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, nói nàng bị một thứ gì đó cấp hướng. thà nàng còn phạm đào hoa sát. Lao Tiên Sinh cho nàng vẩy nước quét nhà trên người, loại bỏ trên người tà ám chi khí, nàng tức khắc cảm thấy dễ chịu rất nhiều, trong đầu không có cái loại này hôn hôn trầm trầm cảm giác. Nàng lại lấy điện thoại di động ra, nhìn xem mặt trên cùng chúc mã lịch sử cho chuyện. Sẽ không cảm thấy ái mội chỉ biết cảm thấy ghê tởm khó chịu. Theo lão tiên sinh nói, nàng đây là bị lạn đào hoa hạ cổ. Sở dĩ không thể hiểu được mà đối kia trúc mã sinh ra rất nhiều hảo cảm, đều là tà cổ quay phá. Đại kinh thất sắc tiểu trúc đáng yêu nhất lập tức mua khai quang Phật Châu, ở lão tiên sinh dặn dò hạ mang hảo. Nàng về đến nhà không lâu, tắm rửa xong lên giường còn mang theo Phật Châu, không dám gỡ xuống tới. Lúc này nàng đã không có phía trước cái loại này đầu hoang ngọng, luôn là tưởng cùng trúc mã nói chuyện phiếm xúc động. Nàng mãn đầu vóc bị lửa giận bỏ thêm vào Một lòng nghĩ như thế nào mới có thể trả thù cái này ghê tởm thuốc cao bồi trên da chó Tự hỏi chung tiểu trúc đáng yêu nhất thuận thế Cầm lấy đầu giường tinh xảo hoa hoa thưởng thức Buổi sáng mới mua hộ thân pháp khí trên tay mang Phật Châu Đống nhiên chắc đức Không có bất luận cái gì dấu hiệu nguyên do Hạt châu cục mà rớt một giường đầy đất Tiểu trúc đáng yêu nhất bị này chạm hướng hoảng sợ Nàng nghĩ đến lao tiên sinh dặn dò nàng lời nói nay Phật Châu khai quang Một khi cảm ứng được bên cạnh ngươi âm sát tà ám chi vật, hoặc là có người lại dùng tà thuật hại ngươi, liền sẽ thế ngươi ngăn trở. Cho đến châu tuyến đức gãy, đã nói lên nó hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trước mắt một màn này, chẳng lẽ nói chính mình trong phòng không sạch sẽ? Tiểu Trúc đáng yêu nhất tâm hoàng ý loạn, phát hiện kia hoa hoa thất thủ rơi xuống trên mặt đất, phần đầu liên tiếp phần cổ khớp xương tạp khấu bị rơi có chút bung lỏng. Nàng khi đó đã đã nhận ra không thích hợp nhì, trong lòng sợ hai không thôi nhưng vẫn là tráng lá gan đem trên mặt đất oa hoa, hoa nhặt lên, nhẹ nhàng đem đầu bẻ ra. oa hoa keo silicon trong thân thể là trống rỗng. Đương nàng nhìn đến oa hoa bên trong bỏ thêm vào vật sau, thiếu chút nữa dọa cái chết khiếp, lập tức hét lên một tiếng đem trong tay đổ vật ném bay ra đi. Chỉ thấy bên trong dán hai chương hơi mỏng giấy, mặt trên viết tự, đồ khô cạn máu giống nhau đồ tầng, tản ra từng trận cổ quái mùi lạ nhi. Trừ cái này ra, bên trong còn có một ít dài ngắn không đồng nhất đầu tóc, móng tay từ từ đều bởi vì nàng động tác giải ra tới. Tiểu Trúc đáng yêu nhất nơi nào còn dám ở tại nơi này, lập tức thông chi người trong nhà, kế tiếp trong nhà nàng người đem cái kia hoa hoa lấy đi, tìm có thể xem sự đại sư tới xem. Đại sư nói hoa hoa bên trong là nàng cùng cái kia Trúc Mã sinh thần bắt tự, móng tay cùng tóc ngắn cha đều là Trúc Mã. Nói cách khác cái này lễ vật căn bản là không phải cao trung đồng học đưa, là Trúc Mã giá cao mua được cái kia đồng học, kinh đối phương tay đưa cho chính mình. Đại sư, xem này thủ đoạn, Hẳn là tương tỉnh hoặc tây bộ một loại tình nhân cổ, hạ chú giả thông qua hai bên bắt tự, da tiết, tóc cho nhau đan chéo, lấy đặc thù tà pháp phong ở vật chứa chung, là có thể mạnh mẽ đem chung cổ người tâm hệ lôi kéo đến hạ chú giả trên người. kia trúc mã tuy rằng không có tiểu trúc đáng yêu nhất làn da tổ chức cùng tóc, nhưng cũng lao lực tâm tư. Này một cái tiểu hoa nhi là chuyên môn định chế mà thành, ngoại ra vì động vật thật mau chất thành, viết thượng tiểu trúc đáng yêu nhất sinh thần bắt tự sau. Đứa bé này kỳ thật liền có thể coi như nàng thế thân trí nhất. Bởi vì yêu thích, tiểu trúc đáng yêu nhất đem hoa hoa đặt ở đầu giường, ngày ngày hấp thu nàng sinh khí dương khí, bổ dưỡng đứa bé này, dần già hoa hoa liền sẽ xuống nước nàng hơi thở. Đến lúc đó hai người hòa hợp nhất thể. Hoa hoa trong cơ thể còn viết trúc mã tên, bị ảnh hưởng đến tiểu trúc đáng yêu nhất tự nhiên cũng sẽ nhìn không được thiên hướng trúc mã, suy nghĩ trúc mã. Nói đến cái này tình nhân cổ thời điểm, tiểu trúc đáng yêu nhất ngự khí mang theo rất nhiều thống hận nay còn không phải nhất ghê tẩm, đại sư còn nói cho ta, may mắn ta lúc ấy thanh tỉnh đến sớm, kịp thời phát hiện không thích hợp nhi chạy mất, không có làm cái kia ác nhân thực hiện được, nếu không ta liền thật sự thoát khỏi không xong cái này ghê tẩm cổ. Nguyên lai like kia trúc mã lúc ấy muốn mang nàng đi khai phòng, không chỉ là bởi vì sắc đảm bao thiên, muốn mưu đổ gây rối, Còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, là muốn chứng thực tình nhân cổ cuối cùng một bước. Vì làm trung cổ người cả đời không rời đi hạ cổ người, chế tắc tình nhân cổ vu sư sẽ dùng hạ cổ giả huyết cùng các loại độc trùng hỗn hợp chế thành một loại bí dược nghe nói đem này bôi trên nam nữ phương giao hợp chỗ hoặc là trực tiếp đút cho đối phương ăn luôn liền sẽ làm cổ độc vĩnh viễn loại ở trong thân thể rất khó nhổ kể từ đó vô luận là thích nam thần nữ thần chia tay nam nữ bằng hữu thay lòng đổi dạ lao bà trượng phu đều có thể làm đối phương hồi tâm chuyển ý một lần nữa đối với ngươi khăng khăng một mực ngay lúc đó nàng chỉ là không thanh tỉnh đối trúc mã tâm động Một khi làm đối phương quỷ kế thành công, kia về sau nàng liền sẽ vứt bỏ tôn nghiêm, hoàn toàn mất đi tự mình, người nọ nói cái gì làm cái gì nàng đều sẽ nghe theo. Biết được này hết thể tiểu trúc đáng yêu nhất, quả thực giết kia trúc mã tâm đều có. Nàng liền nói chính mình em đẹp, như thế nào đầu góc không thanh tỉnh, năm lần bảy lượt tiếp thu đối phương mời, nguyên lai là bị hạ tình nhân cổ. Tiểu trúc đáng yêu nhất ngữ khí mang hận, nói, ta vốn dĩ cho rằng đây là ta gặp được nhất xui xẻo, nhất ghê tẩm sự tình. Ai thành tưởng người nọ thấy sự tình bại lộ, liền thẹn quá thành giận muốn hại ta. Nếu không phải ta ba mẹ không yên tâm ta, lại đi cho ta cầu một cái cổ ngọc hộ thân, lại một lần giúp ta chắn một hai, chỉ sợ ta hiện tại đều không thể ngồi ở chỗ này cùng đại gia nói chuyện. Theo nàng theo như lời, ở mang lên cổ ngọc ngày hôm sau buổi tối, nàng vốn dĩ đều chuẩn bị ngủ, ai thành tưởng bị quỷ áp giường. Kia quỷ quái đáng sợ dị thường, nàng chỉ cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đương trường chết qua đi. Nếu không phải trên người có hộ thân cổ ngọc, Nàng thật sự phải bị ác quỷ xé nát. Cũng may nàng lúc ấy ở tại trong nhà, nghe được động tĩnh cha mẹ đều vọt tới trong phòng, bồi nàng vượt qua sau nửa đêm. Theo xem chuyện này đại sư nói, cái kia ác quỷ phi thường hung ác, sẽ không bỏ qua nàng, trừ phi đem ác quỷ diệt trừ mới có thể hoàn toàn an toàn. Hiện tại tiểu trúc đáng yêu nhất chỉ có thể tạm nghỉ học, cũng ở nhờ ở đạo quan, mới có thể hơi cảm an toàn. Mà cha mẹ nàng thì tại tìm kiếm lợi hại hơn đại sư, cũng ở cùng kia trúc mã trong nhà giao thiệp làm đối phương khuyên nhủ chính mình nhi tử không cần lại hồi nháo chỉ tiếc loại này không có thực tế chứng cứ án tử chúng ta báo nguy chỉ sợ cũng vô dụng cho ta bùa hộ mệnh đại sư nói cái kia đồ vật vẫn luôn không tán cũng không đi sợ là cuốn lên ta nữ hài nhi hút hạ cái mũi nữ khí kiên định nói ta hôm nay tới chính là muốn thử xem có thể hay không bị cố đại sư tuyển thượng hiện giờ vận khí bạo lều không biết cố đại sư có không giúp ta trừ bỏ bên người quấy phá đồ vật nếu có cái gì phương pháp có thể làm cái kia ghê tởm người đồ vật tự thực hậu quả xấu lọt vào báo ứng liền càng tốt nghe xong tiểu trúc đáng yêu nhất tao nộ phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả cũng đều tạt nổi sôi nổi khiển trách cái kia trúc mã quá không phải cái đồ vật phun ra đây là cái cái gì chủng loại lạ người ngươi quấn lấy nhân ra nhiều năm như vậy tiền bồi thường thiệt hại tinh thần còn không có bồi thường đâu thế nhưng có mặt chỉ trích nữ sinh chiếu hắn cái này logic ta đây thích mỗ minh tinh mười năm đối phương cũng cần thiết đến cưới ta Quả thực là lại xuẩn lại độc lại hư, có thể hay không đem hắn bắt lại, công kỳ gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Xin giúp đỡ người, thật thắng nga. Loại chuyện này thật sự quá ghê tởm. Hạ cổ cầu hái không thành, thế nhưng phát triển đến muốn đem thích người hại chết. Gia hỏa này sợ không phải cái gì biểu diễn hình nhân cách đi. Nghe xong tiểu trúc đáng yêu nhất kể ra, cùng với nàng tố cầu, cố chi tang tầm mắt từ nàng trên ảnh chụp rời đi, ngước mắt nói. Ta có thể nhìn ra ngươi nói được đều là thật sự. Sắc thật có người cho ngươi hạ tình nhân cổ, nhưng ngươi bản nhân có phải hay không cũng che giấu một ít đồ vật đâu. Ta muốn hỏi một chút, ngươi đào hoa mệnh thật sự chỉ cùng này một người lẫn nhau sao? Màn ảnh một khắc đầu tiểu trúc đáng yêu nhất ngự khí hơi đốn, ta không biết cố đại sư có ý tứ gì. Cố chi tăng khẽ cười một tiếng, câu chữ rõ ràng hỏi. Xin giúp đỡ người chưa bao giờ tiếp xúc quá cổ, không có tiếp xúc quá tương quan chú thuật, là như thế nào ở phát hiện chính mình tâm thái có gì khi... Lập tức liền xác định chính mình bị kia người theo đuổi lấy huyền học thủ đoạn, hạ tình nhân cổ đâu. Ngươi tựa hồ đối loại cảm giác này, cùng loại này chú thuật rất quen thuộc. Tiểu trúc đáng yêu nhất nhấp môi, bởi vì khẩn trương nàng có chút hoảng, ở trong đầu suy tư như thế nào hồi phục. Không đợi nàng biện giải nói chuyện, Cố Chi tang lại nói: "Nếu nói ngươi bản thân cũng cho người khác hạ tà thuật, như vậy ngươi đối này lưu trình, cùng chúng chú thuật sau sẽ sinh ra phản ứng như thế quen thuộc, cũng liền nói đến thông. Ta nói được không sai đi xin giúp đỡ người." chương một trăm ba mươi sáu một trăm ba mươi sáu chương ta không có tiểu trúc đáng yêu nhất trợt ra tiếng cắt đức cô chi tang hỏi rõ ta ta sao có thể sẽ cho người hạ loại này cổ ta lại không phải điên rồi Liên tính ngươi là đoán mệnh đại sư cũng không thể như vậy bôi nhọ ta đi nàng thanh âm nhân khẩn trương căng thẳng nói xong lời cuối cùng trở nên đúng lý hợp tình âm điệu cũng dâng lên cố chi tang ngữ khí bình đạm nói ngươi thật sự không có giống cái này quân lấy ngươi nam nhân giống nhau Đi cho người khác hạ cổ, nhưng cũng đích đích xác xác là mượn huyền học thủ đoạn, mới cùng ngươi bạn trai ở bên nhau, không phải sao? Đừng vội phản bác. Ở tiểu trúc đáng yêu nhất muốn phủ nhận biện giải phía trước, nàng ngăn chặn đối phương đề tài, tiếp tục nói. Ta vừa mới không có nói chính là, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi ảnh trụ, cùng ngươi liền mạch, ta là có thể rõ ràng mà xem đến, cảm giác được trên người của ngươi mang theo hung thần chi khí, mặt mày sắt trung mang hồng, lộ ra một cổ quỷ dị lệ khí. Này thuyết minh ngươi bị đại hung chi vật theo dõi, hẳn là không phải tự nhiên hình thành âm hồn, là nhân vi nguyền rủa ngươi. Chính ngươi vừa mới cũng nói, khoảng thời gian trước trải qua quá bị quỷ áp dường, bị ác quỷ dây dưa, ngươi sao có thể xác định đối với ngươi thi triển nguyền rủa ngươi, là cái kia trúc mã. Tiểu trúc đáng yêu nhất nhịn không được nói, khẳng định là hắn. Chứ bỏ hắn, ta bên người căn bản là không có người tiếp xúc này đó quỷ ác quái, nói nữa ta lại không cùng người khác kết toán, ai sẽ đối ta hạ loại này độc thủ. Cố chi tăng hừ nhẹ một tiếng, ngươi xác định chính mình không cùng người khác kết toán sao. Ở tiểu trúc đáng yêu nhất ngơ ngẩn là lúc, nàng không có nương phía trên chất vấn tiếp tục cái này đề tài, mà là chuyện vừa chuyển, nói. Ta vừa rồi suy đoán ngươi tướng mạo, mệnh lý khi, trừ bỏ phát hiện ngươi cùng kia đối với ngươi hạ cổ người chi gian, có khắc thường tình ti liên kết, liền ngươi một khắc điều chủ nhân duyên tuyến, cũng rất là cổ quái. Cố chi tăng khởi tay một quả đồng tiền, một bên thưởng thức một bên giải thích. Nàng này mệnh trong cung có hai thốc đào hoa, có thể liếc mắt một cái nhìn ra có vấn đề, tự nhiên là bị hạ cổ kia một thốc. Tiểu trúc đáng yêu nhất giữa mày cùng khỏe mắt mí mắt chỗ hiện hóa phấn hồng chi khí, chính là nhân đào hoa không thuận tích tụ mà sinh ra sắc khí. Đào hoa trụ trung mang thất sát, huyền học điển tịch trung sưng, đào hoa sát cũng chính là tục ngữ nói đào hoa sát. Có này mệnh sắc người giống nhau đều nhân bị quản chế với cảm tình nam nữ việc kế tiếp sẽ nhân màu hồng phấn sự kiện rước lấy đủ loại bất hạnh. Hôn nhân không thuận tính nhẹ, nặng thì cửa nát nhà tan, khốn cùng thất vọng, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, càng sẽ rước lấy hỏa sát thân. Bởi vậy ban đầu nhìn đến tiểu trúc đáng yêu nhất bị người hạ tình nhân cổ khi, cố chi tăng tự nhiên cùng nàng bản nhân giống nhau, vào trước là chủ cho rằng trên người nàng dậy đặc đào hoa sát, cùng cái kia dây dưa nàng điền trúc mã có quan hệ. Mà khi cố chi tăng dọc theo này từ tình nhân cổ dựng mỏng manh tình duyên, cha xét đến cổ độc thả xuống giả trên người, đi cảm thụ này nam nhân hơi thở thử suy đoán thân phận của người này tin tức khi có ngoại ý muốn phát hiện vẫn luôn dây dưa tiểu trúc đáng yêu nhất nam sinh xác thật thực thích nàng thích đến xí ngốc nhưng tuy là như thế cố chi tăng cũng không có ở hắn đào hoa cùng tình duyên chung cảm giác đến hận ý cùng nhập trướng. nay thuyết minh cái kia trúc mã vẫn chưa vì yêu sinh hận hắn không có cấp tiểu trúc đáng yêu nhất tiếp tục hạ nguyên rủa nhưng nữ sinh vẫn như cũ tao ngộ nguy cơ đe dọa chỉ sợ hạ chú có khác một thân như vậy nàng quanh thân nguy hiểm cho tánh mạng sát khí cũng không phải bị kia triền người trúc mã liên lụy. Cố chi tăng lúc này mới đi vòng vèo trở về, một lần nữa suy đoán tiểu trúc đáng yêu nhất bát tự mười thần, lấy tinh bản đấu số tinh tế thăm xem. Nay một nhìn kỹ nàng lại phát hiện, tiểu trúc đáng yêu nhất bản nhân mệnh cung liền có chút vấn đề. Nàng bốn trụ chung là khi chi chiếm đào hoa, lại là mẫu tử ngày sau ngọ sinh ra, tức ngồi xuống tử thủy, tài tình cũng vì kỵ thần. Hơn nữa mười thần hiện hóa chung vì thương quan. Hai người kết hợp tới xem lại là huyền học mệnh lý chung một loại thương quan đào hoa thương quan đào hoa chủ nam nữ tình cảm luyến ái hôn nhân có này mệnh cách người bất luận nam nữ đều hảo nhan sắc trọng sắc rủ chính là trên mạng nói nhan tính luyến luyến ái tâm động chỉ xem mặt dễ dàng tam quan đi theo ngũ con chạy như vậy mệnh cách người phong lưu lãng mạn nhiều dễ di tình biến hóa người yêu tốc độ mau chỉ cần gặp được càng đẹp mắt càng hợp nhãn duyên người liền dễ dàng thay lòng đổi dạng từ huyền học góc độ đi lên xem Trừ phi loại người này tự mình ước thúc khắc chế, thành lập tốt đẹp chính xác đạo đức quan niệm, nếu không bọn họ cũng không phải luyến ái kết hôn thích hợp đối tượng, dễ dàng nghiêm hoa nhà thảo, treo chọc thị phi. Tiểu trúc đáng yêu nhất chính là như vậy mệnh cách. Cố chi tăng lại một kết hợp tử vi đấu số suy đoán, mới phát hiện nàng cùng cái kia hiện bạn trai chi gian đào hoa, ngồi xuống với quan mang vị. Đây cũng là một loại hàng năm với nam nữ chi gian huyền học mệnh cách, xưng, tiến gối tinh. Xem tên đoán nghĩa chính là tự tiến trầm tịch, sẽ đặt chân. Phá hương người khác cảm tình, khiêu khích sự tình. Tiểu Trúc đáng yêu nhất mệnh cách chúng đã hiện hóa ra tiến gối tinh mệnh cách, thuyết minh tương quan sự kiện đã xuất hiện, phát sinh qua. Bởi vậy Cố Chi Tăng có lý do phỏng đoán, ở nàng theo đuổi hiện bạn trai thời điểm, đối phương có bạn gái. Bởi vì nàng xuất hiện, kia đối tiểu tình lữ cảm tình mới tan vỡ, dẫn tới cuối cùng chia tay. Tiểu Trúc đáng yêu nhất trên người đào hoa sát, rất có thể cũng là vì hiện bạn trai, cùng với chuyện này mới sinh ra tới. Cố Chi Tăng phân tích xong toàn trường một mảnh ồ lên nhìn không ngừng đổi mới làn đạn bị chọc đến trong lòng bí ẩn tiểu trúc đáng yêu nhất hoảng sợ nàng vẫn quật cường nói ta không có chen chân hắn cùng nữ nhân kia ta không phải kẻ thứ ba kia lời này chính là thừa nhận cố chi tăng nói đích sắc có việc này nàng truy bạn trai thời điểm nhân gian sắc có đối tượng bái hảo gia hỏa hôm nay trận này diễn là thật xuất sắc vốn di tưởng đáng khinh nam dây dưa đáng thương bạch phú mỹ cảm tình này nhà gái cũng không phải đơn giản nhân vật ta chỉ có người xem bị chỉ huy đến xoay quanh Nếu cái này tiểu trúc là phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba, ta đây thu hồi phía trước đồng tình. Chỉ có thể nói đồng loại tương hút. Tiểu trúc đáng yêu nhất vẫn luôn cho rằng chính mình trên người vấn đề, tao ngộ hiểm cảnh, là bởi vì trúc mã trả thù dây dưa, chưa từng nghĩ tới là bạn trai bên này nguyên nhân. Nàng lựa chọn tham dự tiết mục hố động phía trước cũng do dự quá, sợ thật sự tuyển thượng chính mình sau, một ít tư nhân bí ẩn sẽ bại lộ. Nhưng ở nhờ đạo quan đại sư nói cho nàng, cuốn lấy nàng tại ám phi thường rào hoạt. Hơn nữa vô cùng hung hãn, không phải đạo hạnh sâu đậm năng lực rất mạnh huyền sư căn bản không làm gì được thứ này. Nàng cũng không thể vẫn luôn giấu ở đạo quan cả đời, dù sao cũng phải nghĩ cách đem này tạ ám giải quyết. Hơn nữa tiểu trúc đáng yêu nhất phía trước xem qua thật nhiều thứ cô chi tăng tiết mục cắt nối biên tập. Thông qua làn đạn cùng tương quan trên diễn đàn phân tích, rất nhiều vong hữu đều cho rằng cô chi tăng tuy rằng tính đến chuẩn, nhưng cũng không thích quản gia độ dài đoạn nhàn sự nhi. Mỗi lần tuân ra điểm kinh thiên động địa nội dung... Đều không ngoại lệ đều là những cái đó bí ẩn cùng xin giúp đỡ sự kiện có liên hệ Mặt khác thời điểm nàng đều là có thể lưu tắc lưu Vừa không đi tác hợp nam nữ cảm tình, cũng không khai đạo gia đình quan hệ Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm giác sâu sắc như thế Căn cứ vào ta gặp được huyền học thần quái sự kiện cùng ta bạn trai lại không quan hệ Cố chi tăng hẳn là sẽ không nhiều lời nhàn thoại suy tính Cùng với thật sự muốn giải quyết việc này, nàng mới dứt khoát kiên quyết tham dự hô động Ai thành tưởng nàng sắc thật bị tuyển thượng Nhưng bạn trai bên này bí ẩn cũng muốn bại lộ. Thấy tiểu trúc đáng yêu nhất cách màn hình thật lâu không nói lời nào, Cố Chi Tang biết nàng còn ở dối rắm, nói: "Ta phải nhắc nhở xin giúp đỡ người một chút, cho ngươi hạ nguyên rủa người trình độ rất cao, hơn nữa rất hận ngươi, là, là ôm không chết không ngừng ý niệm đối với ngươi ra tay." Quấn lấy ngươi đồ vật đều không phải là bình thường quỷ hồn, càng như là nào đó hung vật, bí thuật, ngươi càng là chạy thoát đối phương hung lệ trình độ càng là bạo tăng, ngươi vận khí tốt có thể ngăn cản một hai lần. Nhưng thời gian giải tuyệt đối ngăn không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không cảm thấy chính mình gần nhất tinh thần trạng thái càng ngày càng kém sao? Đây là mệnh còn chưa tuyệt, mệnh trong cung tử khí đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi các phương diện. Nghe Cố Chi Tang bình đạm ngữ khí, tiểu trúc đáng yêu nhất không khỏi nắm chặt vạt áo, khắc chế không được trong lòng khủng hoảng. Nàng theo bản năng hướng trên bàn phóng gương nhìn thoáng qua. Trong gương người khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc vẻ oải, không biết có phải hay không đối Cố Chi Tang nói nổi lên tâm lý tác dụng. Nàng tổng cảm thấy chính mình mặt trung sám xịt, không, có một chút khí sắc. Lúc này, di động trung thanh âm lại lần nữa vang lên. "Nếu ngươi kiên trì ban đầu cách nói, kia cũng có khả năng là ta nhìn lầm, hôm nay trận đầu hố động chỉ có thể dừng ở đây, hy vọng ngươi có thể tìm được lợi hại hơn đại sư giúp ngươi." Từ từ, Tiểu Trúc đáng yêu nhất một suất ruột, giữ lại thanh âm một miệng tốt ra, giây tiếp theo nàng liền ý thức được chính mình đây là yếu thế, là biến tướng thừa nhận. Nhìn trên màn hình cặp kia ánh mắt giếng cổ không gợn sóng mắt phượng. Nàng không lời nào để nói, nản lòng hỏi. Nếu ta nói, ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Cố chi tang, trước hết nghe lại nghị. Hào đi. Tiểu trúc đáng yêu nhất có chút phá vỡ, ta thừa nhận, cố đại sư ngươi tính đến thực chuẩn, ta thích bạn trai thời điểm hắn sát thật còn có bạn gái, ta cũng thật là ở lúc ấy liền thử theo đuổi hắn, tại góc tường. Ta biết loại chuyện này ở rất nhiều người xem ra không đạo đức, nhưng ta lại không có trái với pháp luật, bọn họ cũng không có lanh chứng kết hôn chỉ là nam nữ bằng hữu mà thôi. Ta đối chính mình bề ngoài tính cách có tin tưởng, thử theo đuổi hắn, hắn cũng phát hiện chính mình thiệt tình thích người là ta, cho nên cùng cái kia nữ chia tay. Ở kia lúc sau hai chúng ta mới xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Ta không có đương kẻ thứ ba, hắn cũng không có xuất quỹ, này cũng không được sao. Từ nữ hải nhi giải thích chung có thể rõ ràng nghe ra, nàng vẫn như cũ không cảm thấy chính mình hành động không thỏa đáng. Đến nỗi cố đại sư ngươi nói ta là dùng không chính đáng huyền học thủ đoạn. Phá hủy hắn cùng hắn bạn gái cũ quan hệ. Ta cũng là không nhận, ta không có cho hắn hạ dược hạ cổ. Cố chi tang ngước mắt, ánh mắt sáng khoác. Nhưng ngươi cho hắn hạ chú. Ta, tiểu trúc đáng yêu nhất cắn môi dưới, ta chỉ là ở trên mạng thấy được cầu nhân duyên, chiêu đào hoa chú ngữ, đi theo trên mạng bác chủ niệm mấy ngày, này cũng coi như sao. Có tính không kỳ thật xin giúp đỡ người người trong lòng rõ ràng. Cố chi tăng thanh âm lãnh đạo, nếu không có hiệu quả nói, ngươi lại như thế nào sẽ lặp lại đi niệm chú, còn muốn hơn nữa cái kia nam sinh tên gia cố trận pháp ngươi làn nếm tới rồi kia đào hoa chú thành công ngon ngọt cho nên động ai tâm tư lặp đi lặp lại nhiều lần mà đi làm loại chuyện này ngươi dám nói chính mình lặp lại hạ chú không phải bởi vì chú thuật khởi hiệu kia đối tình lữ bắt đầu mâu thuẫn thật mạnh sao Này thanh thanh chất vấn đều đã hỏi tới tiểu trúc đáng yêu nhất chột dạ điểm tử thượng nàng bắt đầu không dám phản bác bởi vì mỗi phản bác một câu trên màn hình kia gần trong găng tức phảng phất đem nàng trong ngoài nhìn thấu đôi mắt đều sẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú Nàng lại chật vật lại cảm thấy năng kham, và ánh mắt biến đỏ. Ta, ta chỉ là quá thích hắn. Trên mạng bác chủ nói, nhiều niệm đào hoa chú không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chính là có thể làm thích người phát hiện chính mình hảo, cho nên ta mới đi theo niệm. Đến tận đây tiểu trúc đáng yêu nhất cùng nàng bạn trai chi gian sự tình, liền sáng tỏ. Nguyên lai like mới vào đại học nữ hài nhi xuân tâm manh động, ở đại học vườn trường thấy được điện ảnh tiểu thuyết chung mới có dốc lòng nam sinh, ngoại hình cũng xoái. Ở tranh cử đến cùng nam sinh tương đồng bộ môn sau, thông qua vài lần bộ môn hoạt động, nàng càng thêm cảm thấy nam sinh trầm ổn ưu tú, động tâm tư theo đuổi. Ai thành tưởng thổ lộ lúc sau, nam sinh lại trực tiếp cự tuyệt nàng, còn nói chính mình đã có bạn gái. Nàng ban đầu không tin, mặt sau mới biết được đối phương nói chính là thật sự. Nam sinh đích sắc có đối tượng, còn nói thật lâu, bạn cùng phòng của hắn bằng hữu đều biết. Sở dĩ chính mình ở trong trường học chưa thấy qua, là bởi vì kia nữ sinh cũng không phải bọn họ trường học học sinh. Nàng lân nọ tới trường học tìm nam sinh thời điểm, tiểu trúc đáng yêu nhất xa xa xem qua một lần, chính là cái một cái bề ngoài thực bình thường, phục sức cũng dáng vẻ quê mùa nữ sinh. Nghe nói nàng bằng cấp cũng không cao, là nam sinh ở cao trung thời kỳ giao bạn gái, cũng chưa thi đậu đại học. Cùng chi tương phản chính mình lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền, còn cùng nam sinh là cùng sở cao đẳng học phụ sinh viên. Thua cấp như vậy bình thường nữ sinh, làm tiểu trúc đáng yêu nhất lại không căm lòng, lại không bằng lòng chịu thua. Nàng tổng cảm thấy nam sinh sở dĩ cự tuyệt nàng cùng khác nữ hài nhi, cũng không phải bởi vì nhiều thích cái kia bạn gái, mà là xuất phát từ ý thức trách nhiệm. Căn cứ vào loại này ý tưởng, nàng ngược lại càng thích cái này nam hài tử. Lại bám giết không tha mà thông báo hai lần, kia nam sinh đều nghĩa chính nghiêm từ mà cự tuyệt nàng, còn hung hăng rơi xuống nàng mặt mũi. Cái này làm cho trước nay đều là bị phùng sùng tiểu trúc đáng yêu nhất cảm thấy thực nghẹn quất, vấp phải chắc chờ lúc sau, nàng liền dần dần từ bỏ. Cơ duyên xảo hợp hạ nàng ở ký túc xá xuất video, bỗng nhiên nhìn đến một cái đẩy đưa đến trang đầu, phi thường hỏa video. Bịa mặt cùng tiêu đề đều viết đào hoa chú. Câu nhân duyên, chiêu đào hoa thần kỳ chú ngữ, bất hạnh luyến ái không thuận, hôn nhân nhấp nô tiểu ca ca tiểu tỉ tỉ đều có thể tiến vào nhìn xem Nga đơn giản dễ học có kỳ hiệu. Video điểm tán bình luận đều phi thường cao. Tiểu trúc đáng yêu nhất nguyên bản là không tin này đó huyền học chú thuật, nhưng từ thích thượng cái kia học trường. Nàng soát video thời điểm đều sẽ điểm tiến đo lường tính toán nhân duyên, tính tròm sao xứng đôi độ tạ rột bói toán video. Nếu tính ra nàng cùng cái kia học trưởng rất xứng đôi, nàng liền sẽ âm thầm vui vẻ. Lúc ấy nàng đều tính toán từ bỏ, nhưng nhìn video siêu cao lượt like vẫn là ma xui quỷ khiến điểm đi vào. Video cũng không trường, đại khái nội dung chính là một cái bác chủ ở chia sẻ chính mình cảm tình trải qua, nói chính mình ở không có tiếp xúc đào hoa chú phía trước phi thường không tự tin, bởi vì tính cách nội hướng. Bề ngoài không tính xuất chúng, độc thân từ trong bụng mẹ hơn 20 năm, vẫn luôn tưởng yêu đương lại không có thực thi. Lần đầu tiếp xúc đào hoa chú khi, nàng cũng nửa tin nửa ngờ, căn bản không tin miệng niệm đọc chú ngữ là có thể đưa tới nhân duyên. Ai thành tưởng nàng niệm nửa năm lúc sau, liền thành nhân khí siêu cao nữ tính. Đi ở trên đường sẽ bị muốn ngoại chặt, trên cơ bản mỗi tháng bình quân đều có vừa đến 2 người cho nàng thổ lộ, bởi vậy nàng lòng tự tin trên diện rộng đề cao, cũng cảm nhận được đuổi tới nam thần vui sướng. Cuối cùng chính là nàng mang theo niệm đào hoa chú. Xem hoàn chỉnh cái video, tiểu trúc đáng yêu nhất phản ứng đầu tiên chính là không biết nên khóc hay cười, cảm thấy này bác chủ đang địa chuyện, ở nói dối. Nhưng nàng soát video phía dưới mấy vạn điều bình luận, phát hiện nhiệt bình rất nhiều nam nữ đều là từ nửa tin nửa ngờ, đi niệm một đoạn thời gian, rồi sau đó trở lại bình luận phía dưới hưng phấn hồi phục, nói chính mình đổi tới nữ thần, cùng bạn trai hợp lại, có người cho chính mình thổ lộ. Những người đó tài khoản cấp bậc cũng cao. Nhìn cũng không giống thủy quân Mấu chốt nhất chính là này Bác chủ ở video cuối cùng lời nói Làm tiểu trúc đáng yêu nhất phi thường tâm động Bác chủ nói Động động mồm mép sự tình Giống nhau 10 ngày nửa tháng là có thể thấy hiệu quả Chỉ cần nghiệm đọc chú ngữ liền Có thể cùng thích người sinh ra khả năng giao thoa ngươi lại không lâu còn rất có thể sẽ kiếm được Vì cái gì không thử xem đâu Nghe xong bác chủ nói Tiểu trúc đáng yêu nhất lâm vào trầm tư Cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý Vì thế Vì thế ngươi liền đi theo nghiệm Cố Chi Tăng nói, Tiểu Trúc đáng yêu nhất cam chịu, nàng hít hít cái mũi muộn thanh nói. Cố Đại Sư, ta thật sự chính là đi theo niệm nhậm chú, khác cái gì cũng không làm, kia trong video có mười mấy vạn người mỗi ngày đánh tạp đi theo niệm, nếu ta không đối kia những người khác đâu. Cố Chi Tăng cười lạnh một tiếng, nói, những người khác tự nhiên cũng không nên đi niệm cái này chú, quốc gia phía chính phủ phía trước liền ở Toàn Vong đã phát thông chi, loại này lai lịch không do ở trên mạng truyền bá ta chú, quái chú không cần niệm. Rất có khả năng là tà giáo thế lực ở mượn cơ hội truyền bá Cần thiết cử báo cũng ủy lấy đà kích Chẳng lẽ ngươi không biết sao Lúc này Phong phát sóng trực tiếp nội làn đạn Liền cái này đào hoa chú cũng khởi xướng một loạt thảo luận Ta thiên, cái này xin giúp đỡ người ta nói đào hoa chú Video ta cũng ở trên mạng nhìn đến quá Khoảng thời gian trước đặc biệt hòa tới Thật nhiều bác chủ cùng Phong đẩy nó nói thật có kỳ hiệu Làm đến ta một cái ký túc xá tỉ mội đều ở niệm cái này chú Nhưng ta cần thiết muốn nói. Cái này chú là có điểm tà môn, ta cao trung sinh, trong ký túc xá có một cái tỷ mội yêu sớm còn luyến ái nào, phía trước nói chuyện một cái cha nam thật vất vả chia tay, kết quả nàng bắt đầu niệm cái này chú lúc sau, lại đem nàng cha nam bạn trai cũ gọi trở về tới, đối nàng lì lợm la liếm, cuối cùng còn nháo tới rồi chủ nhiệm giáo dục chỗ đó. Thứ kia lúc sau chúng ta ký túc xá liền không niệm. Trên lầu cao trung sinh mội mội niệm cái gì niệm, dụng công học tập không cần yêu sớm, Ta phía trước cũng soát đến quá cái này video, căn bản không tin, chỉ có ta cảm thấy liền tính cái này chú hữu dụng cũng có chút dọa người sao. Nếu niệm chú là có thể đem thích người niệm tới, kia đối phương thích người rốt cuộc là bởi vì chú ngữ vẫn là cảm tình. Nếu là có những người khác cũng đối hắn niệm chú đâu, hắn chỉ có một người như thế nào phân cho hai người. Ta chính là cảm thấy quá vớ vẩn, mới từ không đi theo niệm quá, hiện tại xem ra này chú thật sự hữu dụng. Có điểm đáng sợ, tự mình trải qua nói cho mọi người trong nhà. Này lạn chú khả năng thật cùng tang tang nói giống nhau, là cái gì tà giáo làm ra tới, ta chính mình niệm rước lấy 50 hơn tuổi hói đầu cấp trên phát dầu mỡ tin nhắn, bị bắt từ trước. Ta khuê mật xinh đẹp hào phóng có năng lực, bạn trai cũ đều là có phẩm có mạo xoái ca, đồng nhiên ánh mắt dáng cấp 1-2 phải cùng một cái không cao không xoái, còn có đại nam tử chủ nghĩa người yêu đương, cùng bị mỡ heo che tâm dường như. Này chú liền tính là có thể chiêu, khả năng cũng chiêu không đến cái gì tốt đào hòa, vô ngữ. Bình luận khu chung lại có không ít người xem hiện thân thuyết pháp. Phía trước rất nhiều người không có hoài nghi quá cái này đào hoa chú, nhưng kết hợp phía chính phủ tuyên bố đả kích tà ác thế lực ở Internet truyền bá, cùng Cố Chi Tăng phân tích, không ít người kinh giác chính mình, hoặc là bên người người tao ngộ, tựa hồ thật là từ đi theo trên mạng bác chủ niệm đào hoa chú bắt đầu. Nhìn bình luận khu rất nhiều lên án công khai, Cố Chi Tăng than nhẹ một tiếng, nói Các ngươi tâm cũng là đủ đại, tuy tuy tiện tiện cái gì chú ngữ đều dám nghiệm. Vạn nhất niệm đến chính là kẻ xấu tản bộ mượn thọ chú, nhiều niệm mấy ngày chỉ sợ dương thọ đều phải bị kéo hết. Ta xem không ít vong hưu đạo ý thức được, cái này trên mạng truyền lưu cực quảng, bị tranh nhau truyền bá bắt trước đào hoa chú, sắc thật không đứng đắn thích hợp chính duyên cùng thích xứng phu quân lại không phải trên đường cái lạn cải trắng, suốt cuộc đời có thể tìm được liền rất không tồi, sao có thể ngươi niệm cái chú ngữ liền cho các ngươi biến cái bạn trai bạn gái ra tới, có thể đưa tới, đều không phải phu quân. Xét đến cùng này đào hoa chú vẫn là thông qua thay đổi niệm chú người quanh thân hơi thở cùng với bọn họ mệnh trong cung một ít phân bố tới phát huy tác dụng đưa một người mệnh trong cung liền phạm đào hoa sát hoặc là nào đó nguyên nhân phúc duyên thâm hậu khí thế đột nhiên yếu bớt tự nhiên liền sẽ hấp dẫn tới một ít không tốt số phận cùng người bị sấn hư mà nhập loại tình huống này cùng phạm tiểu nhân có hiệu quả như nhau chi diệu cũng không phải thông qua chú thuật tới hấp dẫn càng tốt người mà là thông qua hạ thấp niệm chú giả bản thân số phận rước lấy không người tốt cố chi tang lại nói Nguyên bản ngươi cái kia trúc mã là không có lá gan đối với ngươi hạ cổ, nhưng ngươi ở niệm đào hoa chú thời điểm, kia chú ngự tuy rằng làm ngươi được như ước nguyện, thành công cùng ngươi thích nam sinh ở bên nhau, khá vậy hạ thấp ngươi vận thế, làm ngươi ở không tự giác chung bày ra ra một ít hảo lửa gạt, dễ dàng mạo phạm hơi thở, cũng trở nên gây gắt kia trúc mã trong tiềm thức đối với ngươi thích trở nên vặn vẻo cố chấp. Nào đó trình độ thượng, tiểu trúc đáng yêu nhất bị hạ cổ, nàng chính mình cũng có nhất định thúc đẩy tác dụng. Trong lúc nhất thời rất nhiều người xem đều cảm khái tạo hóa trêu người, nói tiểu trúc đáng yêu nhất này cũng coi như là bù mẹ giảng chát tới rồi chính mình. Lúc này lại có làn đạn đưa ra nghi ngờ. Bởi vì ở tiểu trúc đáng yêu nhất trong miệng, nàng hiện bạn trai là cá nhân phẩm hảo, tam quan chính, có năng lực cùng tiến tới tâm chất lượng tốt đối tượng, nếu niệm đào hoa chú đưa tới chính là không người tốt, như thế nào sẽ làm nàng thành công chiêu đến cái này nam sinh đâu? Chẳng lẽ cái này nam sinh cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa? cố chi tăng thấy được làn đạ nghi hoặc bất đắc dĩ nói đó là bởi vì cô nương này niệm căn bản là không phải bình thường đào hoa chú tiểu trúc đáng yêu nhất nghe vậy ngốc trong lòng sinh ra dự cảm bất tường cố đại sư ngươi lời này là có ý tứ gì nếu ta không đoán sai nói ngươi là ở niệm bình thường đào hoa chú phát hiện không có hiệu quả sau lại tìm mọi cách đi tìm một loại khác kết duyên chú tới niệm cố chi tăng ngữ khí chắc chắn ngươi niệm chú trong quá trình vẫn luôn đều cường điệu nhà trai tên cụ thể tin tức Lấy này tới bảo đảm chú ngựa ổn định tính cùng định hướng tính. Cũng đúng là ngươi niệm kết duyên chú không lâu lúc sau, kia nam sinh hoàn toàn thay lòng đổi dạ, vì ngươi cùng hắn bạn gái chia tay. Tiểu trúc đáng yêu nhất đã không biện giải, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng kết thúc chuyện này, thừa nhận chính mình không ngừng niệm quá trên video Đào Hoa chú. Theo nàng theo như lời, ở nàng niệm một đoạn thời gian Đào Hoa chú sau, Đào Hoa vận đích sắc có điều tăng nhiều. Kia đoạn thời gian vài cái đồng học, học trưởng đều tới cấp nàng thổ lộ. Thậm chí còn nàng thích cái kia học trưởng ở bộ môn cùng nàng nói chuyện với nhau, thời điểm thái độ cũng không có phía trước như vậy lãnh đạm. Nay càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc, cái này chú ngữ là hữu dụng, còn không đủ. Nàng niệm 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu, gia tăng chỉ là làm nàng tầm phiền ý loạn đào hoa, nàng chân chính thích người cũng không có quá nhiều biến hóa, cái này làm cho càng ngày càng không thỏa mãn nữ hải nhi bắt đầu nôn nóng. Ở video bình luận khu chung nàng nhìn đến, Một ít người ta nói niệm chú khi lặp lại thích người tên gọi, sẽ hiệu quả càng dai, còn có người nói tìm bác chủ tư nhân bòi toán giữa lương tưởng sự thành. Cuối cùng tiểu trúc đáng yêu nhất cơ là cục mở cái kêu bác chủ tin nhắn. Biết nàng khắc cầu, đối phương hỏi nàng muốn một chương nam sinh ảnh chủ, rồi sau đó nói cho nàng muốn cố định nhân ái thượng nàng, cũng không phải bình thường chiêu đào hoa đơn giản như vậy, là phải dùng hiệu quả càng cường chú ngữ. Lại bởi vì nàng có riêng yêu cầu, vậy cần thiết muốn trả giá một ít đồ vật. Thì như một ít tài vận khí vận, cơ hội phúc duyên từ từ. Nếu không không có trao đổi chi vật, hiệu quả càng cường chú ngữ vô pháp có hiệu lực. Liên tưởng đều không cần tưởng cố chi tăng liền biết, cô nương này xác định vững chắc đồng ý. Quả nhiên, tiểu trúc đáng yêu nhất ô ô yết thiết nói, ta thật sự thực thích hắn, nhưng hắn xem đều không xem ta liếc mắt một cái, ta không nghĩ tới hại hắn, chính là tưởng thử lại một lần. Thử một lần có thể hay không thật sự chiêu đến hắn đào hoa. Cố chi tăng, cho nên ngươi liền dùng chính mình vận thế đi thay đổi quả thực hồ nháo. Ngươi không nghe nói qua dưa hái xanh không ngọt sao. Có biết hay không kết duyên chú là cấm thuật, sử dụng tác dụng phụ phi thường đại, tương đương với ngươi ở dùng chính mình tương lai vận khí, khỏe mạnh thậm chí là thọ mệnh, đi mạnh mẽ thay đổi đối phương cảm tình cùng nhân duyên. Tiểu Trúc đáng yêu nhất nóng nảy, cái kia bác chủ nàng không nói cho ta cái gì kết duyên chú à. Nàng cũng chưa nói như vậy nghiêm trọng, chính là yêu cầu một chút. Một chút vận khí tới trao đổi. Trao đổi lúc sau. Chính mình khả năng sẽ xui xẻo một đoạn thời gian. Nhưng nếu là có thể đổi lấy một cái hoàn mỹ bạn trai, tiểu trúc đáng yêu nhất cảm thấy liền tính xui xẻo một chút cũng đáng đến. Cố Chi tăng không biết nói cái gì. Cái này nữ hài nhi đáng thương cũng có thể hận. Từ đầu tới đuôi nàng đều là rõ ràng kết duyên chú tác dụng cùng ý lực, cũng biết bạn trai cùng bạn gái cũ chia tay chính là bị này chú ngữ lăn lộn. Mỗi khi bạn trai ý thức lực có thanh tỉnh, nàng liền lại lần nữa củng cố, cuối cùng bất chi bất giác hao phí đại lượng vật khí nàng sắc thích cái kia nam hải tử nhưng cố chi tăng có thể nhìn ra nàng mặt sau dây dừa không bỏ càng nhiều là vì chấp nghiệm vì mặt mũi nàng chia rẽ một đôi ân ái tình lữ một hai phải cưỡng cầu một đoạn không thuộc về nàng cảm tình vì thế rơi vào khí vận tán loạn rất tốt tổ ấm cùng phúc khí đều bị lừa hết này đào hoa chú cùng kết duyên chú căn bản chính là kia xương đen vì đoạt lấy sinh cơ khí vận mà bày ra cục đánh giá cũng có hạ chiếu sinh ở trên mạng quạt gió thêm thủi kê biên tài sản phong thành thời điểm dọc theo hạ chiếu sinh này tuyến một lưu điều tra ra ưu ám tuyến trung thình lình liền có đào hoa chú thứ này không nghĩ tới cô chi tăng vừa lên tiết mục gặp được xin giúp đỡ liền cùng cái này có quan hệ nhìn bầu trời vân thôn các bá cánh biến mất linh hồn nếu nàng không đoán sai này đào hoa chú cũng là xương đen thế lực làm đến quỷ như vậy giống tiểu trúc đáng yêu nhất như vậy bị gián tiếp cướp đi rất nhiều vận khí người căn bản lấy không trở về chính mình vận khí bọn họ căn bản sẽ không biết chính mình vui tươi hớn hở niệm một đoạn thời gian đào hoa chú rất có thể đem tương lai tài phú, tiền đồ đều niệm không có. ở tiểu trúc đáng yêu nhất đã có chút hỏng mất, khó có thể tiếp thu khi cố chi tăng thở dài. này chú ngươi đừng niệm, nếu phòng phát sóng trực tiếp đang xem, hoặc là mặt sau tiết mục bá ra sau ở trên mạng nhìn đến vong hữu trùng, còn có niệm mấy thứ này người đều mau chóng đình rớt, tìm xem tịnh tâm trừ mấy chú ngư nhiều niệm niệm. trừ cái này ra xin giúp đỡ người ngươi hiện tại càng hẳn là quan tâm, là trên người của ngươi nguyên rủa, đích sắc cùng ngươi bạn trai có liên hệ tiểu trúc đáng yêu nhất năm chặt lòng bàn tay là hắn cho ta hạ nguyền rủa cố chi tăng nói còn không thể xác định chỉ có thể nhìn đến đào hoa rất là cùng hắn chặt chẽ tương liên ngươi có hắn ảnh chụp sao có lời nói chia ta có nữ hài nhi cười khổ đem ảnh chụp tư phát qua đi kỳ thật nàng sớm nên nghĩ đến liền tính chính mình đem bạn trai đoạt lấy tới nhưng đối phương vẫn là nơi trốn không hợp tâm ý rõ ràng đã cùng nàng ở bên nhau luôn là cảm thấy thực xin lỗi bạn gái cũ chọc đến hai người thường xuyên cãi nhau nhìn di động thượng dừng hình ảnh nam sinh khuôn mặt nàng trong lòng mỏi mệt mà khó chịu lần đầu tiên có hối hận cảm giác chính mình dùng hết tâm lực trả giá hết thể đến tới bạn trai thật sự đáng ra sao màn hình bên kia cố chi tang du mắt nhìn tin nhắn trong khung tân gửi đi tới ảnh chụp cùng sinh nhật ảnh chụp thượng nam sinh đích sát xoáy khí giữa mày mang theo một cổ chính khí ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm thông qua xem tương hủy đi bắt tự cố chi tang phát hiện người này sát thật không tồi hắn đào hoa ở năm chi cùng nguy chi ở giữa không thiên có được loại này hiện hóa mệnh cách ở huyền học chung được xưng là tường nội đào hoa chủ phu thê quan hệ ân ái ổn định tôn trọng nhau như khách kiên kỵ phá tan phá tan giả thường thường sẽ nhiễm sát khí tiểu trúc đáng yêu nhất trên người dày đặc đào hoa sát có một bộ phận liền tới tự tại đây cũng mặt bên thuyết minh có được loại này mệnh cách người là một cái đối cảm tình nghiêm túc phụ trách người rất ít loạn làm chẳng sợ hắn bị tiểu trúc đáng yêu nhất lặp lại hạ kết duyên chú nhưng ở nào đó thời khắc Hắn vẫn là sẽ đối bạn gái cũ sinh ra thân thiết ấy nấy, đối chính mình đống nhiên thay lòng đổi dạ mà cảm thấy mở mị tự thoá. Lại dọc theo cái này, nam sinh quá vãng cùng đào hoa không ngừng suy đoán, cố chi tăng chân mày nhữ lại, sau một lúc lâu dương mắt hỏi tiểu trúc đáng yêu nhất. ngươi nói chính mình phía trước tao ngộ quỷ áp giường, đại khái là cái gì cảm giác, còn có thể hồi tưởng lên sao. Tiểu trúc đáng yêu nhất đột nhiên nghĩ đến một đêm kia tình cảnh, đốn sinh sợ hãi, chẳng sợ qua lâu như vậy nàng vẫn là sẽ run, có thể. Nàng run giọng nói: "Ta ngày đó buổi tối ở nhà ngủ phát hiện cái kia hạ cổ hoa hoa lúc sau, ta liền xử lý học ngoại chú thủ tục vẫn luôn ở nhà." Mơ mơ màng màng gian, ta liền cảm thấy ngực đặc biệt trầm, căn bản hô hấp bất quá tới, hơn nữa nửa người đều là băng băng lương lương, trực tiếp khiến cho ta tỉnh lại. Lại sau đó, nàng liền thấy được đời này để cho nàng sợ hãi, lại vĩnh viễn vô pháp quên được trường hợp. Một cái tóc cực dài, ngũ quan thấm huyết dữ tợn đáng sợ nữ nhân, liền như vậy nằm ở nàng trên mặt, cùng mặt nàng dán mặt. Trong bóng đêm bốn mắt nhìn nhau Canh hôi dày đặc huyết tinh khí cơ hồ muốn nàng không thở nổi